Ở một khu vực rộng lớn của ngọa Phật tự mà muốn tìm ra được một miếng tâm bội nhỏ bé cũng ví như tìm kim đáy biển. Không khéo lại làm tổn hại đến tâm bội. Gã nói, ta vì cảm ứng thấy nàng nên mới đến đây. Ni Huệ huy liếc chàng một cái, chừng như muốn nói ngươi đừng tưởng có thể gạt được ta, thần thái càng yêu kiểu xúc động lòng người khiến Yến Phi dù có bùa hộ mạng bảo bối cũng phải không đốn. Nàng ta lại nói, vì thế ta mới đuổi hết người bên cạnh đi, nói với họ là di lạc giáo không còn tồn tại rồi ta kiên nhẫn ngồi đây chờ chàng tới. Yến Phi bắt đầu có điểm minh bạch, ngạc nhiên hỏi, cô nương tựa hồ quên mất bọn ta vốn là địch chứ không phải là bạn. Ni Huệ huy nở nụ cười ngọt ngào, khuôn mặt xinh đẹp hơi cúi xuống, đó là việc quá khứ rồi, bây giờ, nam nhân mà ta sùng bái không phải là Trúc Pháp Khánh, mà là người mạnh mẽ hơn lão là Yến Phi. Ta nguyện ý vì chàng làm nô tỷ, chỉ mong được sự sùng ái của chàng thôi. Yến Phi đương nhiên không thể tin được, biết ý nàng ta để ở tâm bội, cười khổ. Xin thứ cho tại hạ đối với việc lọt vào mắt xanh của cô nương không có phúc tiêu thụ. Cô nương không nghĩ chỉ bằng mấy lời như thế mà có thể làm ta vì nàng lấy tâm bội ra cho nàng chứ. Ni Huệ huy hoàn toàn không tức giận, lại còn tươi cười, chàng đúng là người không hiểu rõ chân tướng sự việc. Bây giờ ta sẽ nói cho chàng biết bí mật bất chuyển chấn động thiên hạ của ba chiếc ngọc bội. Khi chàng đã minh bạch ngọn ngành sự tình, nói không chừng chúng ta có thể có chỗ mà thương lượng phải không. Tiến phi thầm nghĩ ngươi hãy quên chuyện thuyết phục ta đi, than. Ta không muốn biết. Ta không đủ phiền não rồi sao? Ni Huệ Huy có vẻ tức giận, ngươi không muốn biết cũng không được. Ngươi nếu không nghĩ cho bản thân mình thì cũng nên nghĩ cho người khác. Ngươi chẳng phải là không muốn có một địch nhân như ta sao? Trước mắt chính là một biện pháp vô cùng tốt để giải quyết. Ta có thể thề độc, nếu ta lừa gạt ngươi thì ta sẽ chết thảm. Yến Phi trong lòng chấn động, thầm nghĩ không biết Ni Huệ Huy sẽ nói ra bí mật kinh thiên động địa như thế nào đây? Vì sao nàng ta chắc chắn mình sẽ cùng nàng hợp tác? Hết chương 252. Chương 253, tam bội hợp nhất. Tiến Phi hỏi, ta thực không hiểu. Giả thiết cô nương nói ra bí mật của ba miếng ngọc bội rồi nhưng ta không tìm kiếm tâm bội cho nàng thì nàng chẳng phải là đã mất phu nhân lại thiệt quân không. Ni Huệ Huy lại cười, điềm đạm, cùng với sự thất bại của Di Lặc Giáo, ta cũng mất đi quyền lực, địa vị và nam nhân trước đây, không thể lấy lại được nữa. Ta chỉ sùng bái trúc Pháp Khánh mà chưa từng yêu lão. Lúc mới đầu thì ta cũng không rõ lắm. Trong lòng chỉ muốn phân thây chàng thành văn mảnh, nhưng khi ta cảm ứng thấy chàng đang chạy về phía tâm bội, ta cuối cùng cũng thức tỉnh tự hỏi điều này có nghĩa gì. Vì thế ta mới giải tán hết những người theo ta, một lòng một dạ ngồi lợi chàng. Chỉ hận là chàng vẫn không hiểu tâm ý của ta. Nếu ta đã tỏ lộ tất cả, chàng chẳng phải đã làm nô ra phải chịu hủy khuất rất nhiều ư. Yến Phi nói, cứ cho là nàng có thể thuyết phục ta tìm lấy tâm bội ra, nhưng lúc này không phải là lúc thuận lợi. ni Huệ huy dịu dàng. phải chăng tôn thiên sư đang truy đuổi sau lưng chàng. Tiến phi ngạc nhiên, nàng. Ni Huệ huy lộ xuất thần sắc ôn Nhu miên man nhớ lại một đoạn ngày tháng đã qua trong quá khứ, giọng nói có chút cảm thương đau xót, chàng không nên kỳ quái ta đoán vậy thôi vì ta hiểu rõ tôn ân. Từ trước tới nay, lão ta là tử địch và đối thủ của Pháp Khánh. Biết Pháp Khánh đã nuốt hận dưới kiếm của chàng, lại biết rõ thành bại của hoang nhân có liên quan rất lớn tới chàng, lão làm sao có thể bỏ qua cho chàng. Yến Phi càng lúc càng cảm thấy Ni Huệ Huy không đơn giản. Đôi mắt xinh đẹp của Ni Huệ Huy tha thiết nhìn chàng. Trước tiên, Nô Gia sẽ giới thiệu xuất thân của mình để chàng biết tại sao Nô Gia lại có thể biết rõ bí mật của động thiên Bộ như thế. Tiến Phi không hiểu hỏi, cô nương tựa hồ như không quan tâm việc Tôn Ân đang rình rập. Từ lúc bước vào khu vực Bạch Vân Sơn chàng đã mất tung tích của Tôn Ân, nhưng với khả năng của Tôn Ân, đương nhiên sẽ không mất dấu và Lao sẽ có sách lực khác. Ni Huệ Huy ung dung nói, có gì mà phải lo lắng nếu như lao dám đến đây làm loạn bọn ta liên thủ giết lao thì sao yến phi tắc họng không nói gì được võ công ni huệ huy khẳng định vào cỡ trúc pháp khánh tôn ân nếu cùng nàng liên thủ chỉ sợ cao cường như tôn ân cũng không còn chỗ mà chạy sự tinh hiến hóa hoàn toàn ngoài ý liệu của yến phi hốt nhiên chàng hiểu rõ quyền khống chế đang nằm trong tay ni huệ huy chỉ cần nàng ngả về phía tôn ân thì ngày này năm sau chính là dô đầu của gã vì thế ni huệ huy mới ung dung hoàn toàn không lo chàng không có thái độ ngoan ngoãn hợp tác suy nghĩ đến chi tiết đó thì mỗi lời ni huệ huy nói ra đều phát xuất từ thành ý tận đáy lòng lại còn có chút ý vị khẩn cầu gã tưởng chừng nàng thực có tín tâm thuyết phục được mình ni huệ huy nói ta sở dĩ có thể biết rõ thiên bội là vì ngọc bội đó vốn là sở hữu của cha ta Yến vi thất thanh hỏi cha nàng ni huệ huy từ từ nói cha ta chính là sư phụ của bọn tôn ân giang lăng hư và an thế thanh kỳ quai lắm sao Cha ta đến năm 73 tuổi đông phát khởi phạm nghiệm, sau đó mới có nữ nhi là ta đây. Nguyên nhân chính là ở động thiên bội. Yến Vi như lạc trong sương mù hỏi, việc đó thì có quan hệ gì với động thiên bội? Ni Huệ huy đáp, sao lại không có quan hệ gì? Cha giữ trí bảo của đạo gian này hơn 50 năm nhưng lại không có sở đắc gì làm người kiên cường nhất cũng tâm tàn ý lạnh, hoài nghi bản thân mình khiếm khuyết tiên duyên, tiên can. Những chi tiết bên trong ta không muốn nói ra. Bây giờ... Việc ta muốn nói cho chàng biết là lời mà cha ta đã nói với ta trước lúc lâm chung. Trong thiên hạ này chỉ có một mình ta hiểu được bí mật của động thiên bội. Trong lòng Yến Phi phát sinh một cố hàn ý đúng như An Ngọc Tỉnh có nói qua thì con người luôn có sự sợ hãi đối với những sự vật họ không hiểu được. Đã đặt mình trong nhân thế thì rất nhiều sự vật nằm ngoài sự hiểu biết của con người, nhưng phần lớn các việc này lại được con người cho là bình thường. Họ có thể chấp nhận dưới một tình huống nào đó sẽ phát sinh sự việc nào đó. Nhưng những lời Ni Huệ Huy sắp nói chắc là liên quan tới bí mật của tiên đạo nằm ngoài sinh tử, là một sự việc siêu thực khác nữa. Ni Huệ Huy tiếp tục, từ khi cha mất, trong lòng ta tràn đầy cửu hận, chỉ muốn báo thù người đã đoạt thiên bội đi nên ta mới tìm gặp phát Khánh, trầm luân nhiều năm với lão. Đến tận lúc vừa rồi ta mới đột nhiên tỉnh táo lại, nguyên nhân chính là vì chàng. Tiến Phi cười khổ, ta không hiểu. Ni Huệ Huy nói, bởi vì tâm bội biết kêu gọi chàng. Cha từng nói qua. Tâm bội trong một số tình huống nhất định sẽ biết kêu gọi người có tiên căn, Chỉ có người đó mới có thể làm thiên, địa, tâm ba miếng ngọc bội hợp nhất. Khi tam bội hợp nhất cũng là lúc tiên môn sẽ mở ra để đi vào động thiên phúc địa. Tiến phi ngơ ngác hỏi, Thiên môn, ni huệ huy song mục lấp lánh, đó là lối ra duy nhất để chúng ta ly khai thế giới này. Chỉ người có tiên căn mới mở cánh cửa tiên được. Tiến phi hít sâu một hơi, hỏi, việc này làm sao người ta có thể tin được. thông qua cánh cửa đó có thể tiến vào động thiên phúc địa tìm được đạo gia bảo điện thái bình động cực kinh sao ni huệ huy nói thái bình động cực kinh đã sớm thất truyền gần trăm năm nay không có trong động thiên phúc địa chỉ còn chương cuối cùng trong đó ghi bí mật tam bội hợp nhất mở cánh cửa tiên liên giới vì thế kinh này đã không còn quan hệ với động thiên phúc địa nữa rồi Tiễn phi bắt đầu tin tưởng nhi huệ huy không phải tự mình nghĩ ra đoạn cố sự đó để gạt mình tìm tâm bội cho nàng vì ngự khí của nàng từ đầu đến cuối rất chân thành không thể hoài nghi Lại vì câu chuyện nàng nói không phải có thể bịa ra được, rất hợp tình hợp lý. Ni Huệ Huy nói, chỉ cần chàng tìm được tâm bội đang được giấu ở đâu đó quanh đây là có thể làm tam bội hợp nhất, mở cánh cửa tiên. Ta có thể rời bỏ thế giới toàn là đấu tranh cựu sát này, không còn gì lưu luyến. Những ân đoán giữa chúng ta cũng chỉ một câu là hóa giải hết. Tiễn Phi cảm thấy tinh thần mình như lạc vào cuồng phong bạo vũ, bị sùng kích mãnh liệt. Tất cả đều trở nên trao đảo kể cả cái thế giới hiện thực này trước đây chẳng không hề hoài nghi. Phải chăng đúng như Tôn Ân đã nói, tất cả đều là hư hảo, sinh mệnh mà mỗi con người mang trên mình chỉ là một giấc ngộng. Nếu như thiên bội là chìa khóa để mở ra thế giới vốn bị phong bế giữa sinh và tử thì có thể tìm thấy lối ra, đến được động thiên phúc địa, lúc đó con người liệu có tỉnh lại hay không? Nhất thời, gã không biết nói gì cho phải. 77. Cao ngạn vui mừng, hảo tiểu tử. ngươi nói đúng. Lao hắc đã quay đầu lại rồi. Dưới bầu trời đêm đầy sao? trên dòng hoài thủy xuất hiện rất nhiều bóng thuyền buồm chính là đội chiến thuyền của lưỡng hồ bang đang thục mạng chạy về đội hình tán loạn không thể khôi phục lại uy thế như lúc đầu chắc cùng sinh trầm giọng nói bọn chúng vẫn có thể thuận theo dòng tiến lên đánh tới cửa ải của đại tiểu thư đó lưu dụ ung dung đáp nếu đổi ta là lao hát dưới tình hình bị lưu lao chi bội phản liệu còn dám tiến đánh cửa ải là thủy sư của hồ bân ở thọ dương sao chắc cùng sinh ngạc nhiên ngây người một lát rồi gật đầu than phục rồi Lưu gia quả thực tính toán không sai trật. Lưu dụ lệnh giọng hạ lệnh, khi hỏa tiễn đặc chế của ta bắn trúng ẩn long thì tất cả tùy ý công kích, không thể lưu tình. Mệnh lệnh lập tức truyền khắp chiến trường, lại dùng ánh đèn thông báo cho các chiến sĩ mai phục bờ bên kia. Chiến hỏa đã nóng bỏng, chỉ chạm vào là nổ tung. 77. Yến Phi hỏi, khi tam bội hợp nhất sẽ xuất hiện tình hình gì? Ni Huệ huy lắc đầu nói, không ai biết được. Yến Phi ngạc nhiên hỏi, không một ai biết sao? Ít ra thì người làm ra tam bội phải biết nó như thế nào chứ. Nếu không, thuyết cửa tiên có thể chỉ là một câu chuyện hoang đường để gạt người. Ni Huệ Huy Ôn nu nói, có phải là chuyện gạt người hay không thì lúc cho tam bội hợp nhất chẳng phải sẽ rõ ràng hay sao. Nói ta biết, trang đã từng gặp qua những viên ngọc biết kêu gọi lẫn nhau chưa. Yến vi không còn gì để nói. Không phải là do nàng nói có đạo lý, mà là vì ngữ điệu, thần thái của nàng không có một chút gì có thể hoài nghi. phảng phất như thể đó là chân lý đã có từ thời thượng cổ kiểu mặt trời mọc ở đằng đông lặn ở đằng tây vậy nên chàng chỉ biết cười khổ tam bội hợp nhất không biết có phải sẽ xuất hiện đồ hình để tìm động thiên phúc địa không gọi là cửa tiên phải chăng là để chỉ một tấm bản đồ ni huệ huy điềm đạm nói chàng từng giữ tâm bội có thấy trên đó có đồ án gì hay không yến phi chỉ còn cách lắc đầu ni huệ huy không tiếc thời gian không hề tỏ vẻ khó chịu phiền phức gì giải thích Nghe nói đồ hình sơn thủy trên thiên bội là do hoàng đế sai người khắc ra làm trang sức, bày tỏ khát vọng của ông ta đối với động thiên phúc địa, không hề có tác dụng thực sự. Tiến Phi thầm nghĩ thì ra là thế, không lạ tại sao An Ngọc Tỉnh hoàn toàn không có hứng thú đối với đồ hình trên thiên địa bội sau khi hợp nhất. Ngược lại, người không hiểu rõ chân tướng là nhậm thanh thị lại khẩn trương khi nhìn thấy nó. Gã không nhịn được hỏi, động thiên bội đó hình dạng thế nào? Ni Huệ Huy cười nhẹ, Tiến Phi cuối cùng cũng phát sinh hứng thú rồi. Động thiên bội là do sư phụ của hoàng đế là quảng thành tử khi phi thăng thành tiên lưu lại. Chỗ ông ta ngồi tọa hóa có khắc rõ bí mật động thiên bội. Đoạn di ngôn này được ghi lại trong Thái Bình Động Tự Kinh. Từ trước tới nay, tam bội chưa từng một lần hợp nhất. Với trí tuệ thông thiên, tu vi võ học ngạo thị thiên hạ của cha ta mà sau mấy chục năm khổ sở suy nghĩ, nỗ lực thử nghiệm nhưng vẫn không có tiến triển gì. Tiếp đó khẽ thở ra một hơi, tràn đầy khát vọng, được rồi, bây giờ chỉ chờ xem chẳng có muốn giúp người ta thành nhân chi mỹ hoàn thành tâm nguyện lớn nhất mà ta suốt đời truy cầu hay không. Việc này đối với chàng chỉ có lợi không hại. Ta sẽ vĩnh viễn không thể trở lại, sự việc giữa chúng ta tự nó có thể kết thúc. Yến Phi cảm thấy giận cả tóc gáy, hít mạnh một hơi khí lạnh nói, giả thiết đến lúc đó lại không hề phát sinh việc gì, hoặc giả ta không thể làm tam bội hợp nhất thì sẽ làm sao. Ni Huệ huy hai mắt lấp loáng thần quang nhìn Yến Phi, thản nhiên, vậy ta sẽ giúp chàng giết tôn ân như thế nào. Yến Phi ngạc nhiên không nói nên lời. Ánh mắt Ni Huệ Huy nhìn ra chỗ cửa điện hoang phế tàn phá đến mức cửa không ra cửa, chỗ ra vào không giống chỗ ra vào. Bình Tĩnh nói, nếu như có thể giữ được mạng, ta sẽ thấy một vùng đất tiên minh thủy tú, sẽ kết mái lều tranh yên ổn sống hết quãng đời còn lại. Ngoại trừ động thiên phúc điện, ta không còn hứng thú với bất kỳ sự vật nào khác. Ngươi nếu muốn giữ tam bội làm kỷ niệm thì ta cũng không có ý kiến gì. Tiến Phi cảm thấy mình đã bị nàng thuyết phục. Cho dù nếu Ni Huệ Huy gặp chàng, chàng vẫn có năng lực ứng biến nên gật đầu nói, "Được rồi." rồi đứng lên đi vào điện giữa. Ni Huệ Huy vẫn ngồi nguyên trên mặt đất, nhẹ nhàng nói: vạn tạ chàng, ta tuyệt sẽ không phụ chàng đâu. 77 Chiến thuyền ẩn long thứ bảy đã tiến vào cửa sông. Lưu Dụ có thể tưởng tượng ra tâm tình của Hát Trường hanh lúc này, vì chỉ cần toàn thuyền đội tiến vào được Tân Lang Hà là bọn hắn có thể an nhiên tiến vào Đại Giang, quay về Dĩnh Khẩu. Hai tay gạ giữ chặt cơ quan phóng tiến của khẩu đại nỏ. Hoa tiện nhắm chuẩn chiếc buồm lớn nhất đang căng phồng của chiến thuyền ẩn long. Quát, châm lửa. chắc cuồng sinh lấy hỏa dược ra mồi vào vải dầu ở đầu mũi tên lập tức mũi tên cháy lên bùng bùng ẩn long chiến thuyền chấn động lưu dụ cười lạnh nói trận quá rồi cách một tiếng trong trẻo mũi hỏa tiễn siêu cấp mang theo hỏa du đạn vẽ thành một đường cong đỏ dược mỹ lệ nhanh như lưu tinh vượt qua cự ly hơn 20 mươi trượng nhằm chiếc buồng chính của ẩn long chiến thuyền bắn tới mọi người hai bên bờ chăm chú nhìn hồi hộp đến mức thiếu chút nữa tim nhảy toát ra ngoài lồng ngực không khí khẩn trương đến cực điểm cao ngạn thì hô hấp ngừng hẳn lại thành công hay thất bại chỉ cần xem một mũi tên này chắc một tiếng hòa tiễn siêu cấp thành công bắn trúng vào chỗ gần đỉnh của cột bồn chính chuẩn xác tới mức làm người không thể tin nổi một cảm giác kích thích chưa từng có chạy lan ra toàn thân lưu dụ mục đích của gã vốn chỉ cần bắn chung chiếc buồm lớn nhất mà thôi không ngờ lại bắn trúng cột bồn chính thật là may mắn lại có công hiệu trấn nhiếp nhân tâm cột buồm chính của ẩn long chiến thuyền chúng tên làm hoa lửa bắn tung tóe sáng rực cả một khúc sông sau đó phát sinh một việc làm người ta hai hùng không thể tưởng tượng nổi một tiếng nổ lớn tám quả cầu lửa đồng thời vang ra rồi nổ tung tạo ra vô số những quả cầu lửa lớn nhỏ từ trên năm trượng cao rơi như mưa xuống làm cả con thuyền chìm trong biển lửa mũi tên mang theo hỏa du đạn này do cơ biệt thiết kế lại có uy lực kinh nhân như thế làm người bắn tên ra là lưu dụ cũng không hề nghĩ tới tiếng hoan hô hò reo từ hai bên bờ ầm ầm nổi lên tiếp đó từng trận hỏa tiễn như mưa bắn xuống đoàn thuyền địch hoàn toàn không có sức hoàn thủ trên tân lang hà ở thượng du hoài thủy tiếng trống trận văng lừng 12 chiếc song đầu thuyền đánh tới chặt đứt đội hình đối phương ra làm đôi năm chiến thuyền của đồ phụng tam và rất nhiều thuyền chiến nhỏ ngược dòng đổi tới thế thắng bại đã rõ ràng lưu dụ vui mừng đã đến lúc bắt giặc huynh đệ theo ta tiến lên 20 cao thủ trong cao thủ được tuyển chọn cho nhiệm vụ này thêm vào chắc cuồng sinh và cao ngạn như cuồng phong phóng về phía ẩn lòng chiến thuyền đã bị liệt hỏa đốt cháy 77. mươi bảy kỷ thiên, thiên và tiểu thi sánh vai rồi ngựa Phong Nương ngồi trên một con ngựa khác theo sát sau lưng bọn họ, xung quanh là các thân vệ cao thủ của mộ dung thủy. Đại đội nhân mã men theo một con sông không chậm không gấp tiến về phía tây bắc. Người nào cũng im lặng dùng ngựa, không phát xuất bất kỳ âm thanh nào. Chiến mã thông tính cũng không hề phát ra tiếng hí, chỉ có tiếng võ ngựa rào rào rất có quy luật chỉnh tề. Trời đêm tinh quang sáng lạ, gió lạnh từng trận thổi qua bình nguyên đầy tuyết. Chừng như ông trời buổi đông tàn không cam tâm đang dùng hết lực lượng còn sót lại. Kỳ Thiên Thiên không có cách gì đếm được nhân số đoàn quân này, có thể là vài nghìn, hoặc gần vào người, nhưng hiệu xuất hành quân cực cao đã lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nàng. Lúc khởi trình nàng có gặp qua Mộ Dung Thủy, thần thái hắn vô cùng ung dung, hiển nhiên là đã có mưu kế rồi mới hành động. Mọi việc đều nằm trong sự tính toán của hắn. Từ lần đầu tiên công đả biên hoang tập cho tới khi công hám Lạc Dương, Mộ Dung Thủy đều dùng kỳ binh thủ thắng. Sự thật chứng minh ở phương diện đó hắn không có đối thủ. Nhưng nếu như nàng có thể biến thành thám tử thần kỳ cho hiến phi thì mộ dung thủy sẽ mất hết ưu thế. Lần này, người mà mộ dung thủy đối phó là ai đây? Hy vọng không phải là Thác Bạc khuê Nếu không, nàng không có cách gì phát huy tác dụng, không chỉ vì căn cơ của nàng chưa thành mà vì nàng vẫn chưa thể nắm rõ quân lực, phương thức tác chiến và chiến lược của mộ dung thủy. Đây lại là những mục tiêu quan trọng nhất mà thám tử cần phải nắm được. Lúc này nàng căn bản không biết mình đang ở chỗ nào, đi đâu. cái nàng có thể nói cho người khác biết chỉ là hiện tại đang là ban ngày hay đêm vậy làm sao có thể xứng với chức danh thám tử nhưng nàng tuyệt không lo lắng vì nàng đang bắt đầu học tập vì tiểu thi vì yến lang và vì biên hoang tập nàng sẽ không ngừng nỗ lực hướng tới mục tiêu kỳ thiên thiên nhìn tiểu thi bên trong lớp áo da dê dậy là thân thể rất gầy gò của nàng sắc mặt pha chút đau khổ và mệt mỏi thấy kỳ thiên thiên nhìn mình nàng miễn cưỡng nở nụ cười ra dấu em không sao kỳ thiên, thiên nhẹ giọng hỏi Em mẹ ta! Tiểu thi thấp giọng đáp, vẫn còn chịu được. Tiếng phong nương từ phía sau chuyển tới, một chút nữa là có thể đóng trại nghỉ ngơi rồi. Kỳ thiên thiên nhìn bà ta một cái, khẽ mỉm cười để đáp tạ. Phong nương khẽ thở dài, chừng như muốn nói lại thôi. Kỳ thiên thiên vô cùng ngạc nhiên. Không phải là lần đầu tiên bà ta lộ xuất thần tình đó đối với mình. Không lẽ bà ta đồng tình với chủ tỷ hai người mình? Nàng biết bà ta là nữ cao thủ xuất sắc nhất dưới cờ mộ dung thủy. là một con cờ lợi hại mà Mộ Dung Thủy bố trí ở bên hai người để tiện giám thị họ. Bà ta là người lãnh khốc vô tình, nàng chưa từng nghĩ bà ta cũng có lúc lộ ra thất tình lục dục như một người bình thường như thế. Đội Ngũ Tiền Phong rời khỏi bờ sông, chuyển sang phía bắc, tiến vào khu rừng thưa bên bờ bắc. Tim Kỷ Thiên Thiên đập thình thịch. Nếu như đội ngũ tiến lên phía bắc, mục tiêu chắc chắn là Hà Sáo ở Hoàng Hà. Vậy thì căn cứ địa của Thác Bạt tộc là Thịnh Nhạc sẽ gặp nguy hiểm. Không có nàng giúp đỡ thì cho dù có Yến Lang trợ trận, Tháp bạt khuê còn xa mới là đối thủ của mộ dung thủy. Sự thực đã sớm chứng minh căn bản không có một hai là đối thủ của mộ dung thủy. Hà hướng lúc này yến lang vì biên hoang tập bị mất nên tự lo cho mình còn chưa xong. hết chương 253 chương 254 anh hùng cứu mỹ nhân tiến phi quay lại chính điện ngồi xuống đối diện với ni huệ huy với thần tình kính cẩn ni huệ huy điềm đạm hỏi phải chăng nó được bỏ vào trong một hộp bạc tiến phi mở tay ra miếng tâm bội trong suốt sáng rỡ xuất hiện trong lòng bàn tay chàng giữa tâm bội là những chữ triện cổ kính ẩn tàng lực lượng khó giò Trang gật đầu nói hội bạc được chôn ở hoa viên hoang phế giữa trung điện và hậu điện ni huệ huy tuyệt không tra hỏi tại sao tống bi phong lại biết bí pháp làm đứt đoạn mối liên hệ giữa tâm bội và thiên địa bội nàng thò tay vào trước ngực lấy ra một sợi dây khởi thiên địa bội trên đó ra rồi khẽ vận huyền công sợi dây đeo lập tức nát vụn nàng cung kính để thiên địa bội cạnh tâm bội khi nàng vận công Yến Phi cảm thấy không khí càng lúc càng giá lạnh, thầm nghĩ chân khí trí âm trí hẳn như thế gã lần đầu mới gặp, so với thủy độc chân khí thật không hề thua kém. Ngọc Dung Ni Huệ huy tĩnh lặng như mặt nước, thần xác cán bình. Tiễn Phi nhớ lại tình cảnh ngày trước lần đầu tiên nhìn trộm nàng trong rừng sâu ở biên hoang tập, cho đến sự việc phát sinh tối qua, chàng hoàn toàn chưa từng suy nghĩ cẩn thận xem nàng là người như thế nào, chỉ đơn giản coi nàng cũng là một bọn tà ác hung tàn, cùng loại với bọn di lạc giáo luôn muốn hãm hại Phật môn. Thật ra. Người nào cũng có một bộ mặt khác, chỉ có điều mình có tiếp xúc được với bộ mặt đó của họ không mà thôi. Ni Huệ huy chăm chú nhìn ba miếng ngọc bội thiên, địa, tâm, song mục hiện lên cảm tình nồng nhiệt, nhẹ nhàng lên tiếng, cha vô cùng yêu quý ta. Từ khi ta hiểu chuyện, thường tâm sự với ta. Có một hôm trong đan phòng, cha ta ngồi ngơ ngẩn nhìn tam bội như ta bây giờ. Ta chưa từng thấy qua những miếng ngọc bội đẹp đẽ này nên hỏi cha đấy là gì. Cha đã đáp cho con làm đồ trang sức nhé. Tiến phi tỉnh ngộ. vì chàng thấy thần thái dị thường của ni huệ huy nên hiểu lầm nàng ta đang thi triển mỹ thuật cao minh nào đó sự thật lại hoàn toàn khác chính là do ni huệ huy bị khơi dậy tâm sự phục hồi tâm thái thời còn thiếu nữ tôn ân rốt cuộc đang ở đâu đây tại sao gã không có cách gì cảm ứng được lão không lý lao sợ đối diện với ni huệ huy chàng không nhịn được hỏi phải chăng cha nàng bị tôn ân hại chết ni huệ huy mục quang không đổi lạnh lùng đáp lao không có tư cách đó nhưng cha đối với lao có hơi cố kỵ Từng nói với ta rằng rồi sẽ có một ngày tôn ân vượt lên trên cả cha. Sau khi cha mất, tôn ân đã liên thủ với người khác bức mẹ con ta phải giao động thiên bộ ra. Yến Phi hỏi, mẹ nàng. ni Huệ Huy Thế Thảm, cha đối với mẹ rất tốt. Mẹ tuy vốn là tỷ nữ thị hầu cha, nhưng cha không coi mẹ là hạ nhân nên mẹ mới cam tâm tình nguyện theo cha. Cha mất đi làm mẹ đau đớn tuyệt vọng. Tôn ân lại đại nghịch bất đạo như thế làm mẹ tức giận ngã bệnh không khỏi. Ôi! Mọi việc đã thành quá khứ. Ta thực không muốn nghĩ lại những chuyện đó nữa. Trong lòng Yến Phi vô cùng cảm khái, đối với Nhi Huệ Huy không hề hoài nghi. Trang Than, An Thế Thanh Phải chăng cũng là một người trong bọn. Nhi Huệ Huy lắc đầu nói, Lao và một vị sư huynh nữa đều là người tốt, toàn lực duy trì bảo hộ mẹ con ta. Nếu như không phải An sư huynh đoạt lại tâm bội từ tay tôn Ân, chạy trốn hàng ngàn dặm để dụ cho bọn hắn đuổi theo thì ta không có cách nào thoát thân. Hơn 20 năm nay, trong lòng ta tràn đầy cựu hận. chàng có biết không? Cứu hận là thứ làm người ta dễ bị suy kiệt vô cùng. Yến Phi thầm nghĩ bây giờ cần hỏi nàng sự việc liên quan đến hô lôi phương. Nếu không khi tiên môn xuất hiện thật thì nàng sẽ đi mất. Làm sao có thể tìm biện pháp giải cứu hô lôi phương đây? Gã đang định hỏi thì Nhi Huệ Huy đã nói trước. Chẳng phải chăng cũng muốn biết lai lịch của động thiên bội? Cha ta sau nhiều năm khổ công suy nghĩ đã nghĩ ra một biện pháp rất can đảm. Yến Phi biết Nhi Huệ Huy lúc này đang ở trong một trạng thái cực đoan kỳ dị. Nàng vừa hy vọng tam bội hợp nhất lại sợ phải đối diện với hậu quả. Giả thiết sau khi tam bội hợp nhất nhưng không hề có sự gì phát sinh, đương nhiên là nàng sẽ thất vọng cực độ không thể tưởng tượng, tuyệt vọng tới mức tưởng chừng thế giới đã đến ngày tận thế. Nhưng nếu như quả thực có thể mở ra tiên môn, vẫn cần phải có dũng khí rất lớn mới dám dấn thân vào Đó cũng là thường tình của thế nhân. Vì thế Nhi Huệ Huy đang hết sức ngưng tụ tín tâm và dũng khí, lại tận hưởng quang âm của từng phút còn lại trước khi tam bội hợp nhất. Bất luận là thất vọng nặng nề hay sẽ ra đi mãi mãi vào tiên giới thì mỗi phút quang âm trước mắt đều vô cùng chân quý và không thể bỏ phí làm nàng thương cảm. Tiến Phi im lặng lắng nghe. Quảng thành tử Phi thăng thành tiên, để lại tam bội kèm theo là một thần thoại và câu chuyện kỳ lạ. Cha nàng lại có suy nghĩ tuyệt diệu thế nào để có thể mở được tiên môn đây. Nhất thời, Tiến Phi hoàn toàn quên mất tôn ân. 77. Trên một nhánh sông của dòng hoài thủy vừa mới được chắc cùng sinh đặt cho Mỹ danh là Tân Lang Hà. Ở trong rừng bên bờ Tây nổi lên tiếng tù và và tiếng chiến mã quân buôn, không ngừng vang lên tiếng hô giết hắc trường hành. Người biết rõ nội tình sẽ hiểu đó chỉ là hư trương thanh thế, dọa cho hắc trường hành và người của lưỡng hồ bang không dám chạy về phía bờ Tây. Đây cũng là một diệu kế của lưu dụ, do hơn 200 huynh đệ được lựa chọn trong thuyền đội của Giang Văn Thanh mang chiến mã đưa lên bờ để y kế hành sự. Bờ Tây đèn đuốc sáng rực có cung tiến thủ mai phục, bắn chết bất kỳ chiến sĩ lưỡng hồ bang nào liều chết trèo lên bờ tây Sau khi ẩn long chúng mai phục, 11 chiến thuyền địch cũng chúng hỏa tiễn bốc cháy phừng phừng không sót chiếc nào. Hoang nhân lại ném hỏa du đạn xuống làm thế lửa cháy càng mạnh như đổ dầu thêm. Bọn lưu dụ, chắc cùng sinh, cao ngạn đứng ở chỗ cao trên bờ sông, toàn thần theo dõi hai bên bờ. Cao ngạn chấn động kịch liệt nói, ở đằng kia. Mọi người nhìn theo tay hắn chỉ, thấy dưới ánh hỏa quang, hơn 10 người đang leo lên bờ phía dưới chỗ họ đứng. Thân hình yểu điệu của tiểu bạch nhạn xuất hiện trong đám đó, nhưng lại không thấy hắc hanh. Chắc cuồng sinh cười nói, hảo tiểu tử. Không lạ ngươi lại là thủ tịch phong mai của bọn ta. Lao tử đã nhìn đến hoa cả mắt mà cũng không thấy. Lưu dụ vô mạnh vai cao ngạn nói, nhớ ký thời cơ xuất thủ đã ước hẹn nhé. Những người khác theo ta. Lưu dụ dẫn đầu cả bọn trẻ về phía mục tiêu, vượt qua loạn thạch chứng ngại. 77. Ni Huệ huy tự ngâm tự vịnh, nhẹ nhàng sướng lên, vang cổ chi thì, tứ cực phế, cửu châu liệt, thiên bất kiêm phúc, địa bất chu tái, hỏa lạm viêm nhi bất diệt. thủy hạo dương nhi bất tước Yến phi nghe thấy như đi vào trong sương mù lời ni huệ huy tự nói một mình phảng phất như là một trường đại thai nạn thời viễn cổ nhưng nàng dùng cách ngâm vịnh làm người khác phát sinh cảm giác quỷ dị dùng mình mọc úc gã lắc đầu nói ta không hiểu thật kỳ quái sau khi để chúng gần nhau thì việc kêu gọi lẫn nhau giữa chúng vốn đã đỉnh chỉ giờ lại bắt đầu rồi ni huệ huy không hề để ý tới phát hiện của gã tựa như nàng vẫn chìm đắm trong tâm tưởng vì thế nữ hoa luyện ngũ sắc thạch va trời Là thần thoại lưu truyền thiền cổ nữ hoa và trời. Sau đó nàng nói tiếp, bọn chúng đang chuẩn bị. Yến Phi ngơ ngác hỏi, chuẩn bị. Nhi Huệ Huy giải thích, mỗi khi thiên địa bội hợp làm một đều cần có tâm bội kêu gọi hô tương. Khi chúng được để cùng một chỗ thì chúng sẽ im lặng một lúc rồi bắt đầu phát nhiệt, phát sáng. Thời gian dài ngắn không đều, lúc nhanh lúc chậm. Nói với Nô Gia vài câu được không? Nếu như Nô Gia vẫn còn là một tiểu nữ thị phụng bên cạnh cha thì Nô Gia chắc sẽ yêu chàng đó. Tiến Phi ngấm ngầm hít một hơi. Nàng tỏ lộ như thế lại làm chàng cảm thấy thân thiết với nàng hơn. Hơn nữa, không khí trong ngôi phá miếu đêm nay có phần kỳ dị, làm người ta không thể nghĩ tới những chuyện thế gian thường tình, có điểm dễ dàng tiếp thụ những sự việc vượt khỏi luân thường đạo lý. Tiến Phi nói, ta đã nghe qua cố sự nữ hoa và trời, nhưng truyền thuyết cổ đại đó lại có thể có liên quan với động thiên bội đẹp đẽ này sao? Nhi Huệ Huy trả lời, Cha không nghĩ thêm mà cho rằng đằng sau thần thoại luyện đá vá trời có bao hàm bí mật liên quan đến sinh mệnh. Kim Mộc Thủy Hỏa thổ là năm lực lượng căn bản thống trị vũ trụ của chúng ta. Khi chúng giao chiến với nhau thì vũ trụ hỗn độn loạn xạ, không sinh mệnh nào có thể tồn tại. Nhưng khi mẹ của vũ trụ là nữ hoa luyện thành ngũ sắc thạch đã bổ sung được chỗ thiếu sót của vũ trụ, ngũ hành phục hồi trạng thái cân bằng, vũ trụ mới có thể ổn định lại, tạo thành thế giới này của chúng ta. Tiến Phi hít một hơi khí lạnh, cách nghĩ của cha nàng thật huyền ảo. Nhi Huệ Huy lại đáp, cha tuyệt không hầu ngôn loạn ngữ. Cha tinh thông ngũ hành thuật số, chuyên luận về số phận con người. Cha chỉ ra rằng mệnh vận của con người chịu sự chi phối của ngũ hành nên chỉ cần có thể đả phá ngũ hành là có thể thoát khỏi căn mệnh sinh tử, siêu thoát khỏi sinh tử. Khi thiên điệu tâm tam bội hợp nhất thì tình huống đó sẽ xuất hiện. Tiến phi dựng cả tóc gáy, nói như thế thì nếu như tam bội hợp nhất, thiên hạ sẽ đại loạn sao. Ni Huệ Huy cười hích một tiếng, không cần phải mù quáng lo lắng như vậy. Ngũ sắc thạch vá trời chỉ là một thí dụ thôi, cho thấy vũ trụ của chúng ta tuyệt không bị giới hạn trong ngũ hành, cùng với động tiên phúc địa có thể tự do lưu thông, nhưng ngũ sắc thạch lại phân cách hai thế giới đó ra. Hư không chẳng phải là có khuyết khẩu sao. Khuyết khẩu là chỉ sự tồn tại của tiên giới. Động tiên bội là tàn dư sót lại của ngũ sắc thạch, nên không còn lực lượng có thể vá trời như của ngũ sắc thạch mà chỉ có thể mở ra một cánh cửa có thể cho phép người ta tiến vào tiên giới. Xuất hiện một lần rồi lại tan. Không hề có ảnh hưởng gì đối với thế giới này. Yến Phi như mày, nàng tin tưởng lắm sao? Ni Huệ huy đáp, cha là người đại trí đại tuệ. Cha nói gì ta đều hoàn toàn tin tưởng không nghi ngờ. Hồi đó, ta ngây thơ nói với cha, động thiên bội là do đá của bà nữ hoa khóc rơi xuống một giọt vì bà hy sinh bản thân mình mới có thể vá trời. Người đời sau y theo hình thể vỡ ra siêu phàm đó mà mài giũa, chế tắc mới biến thành thiên điệu tâm tam bội này. Cha nghe xong, chấm tư đến hơn 10 ngày. Tiến Phi cũng giống như nàng, chăm chú nhìn tam bội. Sự suy đoán của cha Nhi Huệ Huy đối với tam bội có ý nghĩa hoàn toàn khác thường. Nếu lao đoán đúng thì ba miếng ngọc bội này đại biểu cho một lực lượng thần bí siêu Việt không thể đo lường được của vũ trụ. Nhi Huệ Huy lại tiếp lời, con người có thể tùy theo cảm giác và khát vọng bản thân mà đưa ra phán đoán. Tại sao lại có nhiều người đưa thân vào đạo môn, Phật môn thế? Chính vì ở nơi sâu thẳm trong nội tâm họ vẫn còn ký ức tàn dư đối với động thiên phúc địa được di truyền lại họ lại không cam tâm bị giới hạn trong ngũ hành hy vọng đả phá ngũ hành vượt khỏi sinh tử gọi là thành tiên thành phật bạch nhật phi thăng nói không chừng không ngoài chuyện đó tiến phi chợt kêu lên ồ bắt đầu nóng lên rồi ni huệ huy thản nhiên vẫn cần một chút thời gian nữa ta có một đề nghị cha từng nói tiên duyên không tùy tiện xuất hiện cơ duyên mượn động thiên bội để tiến vào động thiên phúc địa chỉ có một lần bỏ lỡ sẽ vĩnh viễn mất đi chàng có nguyện ý cùng ta nắm tay nhau đi vào không Đầu góc kiến phi lại thấy tê tái, toàn thân chìm ngập trong hạt khí. Tư vị cổ quái này không thể nói rõ thành lời, nhưng rồi kiên định lắc đầu nói, ta không định sẽ ly khai. Sau khi nói ra quyết định, chàng có cảm giác như cất được gánh nặng. Chàng cũng cảm thấy buồn cười, mình quả thực tin câu chuyện của Nhi Huệ Huy sao. Nhi Huệ Huy tươi cười nhìn lên, ngắm chàng một lát, thoang thả nói, quyết định của chàng có thể đúng, hoặc có thể sai lầm tệ hại. Nhưng cũng không quan trọng. Đi hay ở là lựa chọn của cá nhân. đặc biệt là việc này lại cắt hung khó lượng. Yến Phi nắm cơ hội hỏi, hô lôi phương phải chăng chúng tà thuật của bọn nàng. Nhi Huệ huy lộ thần tình cổ quái, chừng như phải mất rất nhiều khí lực mới có thể nghĩ đến sự việc trần tục ngoài động thiên phúc địa. Một lát sau mới đáp, chàng nói là hô lôi phương, thủ lĩnh của Khương Bang phải không? Hắn bội phản Diêu Hưng, Diêu Hưng cần tra ra một việc từ hắn nên mới sai người thi triển tà thuật lên người hắn. Sau đó ta cũng không rõ lắm. Việc này lại không có quan hệ với Ni Huệ Huy làm Yến Phi cảm thấy vô cùng đau đầu. Câu trả lời tuy vô cùng phiền não, nhưng thực ra vẫn có năng lực ứng phó. Trang bèn hỏi ai đã thi triển thuật đó lên người hắn. Ni Huệ Huy trả lời, người đó tên là Ba Cấp Mã Tư, là Pháp Sư đến từ Ba Tư, võ công cao cường, nhu trí hơn người. Đến việc Y đã dùng thủ đoạn gì đối với hô lôi phương thì ta không biết. Sau đó nàng nói tiếp, Trang phải luôn cẩn thận về vô hạ. Nàng ta sẽ không tha cho chàng đâu vì nàng là con gái của Pháp Khánh với một người đàn bà khác, đã học hết chân truyền của Pháp Khánh và ta. Ta biết rõ con người và thủ đoạn hành sự của nàng ta. Ôi! Thế giới này còn có gì mà lưu lên nữa? Từ khi có con người thì cựu hận và chiến tranh chưa có lúc nào ngừng nghỉ. Ồ! Tiễn Phi ngạc nhiên hỏi, việc gì thế? Đôi mắt xinh đẹp của Nhi Huệ huy trận tròn nhìn thiên địa bội, thốt, tình huống này chưa từng phát sinh. Thiên địa bội lại truyền lệnh, truyền màu trắng. Không giống như tâm bội biến thành nóng và biến thành màu hồng. Yến Phi gật đầu nói, đúng thế. Không lẽ cha nàng chưa từng thử qua điều này à? sau Mục Ni Huệ Huy lấp loáng, thay đổi lúc kinh lúc mừng, chưa từng thử qua. Cha nói không sai, chàng là người có tiên duyên tiên cốt, nên mới có hiện tượng dị thường như vậy. Yến Phi cảm giác rõ ràng dị tượng thiên địa bội thì lạnh, tâm bội lại nóng. Cổ quái nhất là tam bội lại chuyển thành một dạng vật chất như thật như hư. Thiên địa bội càng thêm trắng bạch trong suốt còn tâm bội lại ẩn hiện sắc đỏ. Nhi Huệ Huy mục quang tụ lại, trầm giọng: thời gian không nhiều. Động thủ đi. Yến Phi lại cảm thấy thân thể và tinh thần dao động dữ dội, bất kể công phu chấn định gì cũng không có tác dụng, động thủ thế nào. Nhi Huệ Huy giải thích, chỉ cần chàng có thể đưa tâm bội nhập vào với thiên địa bội thì chàng tự có thể ghép động thiên bội vào, trở thành người đầu tiên có thể làm tam bội hợp nhất. Yến Phi hỏi, người đầu tiên là Quảng Thành Tử mà, Sao lại cho ta danh hiệu đó? Nhi Huệ Huy thản nhiên. Quảng thành tử trong di ngôn nói dọa ông ta không có cách gì làm tam bội hợp nhất nên mới để lại cho người hữu duyên. Hiểu chưa? Ta sẽ toàn lực bảo hộ cho chàng. Tiến phi nghiến răng, đặt tay lên tâm bội. 77. Chắc cùng sinh phóng lên một ngọn đồi nhỏ, tiến vào khu rừng trên đỉnh đồi rồi leo lên một cành cây cổ thụ, ẩn mình trong đám cành lá rậm rạp. Tiểu bạch nhạn võ công cao cường, thân pháp mò lệ ngoài dự liệu của bọn họ. Qua mấy lần khổ cực họ đã phân tán được nàng ta và thủ hạ. Bước bách nàng bỏ chạy về phía tân nương hà việc truy đuổi ở nơi hoang sơn giã linh tuyệt không dễ dàng lại không thể hạ sát thủ đối với nàng nên dù bên phía mình người nhiều thế mạnh lại có hai đại cao thủ là mình và lưu dụ nhưng vẫn bị nàng ta mấy lần phá vây chạy thoát may là nàng ta hiện giờ như cũng đã dương hết cỡ lần đầu tiên bị mình vượt lên chặn đầu tiếng gió nổi lên thân ảnh tiểu mỹ của tiểu bạch nhạn thấp thoáng phía trước từ xa tiến lại chắc cùng sinh thét lớn một tiếng cành lá cây theo trưởng kình nào hào bắn tới tập kích tiểu bạch nhạn đồng thời song thủ lao biến thành vô số ảo ảnh hoặc chỉ hoặc trưởng đánh ra chặn đứng tiểu tinh linh mỹ lệ đó Doan thanh nhã chân nguyên đã hao tổn rất nhiều vừa chạy vừa thở hồn hển bất ngờ gặp phải tập kích liền thét lớn múa tít hai thanh đoạn kiếm như hồ điệp xuyên hoa phát huy hết dư lực hoàn kích nàng đánh ra toàn chiêu thức liều mạng chỉ cần chắc cùng sinh không chịu nổi một chiêu là lại bị nàng chạy thoát vậy thì hành động anh hùng cứu mỹ nhân của cao ngạn sẽ hỏng mất chắc cùng sinh cười rộ một chiêu cũng không được đón tiếp công thế lợi hại hùng hổ như cọp cái của Doan Thanh Nhã, tiếng kình khí giao kích vang lên không ngừng. Doan Thanh Nhã cuối cùng cũng kiệt sức, bị chắc Cuồng Sinh đánh một trường loạn choạng lùi lại, lưng đập vào một cây khô. Chắc Cuồng Sinh thét lớn một tiếng, ngấm ngầm ra hiệu cho Lưu Dụ đang đuổi tới, rồi cười lớn, ngoan ngoãn đầu hàng đi. Ngươi là bảo bối trong lòng của Nhiếp Thiên Hoàn, bắt được ngươi rồi, bọn ta gọi lao đến, lao sẽ không dám không đến. Doan Thanh Nhã vẫn giữ nguyên kiếm thế, nhắm mắt, không ngừng thở hổn hển, tức giận nói. Đúng là lao già không biết xấu mặt, đi khi phụ một tiểu nữ hài như người ta. Tiếng lưu dụ vọng tới, ngàn vạn lần không được để nàng chạy thoát, bọn ta tới đây. Chắc cùng sinh biết đó là ám hiệu liền xuất thủ. Doan thanh nhã cũng nhảy sổ tới, hai thanh đoạn kiếm chia ra đánh vào trước ngực và mặt lão. Chắc cùng sinh cười rộ, sử ra một loạt chiêu thức vô cùng tinh tế xào diệu. Chiêu nào cũng khóa chết thế công của nàng ta, mục đích là tiêu hao thêm thể lực vốn đã mòn mỏi của nàng. Chăng. doan thanh nhã bị chỉ phong của lão đánh trúng nguyện mạch tay phải lưng thon chấn động đoạn kiếm thoát tay rơi xuống đất chắc cùng sinh biết thời cơ đã đến bèn quát lớn còn không đầu hàng rồi nhân lúc môn hộ nàng đang bỏ trống tay trái đánh ra một chỉ như thiểm điện điểm vào yếu huyệt bên sườn phải nàng chỉ phong vừa chạm vào y phục doan thanh nhã đã hoành thân sang ngang không cho lão điểm trúng huyệt đạo chắc cùng sinh thầm têu nguy hiểm lão vốn muốn chế ngự nàng mất hết sức kháng cự rồi sẽ điểm thêm bảy chỗ yếu huyệt nữa để hoàn thành việc cấm chế võ công nàng ta để cho cao ngạn làm anh hùng. Không ngờ nàng ta ngoan cường đến thế, lại có bộ pháp tinh diệu làm lao mất công vô ích. Nhưng chúng chiêu này, tiểu bạch nhạn la thảm một tiếng, loạn trạng dạt ra, mặt hoa đau đớn đến trắng bệnh. Chắc cùng sinh đang định bổ cứu thiếu suất thì không biết cao ngạn từ đâu xuất hiện, ôm ngang lưng doan thanh nhã. Chắc cùng sinh không kịp trở tay, khổ nỗi lại không thể mở miệng cảnh cáo hắn. Cao ngạn ra vẻ hô lớn, ai dám làm tổn thương tiểu nhạn nhi của ta? Lưu dụ đồng thời cũng xuất hiện. Nhưng gã lại nghĩ quỷ kế đã thành công bèn quát lớn. Cao ngạn ngươi định đi đâu? Mau bỏ nàng ta xuống. Chắc cùng sinh ngẩn người ra nhìn, Vị anh hùng cứu được mỹ nhân đã biến mất vô ảnh vô tung. Hết chương 254. Chú thích: Vào thời thượng cổ, bốn trụ bị phá vỡ, chín châu sụp đổ, trời không che được nữa, đất không đỡ được nữa, lửa cháy bừng bừng không tát, nước dâng gây lột lội không dứt. Chương 255, động thiên phúc địa. Tiến Phi kinh hai nói, nóng tay quá. ni huệ huy cũng đưa tay khẽ đặt lên tâm bội rồi kinh ngạc gật đầu nói đúng là khác thường trước đây mỗi lần cha thử nghiệm thì tuy cũng phát nhiệt nhưng người không biết võ công cũng có thể chịu được không giống như lúc này nhiệt độ nóng như lửa mạnh chàng chịu được không yến phi đã sớm vận chân khí trí hàn của thủy độc bằng công pháp tiến dương hỏa vào tay phải đáp lời không có vấn đề gì ni huệ huy lại sở thiên địa bội đang gắn liền với nhau hương phấn tình hình này chưa từng xuất hiện từ khi cha lấy được động thiên bội thiên địa bội lạnh như băng tuyết nói không chừng lần này có thể làm tam bội hợp nhất tiến phi định thần từ từ đặt trưởng tâm lên miếng tâm bội đang phát tán ánh sáng đỏ rực nóng bỏng trong lòng thầm nghĩ cho dù có thể mở được tiên môn hay không thì động thiên bội chắc chắn vẫn là miếng ngọc kỳ dị nhất trên thế gian này trang trâm giọng hỏi mặt nào là mặt dưới đây ni huệ huy cười khổ ai có thể biết được tiến phi thay đổi cách thức dùng đầu ngón tay cầm cạnh tâm bội rồi đẩy dần về phía trên thiên địa bội đối diện với chỗ khuyết hình tròn trên thiên địa bội chỉ còn cách nửa xích trang bật cười nói câu hỏi của ta thật ngu ngốc từ trước tới giờ chưa từng có ai làm tam bội hợp nhất được thì đương nhiên không ai biết phương pháp nào là chính xác mặt nào cũng có thể là trên cũng có thể là dưới ồ ni huệ huy kinh hãi vội hỏi phát sinh việc gì thế tiến phi lộ vẻ nghi hoặc dùng tay kia lật mặt dưới tâm bội lên cho mặt vừa ở trên út xuống thiên địa bội trang lại thử với góc độ và cao độ khác nhưng rồi nhữ mày trầm giọng ta thấy sự tình có điểm không đúng bất luận là cao thấp Xa gần ra sao, mặt này hay mặt kia ở dưới thì thiên địa bội đều phát sinh lực phản kháng vô cùng thần bí khó lường, dường như cự tuyệt không cho tâm bội trở lại vị trí hợp nhất với thiên địa bội để mở tiên môn. ni Huệ huy lộ thần sắc thất vọng, tình hình chàng nói so với tình hình cha ta gặp phải trước đây hoàn toàn giống nhau. Điểm khác biệt duy nhất là thiên địa bội lúc đó biến thành lạnh giá chứ không chuyển thành nóng rực như bây giờ. Nhưng bất luận nóng hay lạnh đều vô cùng lợi hại. Yến Phi thở nhẹ. Nói chẳng không sợ đối diện với hậu quả bất chắc khó lường sau khi tam bội hợp nhất chỉ là dối người mà thôi. Hiện tại bản thân đã không làm tốt hơn cha nàng trước đây bao nhiêu, nên cũng có thể kết thúc ở đây. Yến Phi nói, thật là cổ quái. Cha nàng trước đây dưới tình hình đó thì làm gì? Ni Huệ Huy Than, cha có công lực tuyệt thế nên đã cố gắng ép tâm bội vào chô khuyết trên thiên địa bội nhưng mỗi lần như thế đều gặp phải kết quả giống nhau là bị sức phản chấn kinh nhân làm trọng thương, phải mất vài tháng mới có thể phục nguyên. vì thế nên cha mỗi năm chỉ có thể thử một lần nhưng mỗi lần đều thất bại. ôi, nếu đã biết trước như thế thì không cần thử nữa. yến phi thất thanh hỏi tại sao nàng không sớm nói cho ta biết điểm này. nghi huệ huy cười khổ, ta lại nghĩ tình hình khi chàng làm sẽ khác vì chàng là người có duyên được tâm bội kêu gọi. yến phi biết tại sao vừa rồi nàng lại kinh hãi như vậy thì ra là vì nàng thấy mình là người có duyên nhưng vẫn chỉ lặp lại tình hình trước đây giống như cha nàng đã gặp phải. trang trầm ngâm một lát rồi hỏi. cha nàng đã từng thử qua lúc ngọc bội chưa biến thành nóng rực lên đã ép tâm bội vào chưa ni huệ huy trả lời chả lẽ còn chưa thử ư mấy chục năm liền cha đã thi thố đủ mọi phương pháp trước khi phát sinh biến hóa thì đúng là không có lực phản kháng nhưng tâm bội lại lớn hơn một chút không thể hoàn toàn khớp vào thiên địa bội yến phi ngạc nhiên vậy thì làm sao tam bội có thể hợp nhất thành một đây ni huệ huy nói cha từng nói qua khi tam bội chuyển thành nóng rực thì sẽ nở ra thiên địa bội sẽ nở ra nhiều hơn tâm bội một chút Có lẽ lúc đó có thể vừa chỗ để dung nạp tâm bội vào trăng. Yến Phi có vẻ không hiểu, sức nóng có thể làm thiên địa bội nở ra. Nhưng lúc này thiên địa bội lại chuyển thành lạnh giá, nói không chừng nó sẽ có lại, càng không thể cho tâm bội vốn đang nở ra khớp vào được. Xem chừng ta gặp tình hình không giống như lệnh tôn. Ni Huệ huy lộ thần sắc vô cùng ai oán dường như trong tâm đã chết, tâm tàn ý lạnh ta không biết. Thôi bỏ đi. Dù sao ta vẫn vô cùng cảm kích chàng. Tiến Phi thầm nghĩ không lạ tại sao Tôn Ân hoàn toàn không động thủ can thiệp, chỉ vì tam bội không hợp nhất được lại còn gây trọng thương cho người muốn làm tam bội hợp nhất. Sự việc kỳ dị này quả là chưa từng nghe nói đến. Tiến Phi quả quyết nói, ta vẫn muốn thử một lần nữa. Ni Huệ Huy ngạc nhiên, thế thì mạo hiểm quá. Nếu chàng thụ thương, Tôn Ân liệu có tha cho chàng không? Một mình ta tuyệt đối không thể ứng phó được lão. Ngoài ra lại còn phải chiếu cố cho chàng. Tiếp đó lại than, nhiều năm nay. Tôn Ân đều không dám tới làm phiền Pháp Khánh vì sợ bọn ta hai người liên thủ. Pháp Khánh thần công đại thành, vốn phải đi khiêu chiến Tôn Ân, nhưng mà... Ai? Tất cả đã thành quá khứ. Ta nói lại chuyện đó tuyệt không có ý gì đâu. Yến Phi nói, ta không phải vì muốn xính cường làm anh hùng. Không dám giấu nàng, trong mình ta có hai loại tiên thiên chân khí chi hẳn và trí nhiệt. Khi ta dùng chân khí trí dương dồn vào trong tâm bội thì tâm bội lập tức nóng rực lên. ta có cảm giác cổ quái trong đó có hàm chứa một loại năng lượng có tính bùng nổ ghê gớm. Lực phản kháng của thiên địa bội tuy vẫn còn nhưng lại giảm thiểu rất nhiều. Ta từ chân khí bản thân lĩnh ngộ được rằng trí hàn và trí nhiệt hấp dẫn lẫn nhau. Nhưng tình hình thiên địa bội lạnh, tâm bội lại như chín mùi này đã chưa từng xảy ra. Cứ thử thêm lần nữa, có lẽ ta sẽ không bị thương đâu. Ni Huệ Huy như người chết đuối thấy được đất liền, song mục lại hiện lên thần sắc hy vọng hỏi, chẳng quả thực phải thử sao? Tiến Vi kiên định gật đầu. Ni Huệ Huy nói. tràng cẩn thận đó nhớ kỹ không nên miễn cưỡng tiến phi nghiến chặt rằng, tụ tập chân khí của đàn kiếp chống lại lực phản kháng của thiên địa bội cố gắng ép tâm bội vào chỗ khuyết nhanh thư thiểm điện 77. lưu dụ nhìn theo hướng cao ngạn chạy đi thỏa mãn nói cuối cùng đã hoàn thành đại nghiệp anh hùng cứu mỹ nhân của bọn ta rồi các chiến sĩ từ khắp nơi tụ tập quay về người nào mặt cũng hồ hởi vừa vui mừng vì lần này thu được toàn thắng lại mừng cho cao ngạn chỉ có chắc cùng sinh vẫn ngơ ngẩn đứng nguyên chỗ cũ Thần sắc cổ quái. Lưu Dụ cũng phát giác thần sắc lao có chút quái dị, ngạc nhiên hỏi, sao mặt ngươi lại cổ quái vậy? Chắc cùng sinh cười khổ nói, ta đã chưa cấm chế được huyệt mạch tiểu bệnh nhạn. Lưu Dụ thất thanh hỏi, cái gì? người nói đùa đấy à? Ai này đều ngơ ngác nhìn chắc cùng sinh. Chắc cùng sinh nói, ta chỉ làm nàng ta tạm thời mất năng lực phản kháng thôi. Nàng ta sẽ chóng phục nguyên, lại biến thành một con chim nhạn linh hoạt. Cao tiểu tử muốn làm anh hùng nhưng không được lâu đâu. Nhất thời lưu dụ nói không nên lời. 77. Một tiếng nổ như sấm rền sự việc xảy ra quá lẹ làm người xem là Nhi Huệ Huy và đương sự là Yến Phi đều không hiểu phát sinh chuyện gì. Cả người Yến Phi mang theo ngọc bội bị chấn bay tung về phía cửa điện. Khi chàng còn đang quay mỏng mỏng trong không trung thì nghe thấy tiếng Nhi Huệ Huy tức giận quát lớn. Trong lúc Yến Phi vẫn nổ đom đóm mắt chưa hồi phục thần trí thì bông cảm thấy một luồng kình khí kinh nhân đánh thẳng vào lưng, cuốn bánh tới mức chàng cảm thấy nếu để bị đánh trúng thì gân cốt toàn thân. lục phủ ngũ tạng sẽ nát bét mạng nhỏ của chàng đương nhiên cũng không còn trăng điệp luyến hoa phát ra tiếng kêu cảnh báo khi chàng cố gắng ép tâm bội vào chỗ khuyết thì vẫn lưu lại một nửa công lực vào thời khắc quan yếu sinh tử này chàng không dám chậm trễ liền cong lưng toàn lực triển khai nhật nguyệt lệ thiên đại pháp thầm nghĩ lần này không phải là bị thiên địa bội đánh trọng thương mà là bị lao tôn đánh trọng thương ngay lúc đó kỳ sự đã phát sinh vì chàng đã cố gắng ép tâm bội vào chỗ khuyết giữa thiên địa bội khi hai bên còn cách nhau khoảng 3 thốn thì hàn khí trong thiên địa bội phát xạ mạnh mẽ ra ngoài trú nhập vào trong tâm bội tâm bội nóng bỏng vốn chứa cả chân khí đan kiếp của chàng như ngựa mất cương lao vào chỗ khuyết trên thiên địa bội năng lượng giao hoán tâm bội biến thành lạnh tấu xương thiên địa bội thì lại đỏ rực lên như lửa hàn nhiệt giao kích giữa hai khối ngọc xuất hiện một luồng điện chớp lóe lên trói mắt phát ra tiếng nổ như sấm rền tiến phi toàn thân chấn động tê dần nhưng vẫn nắm chặt tâm bội bắn ngược ra sau Tuy đau khổ khó mà chịu nổi, nhưng sau khi Yến Phi phục hồi thần trí thì mới biết mình không thụ thương. Khi Yến Phi vận công bảo vệ lưng để chống đỡ một kích toàn lực của Tôn Ân thì khí trí hàn vốn từ thiên địa bội truyền vào tâm bộ hào hào truyền vào thể nội chàng thông qua các kinh mạch lớn nhỏ, dung hợp với chân khí thủy độc trong mình chàng, làm tăng cường thủy độc chân khí lên rất nhiều mới chống đỡ nổi một kích có thể tiêu hồn đoạt phách của Tôn Ân. Bùng. Nội kinh của Tôn Ân đánh mạnh vào lưng Yến Phi. Yến Phi thổ ra một búng máu, thân hình không tự chủ được. Đang từ bắn ra sau thành bắn ngược ra trước kinh mạch toàn thân tưởng chừng đứt hết nhưng đã thoát khỏi tử kiếp vinh một tiếng yến phi va vào bức tường phía trước rồi tuột xuống hai lại nghe thấy tiếng ni huệ huy tức giận quát tháo và tiếng phất trần phá không dứt lên rồi tiếng kình khí giao kích yến phi ngầm vận huyền công cho tinh thần hoàn toàn tỉnh lại chân khí trong người dần dần ngưng tụ kỳ quái là tâm bội lại từ lạnh chuyển thành nóng đột nhiên tiếng cười của tôn ân vang lồng lộng khắp điện đường tràn đầy vẻ đắc ý yến phi vội đứng lên Thấy Tôn Ân đánh một trưởng vào vai Ni Huệ Huy làm nàng như chiếc lá bị cuồng phong thổi tới, văng sang một bên. Tôn Ân tiêu sái tự nhiên phóng đến giữa điện, dùng không hư trào hút thiên địa bội lên cầm vào tay. Lao lại đưa mắt nhìn Yến Phi. Bùng! Ni Huệ Huy nặng nề rơi xuống đất, không rõ sống chết thế nào. Yến Phi biết Lao chưa tấn công ngay vì vừa cùng Ni Huệ Huy kịch chiến, chân nguyên đã bị hao tổn rất lớn, tất sẽ phải ngưng tụ chân khí để phát động một kích như lôi đỉnh vạn quân đánh mình. Trang tự thấy kinh mạch trong người bị thương không nghiêm trọng lắm, vẫn có thể động thủ ra chiêu, nhưng đối thủ lại là bậc tông sư Tôn Ân. Thương thế làm trang ở thế hạ phong, không thể giữ thế quân bình với Tôn Ân. Hơn nữa sau lưng lại đau đớn khó chịu nổi, ảnh hưởng tới độ linh hoạt của tứ chi. tử thân dường như đang đến thật gần. Ni Huệ Huy đang nằm bất động đống ngồi dậy thét, tiến phi. Đưa tâm bội cho lao đi. Tôn Ân, ngươi lại tái phạm tội lỗi ngày xưa, sao vẫn còn chưa chịu buông tay. Tôn Ân lộ nụ cười khốc. Không thèm nhìn Ni Huệ Huy, chỉ chừng chừng nhìn Yến Phi nói, ngươi vẫn nghĩ mình là tiểu huy của ngày trước sau. Hôm nay ta không giết ngươi là đã nể tình ngày xưa lắm rồi. Mấy câu này Lao nói với Ni Huệ Huy, nhưng khí trường của lão không ngừng tăng cường, khóa chặt Yến Phi đang đứng dựa lưng vào tường cách Lao hơn hai trượng. Khi nghe câu đưa tâm bội cho lão trong lòng Yến Phi chật động. Ni Huệ Huy kêu, Yến Phi chạy mau Đạo bào toàn thân tôn ân bay pháp hối, cười dài nói, chạy được ư. Yến Phi khổ sở chống cự khí trường ngày càng gia tăng của lão, cười nhẹ nói, lúc này thiên sư phải chăng cũng giống như ta lấy giả làm thật ư. Nếu không tại sao trong lòng lại tràn đầy sắc cơ. Tôn ân ngạc nhiên. Yến Phi biết thời cơ đã đến, quát lớn, cho ngươi tâm bội, ta không cần nữa. Tâm bội thoát tay bay vụ ra. Liên đó phát sinh một việc làm Yến Phi thất kinh. Sau khi rời tay khoảng 6 xích thì tâm bội vẫn là tâm bội, nhưng sau đó đang từ trong suốt biến thành hồng rực, phát xạ hồng quang rực rỡ. Khi tới giữa hai người, thực thể tâm bội bỗng nhiên biến mất, hóa thành một đạo ánh sáng từ hồng chuyển sang xanh lam, từ xanh lam chuyển thành đỏ tía, rồi lại từ tía biến thành trắng, vọt thẳng về phía Tôn Ân. Luồng ánh sáng tạo thành một chiếc đuôi ánh sáng rực rỡ, phát xuất âm thanh phá không như tiếng rồng gầm phá nát không gian. Nhất thời cả tòa đại điện bị luồng ánh sáng trắng do tâm bội chiếu sáng rực như chấp lóe, chói mắt như mù, không thể nhìn rõ. Nơi luồng ánh sáng đi qua còn lưu lại dư ảnh, quỷ dị đến cực điểm. Tiễn Phi tụ công vào sông mục. miễn cưỡng nhìn thấy tôn ân lộ thần sắc kinh hãi tột cùng Nhi huệ huy bên cạnh ngẩn người như gà gỗ trong lòng hiểu rõ chiêu tụ công ném ra này đã có công hiệu vừa rồi chàng được một câu của Nhi huệ huy đề tỉnh nên nghĩ ra phương pháp duy nhất có thể đối phó với tôn ân là dồn hết đan kiếp chân khí vào trong tâm bội rồi phóng sang tôn ân tôn ân không thể không đối mặt với kỳ chiêu này lại không thể tránh né hoặc toàn lực đánh vào nếu không sẽ hủy mất tâm bội nếu như lao muốn bắt lấy tâm bội thì phải chịu một chiêu tụ tập toàn thân đan kiếp chân khí của hiến phi không bị trọng thương mới là lạ. vậy thì Yến Phi có thể chiếm hết thượng phong, nói không chừng còn có thể giết chết tôn ân. chỉ có điều ngay cả Yến Phi cũng không nghĩ tới việc tâm bội lại biến thành tình trạng như vậy, đã tạo ra uy lực không ai có thể dùng sức người để kháng cự, thậm chí không một lực lượng cuồng bạo nào trên trái đất này có thể so sánh được. cả một tòa đại điện bắt đầu chấn động, gạch rơi ngói vỡ hào hào chút xuống. tôn ân tưởng chừng sắp bị luồn bạch quang biến thành cho than đến nơi, nhưng lão lâm uy bất loạn, lộ vẻ kiên quyết vững vàng như núi. đột nhiên lão dơ cao thiên địa bội tay kia cũng nhanh chóng nắm chắc cạnh thiên địa bội dùng thiên địa bội như cái khiên hướng về phía luồng bạch quang đang vọt tới với tốc độ kinh nhân toàn lực đẩy ra thiên địa bội rời khỏi song thủ tôn ân bay đến đón tâm bội trong lòng yến phi lập tức thầm tiêu nguy hiểm nếu như tam bội lại xuất hiện tình trạng như lúc đầu lực phản kháng của thiên địa bội đẩy tâm bội bắn ngược trở lại thì người phải biến thành cho lại là yến phi chứ không phải tôn ân. sự việc xảy ra nhanh như chớp không ai có thì giờ để suy nghĩ trước mắt ba người. Sự việc rất rõ ràng nhưng lại chừng như vô cùng mơ hồ, bạch quang đã chiếu chúng chô khuyết hình tròn ở giữa thiên địa bội. Thời gian như ngừng hẳn lại. Thiên địa bội và tâm bội gặp nhau ở khoảng không gian giữa hai người, không hề phát xuất một âm thanh va chạm nào, đang dừng lại trên không cách mặt đất năm xích, dính vào nhau thành một khối, hỗ tương triệt tiêu lực đạo xung kích. Tâm bội khảm hẳn vào giữa thiên địa bội. Từ trước tới nay, chưa một ai có thể làm thiên, địa tâm tam bội hợp nhất, cuối cùng đã thành một khối. Tiễn Phi nhìn mà rợn tóc gáy. không thể động đậy nổi một ngón tay. Trong nháy mắt cả toàn đại điện chìm trong một màn đen tối tuyệt đối không nhìn rõ năm đầu ngón tay. Kể cả người có dạ nhãn cũng không hề có tác dụng. Và trong màn tối đen đó, động thiên bội sau khi hợp bích đã lại xuất hiện. Nhưng động thiên bội không còn là động thiên bội lúc trước nữa, mà biến thành hai cỗ năng lượng một trắng một hồng vận chuyển không ngừng. Từ trong ánh hồng quang đó, muôn vạn ánh chấp từ trung tâm lóe lên. Ánh chấp chiếu đại điện sáng như ban ngày, nhưng bốn xung quanh vẫn chìm trong màn hắc ám vô cùng tận. Tiến Phi nhìn không thấy Nghi Huệ Huy và Tôn Ân cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì nữa. Thời gian và không gian chừng như bị lực lượng thần bí của động thiên bội sau khi hợp bích khống chế hoàn toàn, không còn vận hành theo phương thức bình thường nữa. Tất cả đều ngừng lại. Trong thiên địa chỉ còn lại quang cảnh kỳ dị không thể giải thích, vô cùng thần kỳ đến mức tận mắt nhìn thấy nhưng vẫn không thể tin nổi trước mắt. Ánh hồng quang bên ngoài dần dần mở rộng, bạch quang lại thu vào bên trong. Ẩm. Tiến Phi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đột nhiên Động Thiên bội biến mất, đại điện trở lại màn đen tối tuyệt đối. trang đã hồi phục lại năng lực hoạt động. Trong một sát na đó, linh giác của chàng cho chàng biết rõ ràng tại chỗ Động Thiên bội biến mất đó xuất hiện một không gian kỳ dị tới mức làm người ta kinh hãi. Toàn thân yến phi chấn động. Phải chăng đó chính là tiên môn dẫn tới Động Thiên Phúc địa? Chỉ cần tiến vào không gian đó là có thể thoát ly nhân thế, siêu thoát sinh tử, thành tiên thành thánh. Tiên duyên ở ngay trước mắt, nhiều khả năng chỉ chợt hiện rồi biến mất, chàng nên lựa chọn như nào đây? trong lòng yến phi bỗng nổi lên ngọc dung của kỷ thiên thiên không ý nghĩ này vừa mới lóe lên thì tại chỗ động thiên bội biến mất bỗng xuất hiện một điểm sáng tiếp đó ánh sáng khuyết đại trong chớp mắt đã tràn đầy không gian và ánh sáng cường liệt kích xạ tứ tung với hình một sức mạnh không thể kháng cự bắn ra bốn phía yến phi như chiếc lá cây bị một cơn gió siêu cấp quần bão hất văng về đằng sau đúng ra thì chàng sẽ va mạnh vào bức tường đại điện phía sau nhưng sự thật là không gian phía sau chàng lại hư hư đáng đáng như không hề có biên giới thân thể bị hất văng lên cao bùng Tiến phi hoàn toàn mất khả năng phán đoán về thời gian và khoảng cách không biết trải qua thời gian bao lâu cũng không biết chàng đã bị hất văng bao xa chỉ biết cuối cùng thân mình nặng nề rơi xuống một bãi cỏ dày kinh mạch toàn thân như bị đứt đoạn da thịt gân cốt bị thiêu đốt đau đớn không chịu nổi chỉ lờ mờ biết mình vẫn còn sống choáng váng một lúc Tiến phi mở mắt ra nhìn thấy bầu trời đang hưởng sáng và gượng ngồi dậy rồi ngẩn người nhìn tình hình trước mắt ba tòa điện đường hoang phế sân vườn và tượng ngọa phật hoàn toàn biến mất tại chỗ vốn là chủ điện xuất hiện một hố sâu hun hút chu vi tới vài chục trượng cây cối nơi đó không còn sót lại một dấu tích và cây cối xung quanh thì bật gốc lật đầu ngổn ngang cỏ dại xung quanh hố sâu phủ đầy cho bụi của gạch ngói bị phá nát vụn như phấn quang cảnh giống như vừa trải qua một cơn đại kiếp huệ tiến phi há miệng phun ra một búng máu ngũ tạng lục phủ tưởng chừng đảo lộn hết cả tôn ấn đâu còn nghi huệ huy ở đâu đông chẳng có cảm giác Nhìn về phía trái xa xa thấy bóng dáng sau lưng tôn ân đang loạn choạng chạy đi Rồi thân ảnh lão biến mất vào rừng Tiến phi đoán chắc đối phương bị thương còn nghiêm trọng hơn mình Vì tôn ân là người đứng gần động thiên bộ nhất Tiếc là mình lại không còn sức đuổi giết lão Có tiếng rên vọng tới Tiến phi vội vàng đứng dậy theo âm thanh tìm đến Hết chương 255 Chương 256 Thiên hàng hung triệu Cao ngạn ôm người ngọc mềm mại thơm tho trong lòng chạy mãi tới gần đường ven sườn núi Cuối cùng hậu kình không chi trì nổi đành phải chậm dần lại. Đêm dài đã trôi qua, một đêm thật có thể làm cho hoàng nhân kiêu hãnh. Sao đại ngưu phía trước chuyển dần sang màu trắng bạch. Tâm tình trong lòng gã chưa bao giờ hưng phấn đến vậy. Đến khi giải trừ cấm chế cho nàng gã cần khống chế bản thân, giữ vững quý củ, ngàn vạn lần không thể coi nàng như một cô nương trong thanh lâu được. Nhưng gã cũng có thể lợi dụng một chút để làm quan hệ giữa hai người thêm thân mật. Trong lúc gã đang suy nghĩ vần vơ, trong lòng vui sướng thì tiểu bạch nhạn trong vòng tay hắn đông phát xuất tiếng thở dài khoan khoái nhưng đôi mắt xinh đẹp vẫn nhắm nghiền nàng lại duỗi chân rỗi tay làm cao ngạn đang kiệt sức suýt chút nữa thì tuột tay làm rơi nàng xuống đất cao ngạn kinh hãi dừng bước túi nhìn người tình trong ngộng của gã đang nằm trong lòng doan thanh nhã khẽ vận eo thon hai tay giơ lên ôm lấy cổ gã rồi nàng mở bừng đôi mắt xinh đẹp mơ màng nhìn quanh hai vòng cười hì một tiếng nói đồ ngốc ta lại quan trọng hơn biên hoang tập sao tại sao lại cứu ta cao ngạn đang mê mội trong nữ sắc có tỉnh lại được đôi chút tuy vậy thần hồn vẫn còn điên đảo thầm khen thủ pháp cấm chế của lao chắc quả thực cao minh làm người ta hoàn toàn không thể nhìn ra nàng ta bị cấm chế gì cả ví như nhãn thần ảm đạm hay tứ chi mềm nũng. ngược lại đôi mắt xinh đẹp của nàng còn linh lợi hơn một khắc trước đây nữa thân thể tràn đầy sức sống rung động lòng người doan thanh nhã tức giận hỏi tại sao ngươi không nói gì cao ngạn tiểu tử nói năng hoạt bát nhà ngươi biến thành công rồi sao cao ngạn vội cười chứ đáp Tiểu thanh nhã của ta đã hỏi đến, đương nhiên nàng hỏi gì ta sẽ đáp đấy. Hà! Nàng không sao chứ? Bản thân gã cũng cảm thấy câu này quá ngu ngốc, lộ ra cái đuôi hồ ly. May là doan thanh nhã hoàn toàn không nghĩ tới việc mà gã lo lăng đó, nhướng mày tức giận nói, chỗ mà lao hôn đàn ấy điểm chúng vẫn còn đau đớn. Những minh đệ hoang nhân của ngươi quả là mất mặt, hơn chục nam nhân khỏe mạnh đến khi phụ một tiểu nữ hài yếu đuối là ta đây. Còn bà nó... sẽ có một ngày ta cho lão hôn đản đó thưởng thức nụi vị đau khổ cao ngạn tự nghĩ từ thở cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa từng thấy câu nói thô tục nào mà lại dễ nghe đến vậy lập tức tinh thần bay lâu mất ý chí tiêu tan lạc giọng hỏi lão chỉ điểm một huyệt đạo của nàng thôi sao doãn thanh nhã cực kỳ tức giận nói còn chưa đủ ư sau này ta sẽ tự tay làm thịt lão hôn đản đó nàng lại đắc ý nói tiếp hà lao tưởng điểm ngã được bản cô nương ư dễ dàng như vậy sao cao ngạn lại ngơ ngẩn Biết là có gì đó không đúng, đang định nói thì Doan Thanh nhã bỏ tay ra khỏi cổ gã, bám vào hai vai rồi tá lực vọt ra khỏi lòng gã, lại lăng không chuyển thân tư thái đẹp mắt, hạ xuống cách trô gã đứng hơn trượng. Nàng đứng vững rồi nói ngươi tính ra cũng được đó. Hai lần đều do tên ngốc nhà ngươi mà ta thoát thân được. Cao ngạn đứng ngẩn người ra, tư thế hai tay vẫn như đang ôm nàng. Gã cảm thấy trong lòng trống rông không thể chịu nổi, đồng thời toàn thân run rẩy, trong lòng tê khổ không nớt Lần này bị la hôn đàn hại thảm rồi. Việc này làm sao mà dàn xếp cho xong được đây? Doan Thanh Nhã vui sướng cười nói hoang nhân người nào cũng tâm ngoan thủ lạn, ngươi làm hỏng gian kế bắt người làm con tin của bọn chúng cũng như là ngươi đã phản bội chúng vậy. Hì. lúc này ngươi có nghĩ lại đề nghị của ta không? Cao ngạn chán nản hạ hai tay xuống, trong đầu trống giống, ngơ ngác hỏi, đề nghị gì? Doan Thanh Nhã tức giận dầm chân nói, cái đầu ngươi dùng để làm gì vậy? Đương nhiên là cùng ta quay về lưỡng hồ. Ngươi còn có chỗ nào mà đi nữa đây? Thời gian không nhiều, ngươi nếu còn do dự không quyết thì thứ cho bản cô nương không thể phục hồi nữa. Chỉ còn cách để ngươi bị người ta ngũ mã phân thây, tự sinh tự diệt mà thôi. Cao ngạn suýt nữa thì khóc lớn một trận. Vui mừng một trận rồi lại mất mát một trận càng làm người ta khó chịu nổi. Bây giờ làm gì cho tốt đây? Gã nghe thấy tiếng mình hỏi, nàng có yêu ta không? Hai má Doãn thanh nhã đỏ bừng lên, giận dữ nói, giờ phút này mà ngươi còn nói đến chuyện đó ư. Ta không lý gì tới ngươi nữa. Cao ngạn cũng không tưởng nổi mình lại thốt ra một câu hoàn toàn không phù hợp vào lúc này như thế, nhưng hiện tại quả thật gã không nghĩ ra được câu gì thích hợp hơn. Đại kế thiên lý đảo vong để bồi dưỡng tình cảm đã thất bại, gã còn có thể có pháp bảo nào nữa đây? Doãn Thanh Nha nói, ngươi còn do dự gì nữa? Theo người ta đi thôi. Nhưng không được suy nghĩ lung tung đâu đấy. Người ta chỉ thấy ngươi đáng thương quá, lại cô khổ bơ vơ, đồng thời niệm tình ngươi bất kể mọi chuyện cứu người ta thoát hiểm nên mới thương hại chứ tuyệt không phải là vì yêu ngươi đâu. Cao ngạn lắc đầu nói, không cần tự dối mình thế. Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng đôi mắt nàng đã tỏ rõ lời nói từ tận trong tim rồi. Cả hai ta đều là nhất kiến trung tình, dù trời giáng sấm sét xuống cũng không thể chia lịa hai ta. Doan thanh nhã tròn đôi mắt đẹp nhìn gã, không tin nổi hỏi, ngươi quả thực nghị thế sao? Cao ngạn đâm liều nói, đó là sự thật. Doan thanh nhã khẽ vô chán, têu lớn, trời ơi! Thế gian này lại có một tên ngu xuẩn như ngươi sao? Được rồi. Chúng ta từ nay nhất đao lưỡng đoạn. Ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta. Đừng để ta bắt gặp ngươi nữa, nếu không ta sẽ không khách khí nữa đâu. Nói đoạn quay người đi thẳng. Cao ngạn hoảng hốt đuổi theo nói, nàng không được đi. Doan thanh nhã tức giận quắt lên, xoay tay đánh ra một trường vào giữa ngực cao ngạn. Cao ngạn kêu thẳng một tiếng, hộp máu bay ngược ra sau. 77. Nhìn bên ngoài, Ni Huệ huy tuyệt không giống như đã bị thương, chỉ thấy hoa dung ảm đạm. Nhưng Yến Phi biết lục phủ ngũ tạng nàng đã bị đánh nát, không còn cách gì có thể cứu được nữa, chỉ còn lại vài hơi chân khí cuối cùng. Nàng nằm trên một bãi cỏ, ngửa mặt nhìn lên trời, thần sắc bình tĩnh. Thấy Yến Phi xuất hiện bên cạnh, nàng nhẹ giọng nói, không cần động đến ta, không nên lãng phí chân khí. Ta muốn ra đi một cách bình tĩnh. Yến Phi ngồi xuống bên ả, nhẹ thở dài. Ni Huệ huy hỏi, ngươi có nhìn thấy tiên muôn không? Yến Phi gật đầu nói, tuy nhìn không thấy, nhưng ta lại cảm ứng được. Hai mắt Ni Huệ Huy sáng lên hỏi, nó như thế nào? Tiến Phi đáp, đó thực sự là lối ra để rời bỏ thế giới này. Ở đó bao hàm một không gian khác rộng lớn vô cùng, thần bí bất khả chắc. Nhưng tiên môn chỉ thoáng hiện lên là biến mất, trừ người đã hạ đại quyết tâm còn không sẽ rất dễ bỏ lỡ. Ni Huệ Huy hỏi, tôn ân có nắm được tiên duyên không? Tiến Phi nói, ta chỉ thấy Lao Thụ Thương bỏ đi rồi. Ni Huệ Huy thở ra một hơi đầy vẻ thỏa mãn, nói, ta thực sự vô cùng cảm kích ngươi. Ngươi đã chứng thực được niềm tin của cha ta. Sau khi ta chết, xin ngươi vùi sắc ta tại chỗ tiên môn đã từng mở ra nhé. Tiễn Phi đang định đáp ứng thì Nhi Huệ Huy đã đoạt khí, hai mắt an lành nhắm lại, ngậm cười ra đi. 77. Doan Thanh Nhã Tún ngược áo cao ngạn dựng gã ngồi dậy, nếu máu hỏi, tại sao ngươi không hoàn thủ? Nếu như ta không kịp thời thu lại hơn nửa phần trưởng lực thì cái mạng nhỏ của người có lẽ đã xong rồi. Cao ngạn xem trường chỉ còn nửa mạng nhưng thần tình lại vô cùng hưng phấn. Gã không để ý đến máu tươi đang trào ra khỏe miệng, nói, ta cần chứng minh là nàng yêu ta. Hà! Thì ra là nàng quả thực yêu ta đến thế. Doan thanh nhã tức giận đang kéo lại lời ra, làm gã ngã ngửa chồng bốn vó lên trời, đoạn đứng lên chống nạnh tức giận nói, Sú tiểu tử ngươi thật không biết tốt xấu là gì. Được rồi. Để ta nói cho ngươi biết một chuyện sẽ chặt đứt si tâm vọng tưởng của ngươi. Nghe rõ đây. Cao ngạn khó nhọc ngồi dậy, đưa tay sờ chấu ngực vừa bị đánh đang đau đến méo cả mặt, nói. có việc gì từ từ hay nói chỗ này của ta đang đau muốn chết nói không chừng không thở được nữa mà đoạn khí chết liền đó thời trung phải do người buộc trông tâm bệnh ngắt phải dùng tâm dược ta muốn nhạn nhi mau đến đây xoa ngực cho ta giống như vừa rồi ta xoa bụng cho nàng vậy doan thanh nhã cởi đến mức không thở được nói đừng hòng lừa ta giết ngươi dễ dàng vậy sao ở vu nữ hà một trưởng của ta cũng có lấy được cẩu mệnh của ngươi đâu cao ngạn ngạc nhiên dừng tay ngây người nhìn nàng Doan Thanh Nhã thấy câu đó có công hiệu, cặp mắt xinh đẹp lộ vẻ mâu thuẫn, nhưng giả vờ ra vẻ đầu các nói, không nghe rõ ư. Lúc đó căn bản là không có người thứ ba, ám toán ngươi từ phía sau đích thị là bản cô nương. Bây giờ ngươi đã tỉnh ngộ chưa? Ta chưa từng yêu ngươi bao giờ. Ngươi nếu lại hồ ngôn loạn ngữ thì đừng trách ta hạ thủ không lưu tình đó. Cao ngạn nói, nguyên lai là nàng thực sự yêu ta. Doan Thanh Nhã thất thanh hỏi, cái gì? Giết ngươi mà lại là yêu ngươi à? Cao ngạn dương dương đắc ý đáp đương nhiên không phải thế. Hà! Ta từng nói là không một ai có thể hiểu nàng hơn ta. Hà! Nàng vì nghĩ cho ta, sợ ta không thể quay về biên hoang tập được, mất đi lạc thú là người, nên nàng mới hy sinh bản thân, cố ý nhận là hung thủ bất lương đã am toán ta từ phía sau để cắt đứt tâm tình của ta đối với nàng, để ta dừng cường trước bờ vực thẳm, sớm trở về bên các huynh đệ hoang nhân cầu họ tha thứ. Để ta nói cho nàng biết nhé. Ta! Doan Thanh Nhã lấy tay bịt chặt hai thai, nói, im mồm, Ta không muốn nghe nữa, cũng không muốn lằng nhằng với tên tiểu tử ngu ngốc khó chịu nhà ngươi đâu. Ta nên quay về hội họp với người của bọn ta thôi. Ta không muốn thấy ngươi nữa. Có tiếng bước chân vang lên từ phía tây. Doan Thanh Nhã biến sắp nói, hoang nhân đến rồi, ngươi mau tìm chỗ nào mà trốn đi. Cao ngạn buộc miệng hỏi, trốn cái gì? Doan Thanh Nhã sốc nách ga đứng lên, nói, ngươi đã cứu ta, hoang nhân liệu có tha cho ngươi không? Cao ngạn nói, không có vấn đề gì. Đúng là nàng có quan tâm tới ta. Ta nói cho nàng biết nhé. Bây giờ, doan thanh nhã điểm một chỉ vào sướng gã, Cao ngạn lập tức mềm nhún ngã vào lòng nàng. Nàng giậm mạnh chân, lộ vẻ vừa tức giận rồi ôm ngang lưng gã triển khai thân pháp chạy về phía đông. 77. Nếu như nghi huệ huy có thể nắm được thời cơ trong sát na đó, tiến vào tiên môn thì liệu nàng có thể vượt khỏi sinh lão bệnh tử, tiêu diêu tự tại, mãi mãi bất diệt. <cười> Không cần vùi nắm xương tàn xuống lòng đất lạnh như thế này không? Chỉ sợ không một ai có câu trả lời. Với tiên đạo mà nói, chàng tuy không phủ định, nhưng không hề có hứng thú, chỉ nghe rồi để đấy. Nhưng vừa rồi, chàng đã trải qua kỳ cảnh, dùng thân thủ của mình đã khai tiên môn, đối diện với cơ hội nghìn năm có một để thành tiên thành thánh. Lúc này, cảm thụ của chàng đối với tiên đạo đương nhiên đã hoàn toàn khác. Việc tam bội hợp nhất đích thực đã chấn động chàng mạnh mẽ không gì sánh được. Chàng đứng trước huyệt mộ mai táng ni huệ huy không dựng địa, trong lòng suy nghĩ trào dâng như sóng chiều. Yến Phi không hề hối hận đã bỏ lỡ cơ hội thành tiên. Đối với chàng mà nói, tới thời điểm đó, điều quan trọng nhất vẫn là kỷ thiên thiên. Kể cả nếu tiên môn bây giờ lại xuất hiện trước mặt thì chàng vẫn lựa chọn như thế mà thôi. Thế giới này thực ra là thế nào đây? Phải chăng quả thực chỉ là một cõi ngộng bị phong bế bởi sinh lão bệnh tử, bi hoan ly hợp. Tất cả đều là hư hào sao. Những người như Tôn Ân. Nhi Huệ Huy hoặc cha nàng chỉ muốn rời bỏ khỏi giấc mộng này. Còn những người khác kể cả hiến phi trước đây đều lấy giả làm thực, không biết rằng nhân thế chỉ là một trường xuân mộng. Mẹ ơi! Những chuyện này tốt nhất là không nên nghĩ tới vì càng nghĩ lại càng thấy hồ đồ. Tôn Ân đi rồi, trận quyết chiến với hắn cũng đã không thành. Mình có nên lập tức quay về Tân Nương hà không? Nhưng chưa thấy Tống Bi Phong và An Ngọc Tình thì chẳng chưa thể yên tâm được. Theo đạo lý thì bọn họ phải đang ở gần đây. khi thấy nơi cất giấu tâm bội phát sinh sự việc kỳ quái như thế mà vẫn không hề tới ít em xét là vì nguyên nhân gì tiên môn đã trở thành bí mật mà chàng chôn giấu tận đáy lòng vĩnh viễn sẽ không thể nói cho người khác biết kể cả kỳ thiên thiên không phải vì chàng lịch kỷ mà vì không muốn làm người khác dao động lòng tin đối với thế giới này vì như thế sẽ làm người ta cảm thấy bất an lẫn lộn và khơi dậy nỗi sợ hai bản năng đối với những sự vật không hiểu rõ và vượt ngoài sự tưởng tượng của họ Họ sẽ không thể toàn tâm toàn ý đầu nhập vào cuộc hành trình đầy biến động của quãng đời hiện tại. Thật ra, dù chàng không muốn thừa nhận nhưng chàng đã trở thành người duy nhất nắm được pháp môn có thể thành tiên thành thánh. Nếu tôn ân lúc đó cũng cảm ứng thấy tiên môn thì trong thiên hạ này chỉ có hai người bọn họ hiểu được phương pháp phá không mà đi. Bây giờ đương nhiên là Yến Phi chưa làm được. Nhưng có thể một ngày nào đó, nếu huyền công của đàn kiếp và đàn độc có thể tái diễn lại chiêu số của thiên điệu tâm tam bội hợp bích thì có thể lại mở ra được tiên môn như vừa rồi. Nhân thời cơ một sát na thoáng hiện đó mà thoát đi. Nhưng chàng sẽ không nỗ lực để hướng tới việc đó vì trong giây lát tiên môn mở ra, chàng nắm rõ không nghi ngờ rằng tiên môn chỉ cho phép một người đi qua. Nếu đã không thể đi cùng với người mình yêu thương nhất thì chàng hoàn toàn cơ hở. Ông có tới nửa điểm hứng thú. Ôi! Chàng tình nguyện không cảm ứng được tiên môn, vĩnh viễn không biết ngoài thế giới hiện thực này lại có thể có một thế giới vô cùng vô tận. Đống trong lòng chàng xuất hiện cảnh báo. Yến Phi lại nhìn qua một lượt chỗ mai táng ni huệ huy, khẳng định không ai có thể phát hiện chỗ này đã từng bị đào đới rồi nhanh chóng rời khỏi hố sâu rộng lớn đó. Đến một gốc cây cổ thụ cách hơn 50 trượng không bị tổn hại bởi biến cố vừa qua, Trang liền ẩn thân vào đám cành lá, theo dõi tình hình. Tiếng xe gió từ xa tiến tới gần. Hơn 20 người từ phía tây bắc xuyên rừng xuất hiện, nhanh chóng đi tới bờ hố mới dừng lại. Người nào cũng lộ vẻ không thể tin được. Yến Phi nhận ra là Diêu hưng. Hắn đang ngây người Kinh dị nhìn hố sâu và cây cối tan hoang xung quanh. Bên cạnh hắn là một hán tử trung niên hình dáng đặc dị. Người đó còn cao hơn cả hắn, da rẻ trắng trẻo như con gái, toàn thân vận bạch bảo, vô cùng tuấn tú nhưng lại toát ra vẻ tà dị rất dễ làm người ta chú ý ngoài ra là cao thủ khương tộc, người nào thể hình cũng cao lớn, chỉ nhìn bên ngoài cũng biết toàn là chiến sĩ Dũng mánh ngoan cường. Tiếp đó lại có hơn 10 người cũng từ phía bọn hắn xuất hiện chạy tới. Đi đầu không ngờ là thích khách hữu danh nhất phương Bắc. Tiểu hậu nghệ Tông Tránh Lương dưới trướng mộ dung thủy. Tông Chánh Lương đến bên Diêu Hưng, thất thanh hỏi, con bà nó, chuyện gì thế này? Diêu Hưng nói, đêm qua, trước khi trời sáng, từ phía đông nam bỗng nhiên truyền lại một tràng tiếng sấm rển làm cả miền biên hoang chấn động, người đang ngủ say nhất trong tập cũng phải giật mình tỉnh rớt. Sau đó trong bóng đêm bông thấy bạch quang từ khu rừng này bừng lên rồi biến mất, làm mọi người trong tập hoảng sợ, không biết có phải là điểm hung hay không. Tông Chánh Lương hít mạnh một hơi nói, Sự việc kỳ dị thế này đúng là chưa từng nghe thấy bao giờ. Cái hố sâu này rõ ràng là do một vụ nổ có uy lực kinh nhân tạo ra. Chỉ xem hố này rộng hơn 30 trượng, cây cối xung quanh đều chùi hết lá, đổ rạp ra ngoài, tuyết xung quanh biến sạch là biết uy lực của vụ nổ kinh người thế nào. May là chỗ này hoang vắng, nếu như phát sinh trong thành, chắc chắn sẽ làm rất nhiều nhà cửa bị phá hủy, người và xúc vật cũng không chừa. Kỳ quái là đêm qua trời quang mây tạnh, hoàn toàn không có sấm xét. Diêu Hưng nói. Nếu ta nhớ không nhầm thì chỗ này chính là ngọa Phật tự hoang phế. Giờ thì Phật tự đã biến thành cho tàn. Hắn quay sang người vận bạch bà hỏi, Đại Pháp Sư thấy việc này thế nào? Trong lòng Yến Phi chấn động, thầm nghĩ người được gọi là Đại Pháp Sư kia đúng là ba cấp mã tư đến từ thiên trúc. Hô lôi phương chính là bị hắn dùng tinh thần tà pháp làm cho si ngốc hú mê. trang không tự chủ được ngầm thở ra một hơi. Nếu như mình không bị nội thương, nói không chừng có thể có cơ hội ám sát hắn. nhân tiện có thể giải khai cấm chế tinh thần cho hô lôi phương. Ba cấp mã tư trầm ngâm một lát, ung dung nói, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta. huyện động này là bị thiên thạch từ trên trời xa xuống, va chạm mãnh liệt tạo ra. Đây là điểm đại hùng, ứng với phía đông nam, có liên quan với kiến khang, cho thấy chiều đỉnh kiến khang đã phát sinh đại sự thay đổi chiều chính. Tiến phi giật mình. Câu này của ba cấp mã tư sẽ nhanh chóng lan truyền khắp nam bắc, giao động lòng người. lại làm tư mã hoàng triều vốn đã lung lay phải gánh chịu khó khăn khó lường thiên mệnh chính là thứ khó lường nhất lại có thể ảnh hưởng tới nhân tâm nhiều nhất hiểu rõ chân tướng việc này chỉ có chẳng và tôn ân nhưng cả hai đều sẽ không vì họ tư mã mà giải thích lời đồn đại hơn nữa dù họ có nói ra thì cũng chẳng ai tin quả nhiên tông tránh lương nói trời sinh điềm lạ dưới đất sẽ co thai kiếp là do thiên nhân giao cảm cho thấy ngày tư mã thị diệt vong không còn xa nữa diêu hương nói may là đại pháp sư học thức bên bác đánh tan được mối nghi ngờ trong lòng bọn ta. Sau khi về tập, bọn ta sẽ công bố lời tiên đoán của Pháp Sư để chấn an nhân tâm, đồng thời nói rằng điểm lạ này ứng về phương Nam, có thể làm lung lay căn cơ của triều đình Tư Mã. Các thế gia đại tộc ở Nam Phương đều thích nghi thần nghi quỷ. Việc này thiên biến văn hóa, đương nhiên là có thể tạo thành ảnh hưởng. Tông Chánh lương cười lớn, kế này của Thái tử quả là tuyệt diệu. Diêu hương dường như không muốn ở chỗ tai nạn đã xảy ra này thêm nữa, nói, bọn ta về tập thôi. Đoạn đi trước dẫn đường, những người khác theo sau. Khi hiện trường hồi phục sự tĩnh lặng, Tiễn Phi ngồi xếp bằng xuống chữa trị nội thương do vụ nổ lúc tiên môn đóng lại gây ra. Chàng quyết định phương hướng tiếp theo của mình là sau khi khôi phục công lực, tối nay sẽ tiềm nhập biên hoang tập, giết chết ba cấp mã tư để giải trừ tà thuật cấm chế tinh thần hắn đã thi triển với Hô Lôi Phương. Đó là một lời cảnh cáo đối với địch nhân, cho thấy hoang nhân có bản lĩnh ám sát bất cứ ai trong tập. Chỉ cần địch nhân trong tập ai cũng lo lắng sợ nguy hiểm thì đại nghiệp quang phục biên hoàng tập sẽ thu được kết quả gấp bội. Thật ra chàng cần tìm một cảm giác kích thích mạnh mẽ để tâm trí thoát khỏi sự tình liên quan tới tiên môn. Tốt nhất là chàng có thể quên sạch nó đi. Hết chương 256. Chương 257. Đại hoạch toàn thắng. Thoải mái không? Cao ngạn được nàng ta ôm ấp đã sớm mê mẩn tâm thần, lâng lâng không biết đang lọt vào thế giới nào, chỉ hận hai tay không cách nào cử động nên không thể nào ôm lại nàng ta được. Nghe thấy bèn đáp, ta hiện tại đang là người hạnh phúc nhất trên đời. Đôi mắt to của doan thanh nhã thoáng long lanh nhìn gã, tốc độ chạy vẫn không hề giảm xuống chút nào, vui vẻ nói, ngươi đã từng ôm nhã nhi, hiện tại nhã nhi ôm lại ngươi, thế là công bằng. Cao ngạn thích thú lắng nghe những âm thanh êm thai như chuông bạc của nàng, lửa tình yêu rực cháy trong tim, thầm nghĩ công bằng tiểu này thì mình mới chính là người chiếm được tiện nghi, nhưng đương nhiên không thể nói suy nghĩ này ra được, vội vàng đáp, công bằng công bằng. Ta yêu nàng, nàng yêu ta. cực kỳ công bằng. Doãn Thanh Nhã cười, ngươi chỉ vì ta ôm ngươi mà bảo là yêu ngươi ư? Nhìn ngươi đúng là đại đầu quỷ mà. Ta chỉ là thấy võ công ngươi kém cỏi, vừa chạy vừa thở hổn hà hồn hện, nên cứu ngươi một lần, trả món nợ ngươi cũng từng cứu ta một lần, vì vậy mới ôm ngươi chạy một quãng xa đến vậy, chứ chẳng phải yêu thương gì ngươi. Cao Ngạn chưa kịp trả lời đã bị nàng ta ném xuống một bụi cỏ dày, ngã xuống quay cuồng tóe đom đóm mắt. Dung nhan kiều diễm như hoa như ngọc của Doãn Thanh Nhã xuất hiện phía trên. Yêu kiểu che miệng cười, cao công tử của ta, ngoan ngoãn nằm ở chỗ này một lúc, huyệt đạo sẽ tự nhiên giải khai. Ngươi nếu không muốn bị huynh đệ hoang nhân của ngươi làm thịt, thì nên nghĩ trước chỗ nào mà đi nhé. Hi hi, ngươi cứu ta một lần, ta cũng cứu ngươi một lần, hai bên vậy là hòa nhé, lần sau sẽ không ai nợ ai cả. Cao ngạn lòng như lửa đốt vội giống lên, ta cứu nàng hai lần cơ mà. Doan thanh nhã giận dữ đáp, lần ở kiến khang sao có thể tính được, ta chính là bằng vào bản sự của mình mà thoát thân. chỉ là ngươi hồ đồ thôi ta đi đây cao ngạn kêu to không hôn tạm biệt ta giọng nói của doan thanh nhã từ phương nam theo gió xa xăm vọng lại đi mà gặp mẹ ngươi ý tai ngạn dở khóc dở cười lòng kêu xui xẻo sự tình sao lại đến nông nỗi này cơ chứ tất cả đã chấm dứt rồi đột nhiên chân tay phục hồi lại được khí lực bèn đứng thẳng dậy cái lao chắc khốn nạn ấy không biết đùa giỡn thế nào làm gã không những không cứu được mỹ nhân mà còn bị nàng cứu lại để cuối cùng được đền đáp bằng sự dồn dây vô tình từ sau khi cuồng nhiệt say đắm doãn thanh nhã gã lần đầu tiên cảm thấy tâm tàn ý lạnh bất kể gã có cố nhìn nhận hiện thực sai lệch thế nào Chung quy lại gã vẫn là kẻ phiêu lãng giang hồ từ nhỏ biết rõ rằng nếu để cho doãn thanh nhã quay lại lưỡng hồ thì không muốn cũng đành phải nhất đao đoạn tuyệt thật khó nói bản thân gã liệu có dám đến căn cứ của lưỡng hồ băng mà tìm nàng không cao ngạn tự đánh giá bản thân rất thành thạo trong việc đối phó với nữ nhi thầm nghĩ loại mỹ nhân giống như doãn thanh nhã rất thích những lời đường mật rót vào thai lại dễ cuốn hút bọn nóng bướm. Tệ nhất là nàng xuân tình vừa chớm, đa tình và dễ thay đổi, sợ rằng không quá nửa năm hay một năm, nàng ta đã vứt gã ra khỏi tâm trí. Ôi! Thời gian nửa năm hay một năm trôi qua chỉ trong trước mắt, không biết trong khoảng thời gian ngắn ngủi này liệu có thể thu phục lại được biên hoàng tập hay không. Bản thân liệu có nên nản lòng không đây? Chính lúc gã đang than vãn thì tiếng gió nổi lên, tiểu bạch nhạn như từ trên trời hạ xuống bên cạnh gã, hoảng hốt nói, chạy mau Địch nhân đến Cao ngạn vui sướng ra mặt, thầm nghĩ chắc cùng sinh chắc là đang lấy công chủ tội, ép nàng phải chạy trở lại, vội ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân, vỗ ngực nói, đã có cao ngạn ta ở đây, nguy khốn nào cũng có biện pháp. Tiểu Bạch nhạn vội nói, ngươi còn không chạy thì ta cũng mặc kệ ngươi. Ôi chào! Mặt tây thì có hoang nhân, hai mặt đông nam lại là quan binh, chỉ có vượt qua hoài thủy tiến vào biên hoang, mới may ra có biện pháp để quay lại được lưỡng hồ. Cao ngạn chết tiệt, ngươi rốt cục theo hay không theo người ta nào. Sắc mặt cao ngạn sớm đã tái xanh, tuy nói hà vô kỵ chỉ giả bộ truy bắt hoang nhân, song nếu như tóm được mình thật, khẳng định sẽ đem gã ra tế cờ. Nào còn có tâm tình mà làm bộ anh hùng, gã nhảy bật lên nói, đi theo ta. Không có ai rõ địa hình khu vực này hơn ta cả. 77. Lúc Yến Phi mở mắt thì trời đã hoàng hôn. Trang ẩn mình trong một bụi cây bên sườn núi, từ trên cao nhìn xuống chăm chú quan sát huyệt động dưới chân núi. Trang hy vọng họa Phật tự vẫn nguyên vẹn như cũ. Huy động do động thiên bội gây ra cũng chỉ là một cơ ác ngộng. Mặc dù chàng không nguyện ý thừa nhận, song huy động nghiễm nhiên trước mắt đã phá vỡ toàn bộ niềm tin mà chàng luôn chẳng chút hoài nghi, triệt để biến đổi quan điểm của chàng đối với sinh mệnh, làm mối tình gian truân của chàng và Kỷ Thiên Thiên thêm một ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Chàng lại lần nữa nhận ra cảm giác cô độc, thứ cảm giác này tuyệt không phải là vấn đề nhiều người hay ít người quanh ta, cũng không phải vì Kỷ Thiên Thiên có ở cạnh chàng hay không, mà là loại cảm giác hiểu được bí mật tiên môn. Một loại cảm xúc kỳ quái không gọi tên ra được của người ngoài cuộc. Giống như thời khắc này, nhìn núi rừng Mỹ Lệ đang tắm mình dưới ánh nắng chiều ngay trước mắt mà chàng vẫn không tự chủ được, phải trầm tư suy nghĩ về thế giới trước mắt đây rốt cục là gì, tất cả liệu có ý nghĩa gì. Cái tư vị mọi người đều say và mỗi mình ta tỉnh này đã khiến chàng cảm thấy cô độc, thực sự rất cô độc. Sự chấn động do động thiên phúc địa chợt hiện rồi chợt biến vẫn chưa qua, khiến tâm tình Yến Phi không sao hồi phục được để làm bất cứ chuyện gì khác. Lại cảm thấy có lỗi với kỷ thiên thiên, có lỗi với biên hoang thập, cứ như đã phạm tội vậy. Tâm tình của chàng thực không có cách nào tả được. Ôi! Nên làm thế nào mới tốt đây? Phải tìm ra việc nào thật kích thích mà làm, để hòng thu hút tâm trí mình, khiến chàng có thể một lần nữa đầu nhập vào nhân gian trước mắt, coi quang đời này là mục tiêu cuối cùng, quên hết tất thảy." Trang liệu có làm được điều này không? Đột nhiên, chàng hiểu tình yêu giữa chàng và kỷ thiên thiên đã xuất hiện nguy cơ, vấn đề lại từ bản thân chàng. Ý nghĩ này khiến chàng run lên trong lòng cảm thấy bất an. Yến Phi nhận ra từ sau khi mở mắt tới giờ, ánh mắt mình vẫn không cách nào rời khỏi huyệt động, bèn hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Chưa bao giờ Yến Phi lại thấu hiểu về sự truy cầu của người trong Phật đạo như bây giờ, đó là một loại khát vọng sâu thẳm trong tim. Lúc này chàng chỉ hy vọng tôn ân đã chưa bỏ đi, để ít ra cũng còn có một đối tượng để thổ lộ, không chừng cảm giác may ra sẽ khá hơn nhiều chăng. Nội thương của chàng đã thuyên giảm quá nữa. Chỉ cần trải qua thời gian một đêm, thì có thể hồi phục trở lại. Bất quá Hiến Phi đã không còn tâm tình ở lại nơi này nữa, huyệt động trước mắt tựa như âm thầm tố cáo về thế giới bên ngoài trời đất này, khiến chàng cảm thấy thực tại chỉ là một giấc mộng ảo. Cảm giác này khiến người ta phải phát cuồng. Chàng phải lập tức rời khỏi vùng Bạch Vân Sơn này. Hiến Phi đứng bật dậy, nhằm hướng biên hoang tập rời đi. 77. Cao ngạn quỳ hai gôi xuống bên một dòng suối nhỏ, kêu lên, ta không thể đi tiếp được nữa. Chúng ta ở đây nghỉ ngơi cho sướng đã." Tiểu Bạch Nhạn doan thanh nhã đứng bên kia suối vẻ mặt hờn dỗi nhảy qua bên gã, chống lạnh giận dữ nói, "Đứng dậy nhanh cho ta, chỗ này chỉ cách Hoài Thủy có hơn 20 dặm, lúc nào cũng có thể bị địch nhân truy đuổi kịp." Cao Ngạn lẩm bẩm cãi, chạy như liên từ sáng sớm đến tối mịt, nàng tưởng ta làm bằng sắt chắc. Đoạn phục đầu vào khe suối trong núi, uống vải ngụm lớn. Doan thanh nhã giận dữ nói, "Nhìn đi, tiểu tử ngươi liệu có tư cách gì đáng cho ta vừa ý chứ, bề ngoài chỉ tàng tạm." An nói lại không biết lựa lời, miệng đầy những lời lẽ tục tiếu bẩn thỉu, võ công cũng thấp kém, chỉ thích gan không ngồi rỗi, con người lại hồ đồ, ngu xuẩn như lợn. Cao ngạn ngẩng đầu lên khỏi mặt nước, mặc kệ những giọt nước từ trên đầu giỏ xuống làm ướt một mảng lớn trên vá áo, ngâm nga cười nói: Khuyết điểm của ta chính là ưu điểm của ta. Làm theo khuôn phép, võ công cái thế mà làm gì? Cả ngày phải bày mưu tính kế hại người ra sao? Cuộc sống mà con người mong ước, chỉ cần khoái khoái lạc lạc sống hết đời này thì đã là thành tựu lớn nhất rồi. Nàng đi theo ta, đảm bảo không hề sai chút nào. Doan thanh nhã khịt mũi khinh bỉ, vứt cái giấc mộng ngàn thu của ngươi đi. Buồn cô nương đi theo ngươi à? Tin hay không tin ta một cước đạp ngươi xuống nước, cho ngươi hưởng thụ cái cuộc sống ngươi đáng hưởng. Hi hi! Cuộc sống đáng kiếp ngươi. Cao ngạn chầm chầm nhìn nàng ta thao thao bất tuyệt, bộ ngực mềm mại nhấp nhô dung rinh yêu kiểu, vui sướng cười nói, nào nói ta xem nào. Nàng đã từng thấy vui vẻ như thế này khi ở cùng với kẻ khác chưa? Thấy thời gian trôi qua thật nhanh phải không? Đợi hồi lâu, ngạc nhiên hỏi, sao không trả lời ta, hay không dám nói thật lòng mình ra? Vẻ mặt Doan Thanh Nhã không chút thân thiện nói, cặp mắt gian tả của ngươi đang nhìn cái gì vậy? Cao ngạn nặng nề đứng dậy, vươn mình thư giãn gân cốt, đắp, đương nhiên là thưởng thức tiểu Thanh Nhã xinh đẹp mê người của ta rồi. Doan Thanh Nhã nổi giận, ngươi nói thêm một câu ta xem, có tin ta sẽ cắt cái lươi lắm lời của ngươi ra không? Cao ngạn giơ tay đầu hàng, không nói nữa không nói nữa. nhã nhi giận rồi trời cũng tối rồi gần đây có một thôn bỏ hoang chi bằng đêm nay hai ta tới đó ngủ nhờ một đêm cùng nhau trải qua một đêm thật ngọt ngào chuyện ngày mai để ngày mai hăng hay có được không doan thanh nhã gần giọng ngươi nói cái gì cao ngạn bỡn cợt đáp cho dù không phải là nằm chung một giường chỉ cần trong lòng nàng có ta lòng ta có nàng ấm ấm áp áp hai bên cũng có thể doan thanh nhã yêu kiều quát lên một tiếng vung quyền đánh thẳng vào mặt gã cao ngạn thất thanh la một tiếng tha mạng chuyển mình bỏ chạy tốc độ nhanh hơn là doan thanh nhã đã dự liệu doan thanh nhã tức đến phì khói ra mũi truy đuổi sau lưng gã giận dữ quát lên tiểu tử dám giả bộ ngớ ngẩn nội thương ngươi căn bản không hề nghiêm trọng cạo ngạn bạt mạng bỏ chạy vẫn không quên đáp lại nội công bản thiếu ra tất nhiên khác biệt rồi cao hơn người một cấp, cao thâm khó giò tiểu nhã nhi vợ yêu tương lai của ta há lại có thể dễ dàng suy đoán ra được chăng doan thanh nhã như đổ thêm dầu vào lửa tăng tốc đuổi theo nói cao ngạn chết tiệt Lần này ta mà bắt được ngươi, ngươi chết là cái chắc. Kẻ chạy người đuổi, hai người chẳng mấy chốc đã đi được một quãng xa. 77. Lưu Dụ cùng chắc cùng sinh quay trở về căn cứ của hoang nhân ở bờ tây qua thủy phía bắc hoài thủy, nhận được sự hoang nên nhiệt liệt của toàn bộ hoang nhân. Không khí thắng lợi lan rộng khắp ngau ngách của căn cứ đến mấy dặm, tẩy sạch nỗi nhục biên hoang tập hai lần thất thủ. Lưu Dụ với thân phận chủ soái, lập tức cùng các thành viên lưu vong của Trung Lâu nghị hội tổ chức cuộc họp ngay trong trướng. hoạch định hành động sắp tới. Đại biểu tham dự hội nghị có hơn 10 người, bao gồm Âm Kỳ, Tịch Kính, Phương Hồng Sinh và những người khác. Đinh Tuyên thay mặt Thác bạc nghi tham dự hội nghị, còn Khương tộc bởi vì tình huống đặc biệt, Hồ Lô Phương thần chí đang có vấn đề, vì vậy không có đại biểu. Khởi đầu, Đồ Phụng Tam tổng kết chiến quả, thắng lợi lần này đáng để chúng ta tự hào. Huynh đệ phe ta hy sinh không tới trăm người, vẫn đánh bại Triệt để địch nhân, lưỡng hồ bang chỉ có 7 chiến thuyền thoát thân nguyên vẹn. còn kinh châu quân thì bị chúng ta chém giết đến tán loạn toàn quân tăng an dã mộ dung chiến hưng phân tiếp chúng ta y theo phương pháp mà lưu soái chỉ đạo thổi vang hiệu kèn lệnh của bắc phủ binh đột ngột tấn công mãnh liệt chẻ địch nhân thành hai đoạn khiến bọn chúng căn bản cũng không còn sức phản kích cơ biệt cười nói nhìn thấy thủy quân của bắc phủ binh bố phòng hai bên bờ hoài thủy lòng quân kinh châu đã sớm dao động lại thêm phát hiện ra chúng ta từ bờ đồng qua thủy thẳng tiến tới chỗ bọn chúng viện quân của lưỡng hồ bang lại biệt tăng biệt tích Nếu đổi lại là ta thì đã muốn trốn chạy ngay tức thì, còn có gì tốt lành mà chống cự? Mọi người đều nào cười lớn? Lưu Dụ hỏi Đồ Phụng Tam, có biết được chủ tướng của Kinh Châu Quân là kẻ nào không? Đồ Phụng Tam đáp là Hoàn Vĩ, anh họ Hoàn Huyền, người này khá hiểu binh pháp, võ công cũng không tồi. Xem ra số hắn vẫn chưa tận, giờ đang là lúc Hoàn Huyền cần dùng người, lại thêm có quan hệ máu mủ với Hoàn Huyền, chứ đổi lại là người nào khác, tất phải bị Hoàn Huyền đích thân xử chém. Giang Văn Thanh vui vẻ nói. lần này lưỡng hồ bang tổn thương trầm trọng lưỡng hồ bang trong một sớm một chiều không thể có cách nào uy hiếp được chúng ta đối với đại kế phản công biên hoang tập của chúng ta có lợi vô cùng chỉ tiếc lại để cho hát trường hanh trốn mất bằng không sẽ có thể bẻ gãy được một tay của nhiếp thiên hoàn hồng tử xuân lên tiếng với giọng nói quái dị tiểu tử hắc trường hanh khẳng định vận số đã đảo ngược vụ này nếu buộc tội khéo một chút nói không chừng nhiếp thiên hoàn lại học theo hoàn huyền tự tay chém chết bại tướng dưới quyền tiết kiệm sức lực cho chúng ta giang văn thanh không nhịn được hỏi thế hành động giải cứu mỹ nhân của cao thiếu anh hùng của chúng ta có thuận lợi không? Toàn doanh trưởng rộng lớn tức thì im pháng phát, đây là mỹ sự mà người người đều quan tâm, mặc dù không ai tin cao ngạn thực sự có thể mang theo tiểu bạch nhạn cùng trốn thoát sự truy lùng, song bản thân việc này vẫn khiến người ta phải hứng thú. Lưu Dụ cũng tự mình cảm thấy được ảnh hưởng của sự việc này đối với hoang nhân, song trong lòng chỉ cảm thấy chua sót, gã khẳng định sẽ thành toàn cho hảo sự của cao ngạn, bởi vì gã từng mất vương đạm chân. Cũng đã minh bạch nôi thống khổ của tình yêu không thành. Chắc cuồng sinh gượng cười lắc đầu nói, thôi đừng đề cập đến nữa. Diêu mánh dích lên, cái gì? Đã để cho tiểu mỹ nhân của chúng ta chạy thoát mất rồi ư? Sao không gặp cao ngạn tiểu tử? Chắc cuồng sinh tiêu nhịu, tình hình không như người nghĩ. Đuổi thì đã đuổi kịp tiểu nhãn nhi, cũng đã trao lại cho tên tiểu tử háo sắc đó ôm ôm bế bế, đóng vai anh hùng cứu thoát tiểu mỹ nhân. Vấn đề là do ta lỡ tay, điểm không chúng huyệt đạo của ạ. nên không cách nào thi triển cấm chế khiến cao thiếu ôm ấp phải một củ khoai nóng bỏng tay còn bà nó chứ hy vọng cao tiểu tử các nhân thiên tướng mọi người ngây người hồi lâu rồi trong trướng phát ra những chàng cười huyên náo luôn cả giang văn thanh trước giờ vẫn giữ kẽ cũng cười đến hoa dung nhưng ạ. lưu dụ bị thần thái mê người của giang văn thanh hấp dẫn thầm nghĩ vẻ đẹp mỹ lệ của nàng tuyệt không dưới vương đạm chân mà sao mình không hề lưu ý đến cuối cùng gã cũng hiểu ra điểm hấp dẫn gã của vương đạm chân không phải chỉ là vẻ đẹp mê người của nàng mà quan trọng hơn chính là nàng không vướng bận vào nỗi buồn trần tục là sự thuần khiết cùng tính cách yêu ghét phân minh của nàng Và lại nàng đối với hàn môn mà nói có thân phận danh gia vọng tộc cao không thể với tới được việc nàng ôm gã cũng có thể bị coi là đã phá bỏ cấm kỵ của xã hội nghĩ đến đây gã không kìm được cảm giác tâm can tàn ác lại không thể để lộ chút nào ra mặt cái tư vị này gã chỉ có tự mình lặng lẽ chịu đựng Chắc cùng sinh ngạc nhiên hỏi, không có ai quan tâm đến an nguy của cao tiểu tử ư. Mọi người càng cười dữ hơn. Bàng Nghĩa cười đến phát hen nói, sao lại không có ai? Lưu gia không cười kìa. Lưu Dụ kinh ngạc hỏi lại, ta biến thành Lưu gia từ khi nào vậy? Mộ Dung Chiến cười đáp, trong bác phủ binh không phải đã quen cứ trước ra sau ra mà gọi thủ lĩnh của bọn họ sao? Lưu Dụ trong lòng trào dâng xúc cảm, câu nói này của Mộ Dung Chiến, một người nổi danh dũng mãnh, đã xác lập địa vị lãnh tụ hoang nhân của gã. Vì thắng lợi hoàn toàn của cuộc chiến này mà gã đã trở thành hy vọng của hoang nhân trong công cuộc phản công biên hoang tập. Không một người nào hoài nghi năng lực chủ soái của gã. Yến Phi liệu có xảy ra việc gì không? Chiếu theo thời gian mà tính, cuộc chiến giữa Yến Phi và Tôn Ân đã phải phân thắng bại rồi mà sao vẫn chưa thấy Yến Phi quay trở lại. Tuy nhiên gã vẫn không quá lo lắng. Bởi vì cho dù Yến Phi có thể đánh bại Tôn Ân thì có lẽ chẳng cũng thụ thương, đương nhiên sẽ cần một nơi yên tĩnh để điều trị thương thế. không thể nhanh chóng quay về cũng là một điều hợp lý. Mộ dung chiến lên tiếng, ta có một tin tức tốt lành muốn công bố, chúng ta đã đoạt được gần 3.000 chiến mã cùng một lượng lớn lương thực từ tay Kinh Châu Quân. Đinh Tuyên vui mừng, hiện tại ta đã có thể thành lập nên một đạo kỵ binh 5.000 người, cộng thêm thủy quân của ta, bất cứ ai muốn làm phiền chúng ta cũng cần phải nghĩ lại. Diêu manh tiếp, bước tiếp theo của chúng ta sẽ như thế nào, xin lưu ra ra chỉ thị. Lưu Dụ nghiêm mặt nói, Vấn đề cấp bách hiện giờ là phải đoạt được thuyền trở lương giao dịch giữa lương Hồ Bang và Diêu Hưng, việc này thập phần khẩn cấp, chúng ta phải chặn đánh thuyền lương của hắc trường hành trước, sau đó mới có thể khiến cho phe của Diêu Hưng trung kế. Quay về phía Giang Văn Thanh nói, việc này giao đại tiểu thư phụ trách, 12 cỗ song đầu thuyền lập tức khởi hành, y theo kế hoạch đã định sẵn mà hành sự. Giang Văn Thanh liếc gã một cái, vui vẻ đáp ứng, lĩnh mệnh. Lưu dụ lại hướng về mộ dung chiến nói tiếp, mộ dung đương ra xuất lĩnh 2000 kỵ sĩ. Sáng sớm ngày mai xuất phát, y theo kế hoạch mà phối hợp trên bộ với đại tiểu thư, để cho người ngựa có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Mộ dung chiến cao giọng dạ gian. Lưu Dụ mỉm cười, còn những người khác thì không cần phải gấp rút lên đường, cứ dọc bờ hoài thủy mà tiến về căn cứ bí hồ, dựa vào sự hiểm yếu của hoài thủy mà bảo đảm an toàn. Đợi khi đến được căn cứ mới thì chúng ta muốn ngựa được ngựa, muốn lương có lương. Mọi người đồng thanh hưởng ứng. Ánh mắt của Lưu Dụ chuyển về phía chắc cùng sinh. Chắc cùng sinh vội vã xua tay nói, không cần chọn ta, bản thân ta cái gì cũng làm, chỉ không biết giải quyết việc trong nhà thôi. Mọi người không nhịn được lại rộ lên cười. Lưu Dụ không cười, hỏi, ta chỉ muốn hỏi ngươi xem ai là người thích hợp cho việc làm tổng chỉ huy cuộc hành quân này. Diêu mánh ngạc nhiên, không phải là Lưu gia thì là đổ ra hai vị lao nhân gia các ngươi, còn cần gì phải hỏi. Lưu Dụ nói, ta phải tự mình đến Thọ Dương gặp Hồ Bân, nhằm đả thông cửa khẩu thủy vận sau này. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Đồ Phụng Tam, gã thở dài, ta phải tới Kinh Châu ngay để xử lý chút việc, 15 ngày sau sẽ cùng hội họp với các vị tại căn cứ Bí Hồ. Chắc cùng sinh nói, Bí Hồ, Bí Hồ, thuyết thư liên tục phải nói đến Bí Hồ, hiện tại bổn quán chủ chính thức mệnh dành cho Bí Hồ là Phượng Hoàng Hồ, chính là chỉ Phượng Hoàng Phục sinh từ trong lửa, cũng chỉ do uy phong trong tương lai của chúng ta. Diêu Mánh là người đầu tiên vỗ tay tán thành, mọi người cũng đều khen hay. Lưu Dụ nói, Trước tổng chỉ huy hành quân sẽ do cơ công tử của chúng ta đảm đương, vì gã tính cẩn thận và chu đáo. Mọi người đều rền vang hưởng ứng. Lưu dụ cùng đồ phụng tam đưa mắt nhìn nhau, đều nhận ra cảm xúc trong lòng đối phương, tình cảnh này thật không dễ mà có được. Hoang nhân gần như tan tác cuối cùng đã phân chấn trở lại, vì đại kế phản công biên hoang tập mà đạt được tình đoàn kết trước giờ chưa từng có. Trước khi biên hoang tập lần đầu thất thủ, thì đây là điều khiến người ta thật khó mà tưởng tượng nổi. Hết chương 257 chương hai hoài thủy dạ thoại cao ngạn từ đằng xa chạy vụt đến tới bên bức hoành phi vỡ nát nơi cửa vào hoang thôn thét lớn đến nơi rồi cho quan binh bắt giặc đã kết thúc tiểu bạch nhạn lướt đến bên cạnh gã mỹ nữ này cũng thật kỳ quái vừa mới luôn mồm đòi dạy dỗ cao ngạn một trận mà hiện tại lại như không có chuyện gì xảy ra thân mật vai kể vai đứng cạnh gã đưa mắt dò xét hoang thôn tính lặng như quỷ vực hơn ba chục gian nhà chỉ có hai ba gian là tạm còn hoàn chỉnh có thể cung cấp được chỗ chú thân qua một đêm cao ngạn chỉ vào lâu môn đổ nát nói làng mà có lâu môn tất nhiên phải quy mô thôn này gọi là cao gia thôn ta không phải là bịa đặt không có căn cứ đâu nhé nàng nhìn điểm còn sót lại này xem chính là điểm ở đỉnh đầu của chữ cao ha ha doãn thanh nhã dầu chiếc miệng nhỏ có chút vẻ trẻ con lên đĩu môi khinh thị nhổ nhăng cao ngạn nói thế nào cũng được trời sắp tối đen rồi nương tử ạ chúng ta tối nay ở nơi này cùng nhau qua hì không phải là cùng nhau qua đêm Là ngủ nhờ một đêm thì thế nào? Doan thanh nhã hi hi cười đáp, người rõ ràng cố ý. Cao ngạn thấy nàng chỉ xét nét so đo cùng trải qua một đêm xuân hay ngủ nhờ một đêm, mà không phản đối việc gã gọi nàng là nương tử, trong lòng vô cùng vui sướng. Cười hi hi nói, đã nói là thế nào cũng được mà. Phía trước chỗ này không thấy có thành, phía sau lại không cần chấn, chỉ mong có được một mái nhà che đầu thì nay đã có rồi. Thế nào, nương tử chịu khó được không? Tương lai ta kiếm được tiền sẽ mua một căn nhà lớn cho nàng, sau đó chúng ta sẽ phân công hợp tác, phần nàng thì chỉ cần phụ trách sinh hải tử. Doan thanh nhã muốn làm vẻ mặt nghiêm nghị không cười, song lại tức thì không nhịn được rung rung cười khúc khích như nhành hoa rung rinh trước gió, vừa hồn hển thở vừa giận dữ nói, cái tên tiểu tử giảo quyệt chết tiệt nhà ngươi. Còn tiếp tục nói thêm một câu nương tử này, nương tử kia nữa thì ta sẽ đem rút cái lưới của ngươi ra. Ai sinh hải tử cho ngươi? Cao ngạn mở cờ trong bụng, nói... Vi phu sao dám không nghe theo. Doan thanh nhã làm ra vẻ muốn đánh gã, dọa cao ngạn phải nhảy lui ra xa. Tiểu mỹ nhân này hầm hàm lường gã một cái, sau lại như nghĩ tới điều gì đó, dòm vào trong thôn giò xét, hạ thấp giọng hỏi, có phải là có rất nhiều người đã chết ở đây không? Cao ngạn quay lại bên cạnh nàng, hỏi, nàng đã từng giết người hay chưa vậy? Doan thanh nhã lắc đầu nói, người hay còn chưa chết thì ta có thể tính là chưa từng giết người. Khi nàng nhắc lại chuyện ám toán gã, Cao ngạn căn bản chỉ xem đó là lời nói đùa vui, đắp, thế là được rồi. Không giết người thì sẽ không có oan hồn đeo bám, bọn chúng sẽ không phạm đến nàng đâu. Doan thanh nhã nghe vậy dùng mình một cái, hai tay vô thức ôm chặt cánh tay cao ngạn, mặt hướng về phía gã nói, nhưng ngươi đã từng giết người mà, bọn chúng đến hại ngươi, cũng sẽ mang thai vạ đến ta đang như cá trong ao. Cao ngạn bị động tác thân mật do nàng chủ động làm cho điên đạo thần hồn, ngất ngây nói, vì phu ta hiện nay chỉ làm phong môi chứ không phải làm thích khách. làm sao từng giết qua một người nào được doan thanh nhã vẫn còn ba phần tỉnh táo cau mày nói không cho phép ngươi tự xưng vi phu cái trò vật vanh thích chiếm tiện nghi người khác của ngươi thực ra chỉ làm người ta chán ghét bộ ngươi chán sống rồi sao cao ngạn ghé sát bên đôi hai nhỏ nhắn của nàng doan nạn ngàn vạn lần chớ có ở nơi có nhiều quỷ dữ cư trú mà giết người lúc đêm hôn khuya khoát bởi vì mặc dù doan thanh nhã biết do ga đang bỡn cợt nhưng cả thân hình yêu kiều vẫn không ngừng run lẩy bẩy, nhích sát lại gần bên gã giận dữ nói không được nói nữa. ôi, ta thế nào cũng không vào trong thôn để ngủ đâu, đi tìm chỗ khác thôi. Cao Ngạn trái lại trong lòng mừng rỡ, thầm nghĩ nàng sợ quỷ thì lao tử càng tiện chiếm tiện nghi nàng hơn. lại lần nữa vỗ ngực huyên hoang nói, yên tâm vào thôn đi, bọn họ đều họ cao, coi như cũng thân cận cùng họ hàng với ta, tất sẽ không làm phiền nàng đâu. chỉ có điều chúng ta sẽ phải giả trang thành vợ chồng, còn nếu như nàng không phải là nương tử của ta thì bọn họ sẽ có ý nghĩ khác đấy. Doãn Thanh Nhã ngây thơ hỏi. Tên thôn này quả thực là Cao Gia Thôn chứ. Cao ngạn từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng nhanh nhẹn khác thường như vậy, vội vắng đáp, vi phu sao lại lửa nương tử. Chẳng lẽ gọi Doan Gia Thôn à? Đỉnh đầu của chữ Doãn có một nét bút vạch ngang, cơ mà. Doan thanh nhã hoài nghi, ngươi lại đang chiếm tiện nghi của ta. Đoạn đẩy gã ra xa, giận dữ nói, mau đi tìm chỗ khác thôi, chỗ này ta không vào đâu. Cao ngạn buông thong tay xuống nói, khu vực này chỉ có mỗi một thôn này thôi. nếu không phải nơi nơi đều bị tuyết phủ đầy thì ta có thể cùng nàng đến bước dạo ngắm sao đêm thêm vào đó nếu mà kể tới chuyện ma quỷ lộng hành thì ở trong cao gia thôn này tính ra còn yên ổn hơn doãn thanh nhã giậm chân giận dữ nói không nói nữa không cho phép ngươi nhắc lại chữ quỷ nữa cao ngạn trong lòng thầm nghĩ là tự nàng nói trước hiện tại thì lại trách cứ ta cười hi hi nói nương tử bất giận theo vi phu vào trong nào bảo đảm có thể khiến cho nàng một lần ngạc nhiên mừng rỡ đồng thời nháy mạnh mắt một cái Biểu thị việc xưng hô vi phu nương tử gì gì đó chỉ là kế quyền biến tạm thời, là sách lược đối phó với bọn quỷ cao gia. Doan thanh nhã vẫn còn do dự. Cao ngạn than vãn, đành phải nói rõ cho nàng biết sự thật vậy. Sau khi mặt trời xuống núi, hoan hồn ẩn nấp tại các thôn làng ở biên hoang tất cả sẽ đều rời khỏi sao huyệt, ra hoạt động ở vùng núi. Vì vậy chú ở trong thôn ngược lại là an toàn nhất, hướng chi lại là cao gia thôn ta. Hiểu rõ chưa? Tiếp đó cầm ngọc thủ trắng trèo ấm mềm của nàng, nói. Đi nào. Vạn sự đã có vi phu lo liệu. Doan Thanh Nhã quên mất ngọc thủ của nàng đang bị gã chiếm hết tiện nghi, bị gã kéo vào trong thôn. 77. Thuyền buồm từ qua thủy chuyển hướng tiến vào Hoài Thủy, ngược dòng đi lên hướng tây. 12 người cầm lái đều là cao thủ của trấn kinh hội, là thân tín của Đồ Phụng Tam, theo ý quay về tiềm nhập Kinh Châu. Lưu dụ tiện có thuyền đồ Phụng Tam cũng ngồi nhờ đến Thọ Dương gặp Hồ Bân. Hai người đứng tại mũi thuyền, nhìn thuyền đạp gió rẽ sóng, trong lòng đều có rất nhiều xúc cảm. Nhất là trong thế yếu sau khi trải qua nhiều gian khổ mới tới được thời kỳ thắng lợi huy hoàng. Đô Phụng Tam cười khổ, ta có chút sợ hãi khi phải trở lại Kinh Châu. Lưu dụ gật đầu đáp, ta hiểu tâm tình của Đỗ Huynh. Đô Phụng Tam nói, thời niên thiếu ta đã từng cùng với Hoàn Huyền cả hai đồng thời ưa thích một nữ hài tử, chỉ có điều ta đem tình cảm giấu kín trong lòng bởi vì ta biết rõ tính cách bá đạo của Hoàn Huyền. Vậy mà lại còn bị ép phải nghe quá trình hắn đoạt được nữ hài tử ấy vào tay như thế nào? Thống khổ dạng này thật không thể nói rõ được cho người ngoài cuộc hiểu. Trái tim của Lưu Dụ có thắt lại một cái rất mãnh liệt. Biết do không nên hỏi xong vẫn mơ mơ hồ hồ, sau đó thì thế nào? Đô Phụng Tam xuất hiện vẻ mặt đau xót hiếm có, ảm đạm đáp, sau đó ư. Ôi! Ta có thể không nói được không? Lưu Dụ ngạc nhiên, Hoàn Huyền không yêu thích nàng ấy nữa à? Đô Phụng Tam đáp, nàng chỉ là bị Hoàn Huyền dùng thủ đoạn bị ổi mà giành lấy được vào tay, còn sự thật trong tim nàng đã có hình bóng khác, mà người đó lại là ta. Hoàn Huyền tên khốn kiếp này thực không phải là người mà là xuất sinh. Sắc mặt của ngươi vì sao lại biến thành khó coi như vậy? Lưu Dụ cố cưỡng ép cảm giác căm tức cùng bất lực xuống, nói: Ta đối với tình huống khi đó của Đồ Hình có đồng cảm chẳng khác nào chính bản thân cũng đã trải qua vậy. Ánh mắt Đồ Phụng Tam hướng ra khoảng không tối tăm mù mịn trước mặt, nói: Cho tới tận thời khắc ngừng thở nàng vẫn không muốn nói ra tên ta. Lưu Dụ toàn thân chấn động hỏi: Hoàn Huyền đã ra tay ác độc ngắt hoa vùi nhụy ư? Đồ Phụng Tam đáp. hắn ta bản tính hung tàn có việc gì là không thể làm đâu lưu dụ cau mày hạ người này thì liệu có ai có thể nguyện lòng bán mạng vì hắn đô phụng tam nói các đại tướng hiện giờ của hắn đều là người trước đây đi theo hoàng sung hắn chỉ là kế thừa gia sản của hoàng sung ta lần này tới giang lăng ngoài việc an bài cho người trong tộc cùng các thuộc hạ cũ rời đến biên hoang tập còn muốn phân hóa thế lực của hoàng huyền khiến gã chỉ có thể dựa được vào tướng linh hoàng thị bằng không với tình huống chia năm xẻ bảy hiện giờ của bắc phủ binh căn bản không phải đối thủ của Kinh Châu Quân. Lưu Dụ nói, Hoàn Huyền liệu có biết được người mà nữ hải tử đó yêu là người không? Hay chỉ là lừa người mà nói rằng không biết? Đồ Phụng Tam lạnh lùng đáp, có phải như vậy hay không cũng không có quan hệ gì nữa. Lưu Dụ nói, lúc đó Hoàn Sung còn sống, sao lại dung túng hắn tùy tiện giết người? Đồ Phụng Tam đáp, nếu nàng xuất thân quyền quý, sự tình làm ở Mỹ lên, Hoàn Huyền tất sẽ gặp rất nhiều phiền phước. Chỉ hận một nỗi nàng ấy là con gái nhà Hàn Vi. Hoàn huyền căn bản không có gì phải kiêng dè cả. Lưu Dụ trong lòng thầm nghĩ dù cho có là con gái nhà quyền quý thì sao chứ, không phải kết quả cũng vẫn như thế, khó thoát khỏi ma trưởng của Hoàn huyền ư. Đỗ Phụng Tam thở dài một hơi, nói, kể từ ngày đó trở đi, ta mặc dù có rất nhiều nữ nhân vẫn không hề có một lần nào động lòng giống vậy. Chỉ có kỳ thiên thiên khiến ta nhớ tới nàng, bọn họ có rất nhiều điểm cực kỳ tương đồng, đặc biệt là ánh mắt và nét mặt tươi cười của bọn họ. Lưu Dụ nghe vậy phát ngây cả người Nếu không phải ý tự mình nói ra, ai nghĩ được Đồ Phụng Tam có một mặt đa tình như vậy. Nhưng Đồ Phụng Tam nguyện lòng dốc hết tâm sự với gã, hiển thị y đã coi lưu dụ gã là tri kỷ. Ý nghĩ này làm dịu bất đi chút ít thống khổ vì vương đạm chân ẩn tận sâu trong lòng gã. Mỗi người đều có một chuyện khác nhau, là bí mật giấu sâu tận đáy lòng, có thể kể lại cho người khác khẳng định đã qua nhiều lần chất lọc, là sự thật đã được tinh lọc cho trở nên sáng sủa dễ hiểu. gã không tin dung mạo mỹ lệ của đối tượng đồ phụng tam yêu lúc ban đầu lại có thể sánh cùng nhan sắc huynh quốc huynh thành của kỳ thiên thiên song gã lại hiểu rất sâu sắc rằng tồn tại dai dẳng trong ký ức của đồ phụng tam hình ảnh mỹ miều của người thiếu nữ ấy sẽ không một hai có thể thay thế được để phân tán tinh thần của đồ phụng tam cũng khiến bản thân khỏi phải tưởng nhớ tới vương Đạm chân lưu dụ hỏi ngươi và nhiếp thiên hoàn thế nào lại phát triển đến tình cảnh không thể cùng tồn tại như hiện nay ánh mắt đồ phụng tam quay lại phía lưu dụ Sau khi ngưng thần nhìn gã hồi lâu mới thoáng hiện ra vẻ mặt lạnh lùng tàn khốc khiến người ta phải phát rét. ta là vì có người anh cả bị nhiếp thiên hoàn giết hại nên mới nỗ lực rèn luyện bản thân, cuối cùng là mặc giáp sông trợ, toàn lực đỏ sức cùng hắn. Hiện tại ngươi đã rõ ta vì sao sau khi biết được hoàn huyền câu kết cùng nhiếp thiên hoàn lại lập tức mất hết hy vọng với hoàn huyền, tuyệt không coi hắn là bạn nữa. Lưu dụ ngây người, hoàn huyền rõ ràng đã bức ngươi tạo phản. Đồ phụng tam ngửa đầu nhìn trời, bình tĩnh đáp. Ta đã có dự tính tới kết cục tồi tệ nhất khi quay lại Giang Lăng, ta đã có tâm lý chuẩn bị lượm sát tộc nhân bởi vì ta quá hiểu Hoàng huyền. Hắn có rất nhiều khuyết điểm, song cũng có sở trường đặc biệt không ai có thể coi thường được, đó là tài năng quân sự trời phú cùng thanh đoạn Ngọc Hàn. Ai ai cũng đều nghĩ người tàn độc và ra tay lạnh lùng nhất ở Kinh Châu là đổ phụng tam ta, song ta biết rõ rằng trên phương diện đó ta thật còn xa mới bằng được Hoàng huyền, hắn chỉ làm việc hắn cho là nên làm nhất. Trước mặt hắn, Bất kỳ sơ suất nào cũng đều có thể dẫn tới họa sát thần, hắn tuyệt không dung thứ cho ngươi bất kỳ cơ hội xoay chuyển nào cả. Lưu dụ hư lệnh, hắn không phải muốn đuổi cùng giết tận ngươi sao? Ngươi hiện tại không phải vẫn đang sống khỏe đó thôi. Đồ Phụng Tam mỉm cười nói, kết cục của Giang Hải Lưu thì thế nào? Ta là nhờ được lây nhiễm vận may của ngươi nên mới có thể ngồi đây cùng ngươi thoải mái tâm sự. Sau khi tự thành lập nên chấn kinh hội thì ta đã nghĩ bản thân không thể kết bằng hữu chân chính được thêm lần nào nữa. nghĩ không ra đầu tiên thì có mộ dung chiến, hiện tại lại nhiều thêm ngươi và hiến phi, quả thực là khó đoán. Lưu Dụ vui mừng nói, ngươi nguyện lòng trở thành chi kỷ của ta, thực đúng là vinh hạnh của ta. Đồ Phụng Tam than vãn, bằng hưu chân chính có được không dễ, nhưng hiện giờ ta lại cũng lo sợ. Lưu Dụ không hiểu hỏi lại, bằng hưu tốt sao lại phải sợ. Đồ Phụng Tam cười khổ, con người vốn hay thay đổi. Ta và Hoàn Huyền là bạn cùng chơi từ hồi hãy còn kẻ dầm, cùng đọc sách, cùng tập võ. trò vui đùa nào cũng hai người cùng tham dự ta chưa từng coi hắn là chủ tử hắn cũng không coi ta như tôi tớ khi đó cả hai đều vô tư không hề có chút xảo quyệt cũng không có xung đột về lợi ích ai có chuyện gì cũng nói ra dốc hết lòng với người kia không chút giấu giếm hắn thường luôn tức tối bất bình việc tư mã thị kiềm chế hoàn ra bọn hắn còn ta thì hoàn toàn đứng về phe của hắn lưu dụ ngắt lời giao tinh sinh tử giữa ta và ngươi là vĩnh viễn không bao giờ thay đổi đồ phụng tam song mục lấp lánh thần quang chăm chú nhìn gã sau khi trầm mặc hồi lâu thì chua chắt gượng cười ta tuyệt không hề hoài nghi thành ý mà lưu huynh nói ra vào thời này khác này nhưng con người vốn hay thay đổi cùng với sự khác biệt về quyền thế và địa vị con người tự nhiên cũng sẽ có thay đổi đã bước chân vào rồi thì khó mà quay đầu thoát ra nổi những gì của trước đây đều không còn phù hợp nữa lúc ấy ngươi vì bảo vệ thực tại trước mắt cần thiết thì sẽ không từ thủ đoạn những việc khác tất cả đều trở thành thứ yếu lưu dụ muốn nói mà không nói nên lời so với trước đại chiến phí thủy chính bản thân gã cũng đã thay đổi rất nhiều. Gã trước kia mộc mạc hồn nhiên, tràn đầy lý tưởng, còn bản thân hiện tại có phải vẫn còn là lưu dụ ấy hay không? Bèn đáp, ta tán thành kiến giải của Đô Hình, song ta vĩnh viễn không bao giờ biến thành hạng người giống như Hoàn Huyền. đồ Phụng Tam gật đầu nói, bởi vì bọn ngươi căn bản là hai con người hoàn toàn trái ngược, xuất thân cũng đã cách biệt một trời một vực. Hoàn cảnh hiện tại của hai người bọn ngươi cũng có khác biệt lớn. Nhưng bằng vào việc hiện không ngừng leo lên được vị trí cao hơn Rồi sẽ có một ngày ngươi đạt đến được vị trí của hắn Lúc đó ngươi cũng sẽ không thể tự mình quyết định được tốt xấu Tất phải vì toàn cục mà suy tính Đến cái ngày đó, ngươi mới có thể lĩnh hội được hết toàn bộ những lời ta nói ngày hôm nay Lưu dụ ngầm thở dài một tiếng Ông trời thế nào lại xui khiến tạ huyền coi trọng gã Rồi lại đặt gã vào vị trí thế này Gã hiện tại đích thực đã không còn đường lui Chỉ có thể tiếp tục hướng thẳng đến mục tiêu mà tiến Bèn nói lảng sang chủ đề khác Lần này đến Giang lăng Ngươi chuẩn bị nhân thủ từ ai? Đồ Phụng Tam hời hợp nói, ta sẽ gặp vài người có ích để nói chuyện. Lưu Dụ kinh ngạc hỏi, không sợ thế mạo hiểm quá ư. Ngươi bằng vào cái gì mà thuyết phục người khác đụng tới hoàn gia? Nếu như bị phản bội, ngươi khẳng định không có thể còn mạng sống mà rời khỏi giang lăng. Đồ Phụng Tam đáp, bằng chính vào tác phong, tính tình phản phúc khó tin của Hoàng huyền, bằng vào sự biến triển của tình huống trong tương lai với sự thật về việc chúng ta phản công biên hoang tập thành công. ta chẳng hề hy vọng đạt được thành quả chóng vánh tức thì mà muốn gieo rắc được chút mầm trước đã lưu dụ không hiểu hỏi lại biến chuyển tương lai là ám chỉ cái gì vậy đô phụng tam hạ giọng chỉ cần lưu lao chi thực sự bán đứng liên minh hoàn huyền vương cung và ân trọng kham thì hoàn huyền lần này khẳng định sẽ phải thấy không được mà lui việc này sẽ tạo nên ngăn trở nghiêm trọng đối với thanh uy của hắn. thêm vào chuyến tiêu phạt chúng ta lần này của liên quân lưỡng hồ kinh châu thất bại thảm hại hao binh tổ tướng hoàn huyền trong thời gian ngắn tới sẽ không thể có lực mà hành động được gì cả nếu tình huống như vậy phát sinh lao cáo già xảo quyệt tư mã đạo tử sẽ lợi dụng cơ hội hiếm có này thế nào lưu dụ gật đầu tán đồng đồ huynh rất có tầm nhìn xa trông rộng cơ hội khó gặp tư mã đạo tử sẽ không bỏ qua cơ hội phân hóa kinh châu quân này Đỗ phụng tam bổ sung tư mã đạo tử dành nhất việc sử dụng âm mưu thủ đoạn tác độc, lại thêm từ chỗ ta biết được nhược điểm lớn nhất của hoàn huyền chính là bản tính tự coi mình là trung tâm chỉ chăm chăm biết đến lợi ích của bản thân. Hạng người này, nếu có thể chọn lựa, khẳng định không ai muốn cùng hợp tác với hắn. Ta đã ngắm vào điểm này nên mới quay trở lại Giang Lăng thử xem sao. Kể cả không thể lật đổ hắn, cũng có thể khiến hắn tạm thời không có sức mà xâm phạm Kiến Khang, giúp chúng ta tranh thủ thêm chút ít thời gian cho kế hoạch phản công biên hoang tập. Bằng không nếu để hoàn huyền chỉ một lần hành động mà công hãm được Kiến Khang, ta và ngươi khẳng định chết không có chỗ chôn thân. Lưu dụ cảm kích gật đầu, có đồ huynh trợ giúp Quả đúng là phúc khí của Lưu Dụ ta. Đô Phụng Tam vui vẻ nói, còn nói mấy lời khách sáo này làm gì, nói đến cùng thì ta cũng vì bản thân mà thôi. Chỉ có điều nhìn vào tình huống phát triển trước mắt, kiến khang sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay hoàn huyền. Đối với chúng ta mà nói, sự việc này phát sinh đương nhiên càng muộn càng tốt. Lưu Dụ nói, hóa ra ngươi vẫn duy trì cái suy nghĩ bi quan ấy, ta so với ngươi thì lạc quan hơn một chút. Lưu Lao Chi trước sau vẫn nắm quyền ở Bắc Phủ Bình. Đối với Hoàn Huyền khẳng định sẽ không bàng quan ngồi nhìn đâu. Đô Phụng Tam đáp, mấu chốt là ở tư mã đạo tử, trước còn có Tạ An, Tạ Huyền, luôn kiểm chế hắn mọi nơi mọi lúc. Còn hiện giờ hắn nắm được đại quyền trong tay, khẳng định sẽ tìm mọi cách để tạo ra một đạo binh mới, cũng sẽ ra sức làm suy yếu đi bắc phủ binh, như vậy thì giữa hắn và Lưu Lao Chi sẽ xuất hiện mâu thuẫn khó lòng hóa giải nổi. Lưu Dụ nói, nếu xuất hiện tình huống như vậy, đối với chúng ta chỉ có lợi chứ không có hại, chỉ cần chúng ta giành lại được biên hoang tập lưu lao chi sẽ phải chuyển qua thỏa hiệp với chúng ta đô phụng tam nói quả đúng là như vậy nhưng ta phải chỉ ra rằng vấn đề nằm ở phía lưu lao chi hoàn huyền liệu có thể phong tỏa đại giang công hãm kiến khang hay không mấu chốt là ở thái độ của bắc phủ binh lưu dụ nói tình huống tồi tệ nhất là lưu lao chi bảng quan không chịu có hành động gì mặc cho hoàn huyền thu thập tư mã đạo tử nhưng ngày nào còn bắc phủ binh tọa trấn rình rập ở quảng lăng thì hoàn huyền đến cuối cùng vẫn không dám ngồi lên đế vị đô phụng tam mỉm cười Ngươi quá khinh thường hắn rồi, nếu phát sinh sự việc như vậy, hoàn huyền sẽ có cơ hội triển khai sở trường của hắn, là ám sát, khủng bố, hối lộ, phân hóa cùng đủ mọi thể loại thủ đoạn khác, khiến bác phủ binh hoàn toàn tê liệt. Đến lúc đó, chỉ có một người có khả năng cứu vãn tình hình tuyệt vọng của bác phủ binh, mà người đó lại là lưu dụ ngươi Lưu dụ nhất thời tắc họng không nói nên lời. Đô Phụng Tam nói, ta có một thỉnh cầu. Lưu dụ kinh ngạc hỏi, sao đột nhiên lại khách khí như vậy, tất cả đều là huynh đệ. Nói cái gì cũng đều được cả. Ánh mắt của Đồ Phụng Tam hướng ra biên hoang ở mặt bắc dòng Hoài Thủy, từng chữ từng chữ trầm trầm nói, có một ngày Lưu huynh trở thành người có quyền thế cao nhất tại Nam Vương, xin đừng quên biên hoang tộc, xin hãy để cho hoang nhân được tiếp tục cuộc sống tự do của bọn họ. Lưu dụ ngạc nhiên nói, ngươi không ngờ lại nhận định rằng tương lai sẽ có một ngày ta hủy diệt biên hoang tộc à? Điều này tuyệt đối không thể xảy ra. Đồ Phụng Tam cười khổ, ta không tranh luận vấn đề này với ngươi. Tóm lại sẽ có một ngày ngươi hiểu rõ được vì sao ta lại có lời thỉnh cầu này. Giết hoàn huyền xong, ta tuyệt không có hứng thú quan cao lộc hậu, quyền thế địa vị gì cả, chỉ hy vọng có một chỗ chú thân, mà trên đời không có địa phương nào khác hợp với ta giống như biên hoang thập, ta hiện tại chính là đang tính toán cho tương lai đó. Tới rồi, thành thọ dương đã xuất hiện ở trước mặt. Đây không phải một tòa thành trì thông thường, mà là đại biểu cho vinh nhục thịnh suy của hán tộc, đã trở thành tượng trưng của một vị đại danh tướng danh truyền thiên cổ tạ huyền. Hết chương 258 Chương 259 Hoàng thôn quỷ tung Yến Phi đứng trên một triền núi hoang vu Trông về hướng biên hoang tập Chỉ có thể thấy vẹn vẹn một vài ánh đèn Cho thấy biên hoang tập đang ở vào tình huống không bình thường Địch nhân đang thấp thỏm chờ đợi phản kích của hoang nhân Từ chủ động biến thành bị động Cũng tại triền núi cao này Yến Phi đã cùng Tôn Ân lần đầu quyết chiến Trung cuộc không những thất bại mà còn bị ni Huệ Huy mang đi Sau đó lại chấn đoạn tâm mạch chàng rồi đem chôn dưới đất tránh Để Tôn Ân tìm thấy. Nào hay lần thứ hai quyết chiến, Nhi Huệ Huy lại có liên can trực tiếp, kết quả đã không chịu nổi năng lượng lúc tiên môn bị phong bế phát nổ, nên ngọc nát hương tan. Trái lại thương thế của bản thân chàng lại nhẹ nhất trong ba người. Tiến Phi, Tôn Ân và Nhi Huệ Huy hình thành một quan hệ vi diệu, thiếu mất người nào khẳng định cũng không thể làm tam bội hợp nhất để khai mở tiên môn. Tiến Phi ẩn ước cảm thấy trong đó thực sự hàm chứa đạo lý huyền diệu, lại không có cách nào để miêu tả cụ thể. Điều này phải chăng như Nhi Huệ Huy miệng vẫn hay nói là tiên duyên? Ôi! Thiên thiên! Hiện tại nếu như có nàng ở bên cạnh, thế giới này sẽ viên mãn vô khuyết. Nếu nàng ở bên cạnh ta, ta sẽ nói với nàng, đối với Yến phi ta nàng chính là Thiên môn, chỉ có thông qua nàng ta mới có thể tiến vào động thiên phúc địa. Bất quá giả thiết có một ngày ta nắm được pháp quyết khai mở tiên môn, lại có thể cùng nàng tay trong tay rời đi thì nàng có muốn theo ta rời khỏi cái thế giới chứa đầy hận thù, cũng chứa đầy tình yêu này, đi tới một bến bờ khác để tiến vào động thiên phúc địa. Cùng nhau trở thành một đôi thần tiên quyến thuộc hay không? Nghĩ tới đây, tiến phi chạy xuống sườn núi hoang, lướt như bay về phía biên hoang tập, phong thái tiêu sái nhàn hạ. Tràng rốt cuộc đã giải quyết được tâm ma, đem tiên môn và kỷ thiên thiên đánh đồng với nhau, lại tiến vào cảnh giới thai tức. 77. Cao ngạn cười nói, đây chính là hành cung thứ bảy của ta. Tay của Doan Thanh nhã sử một thủ pháp để thoát khỏi bàn tay gã, tức giận nói, tên tiểu tử này rất biết cách lợi dụng cơ hội để chiếm tiện nghi, ta. Cao Ngạn đưa ngón tay đặt trên môi, làm điệu bộ ngăn lời, thấp giọng đề tỉnh, không được lớn tiếng như vậy, ồn ào sẽ làm bọn họ biết được chúng ta lén tới nơi đây, chúng ta sẽ khó có một buổi tối an bình. Doãn Thanh Nhã hạ giọng xuống không thể nhỏ hơn nữa, thì thầm bên tai gã, nói chuyện thấp giọng có tác dụng gì? Nghe nói bọn họ có thể ngửi được sinh khí của người sống. Cao Ngạn ngửi thấy hơi thở như hương lan của nàng, trong lòng nó lịm, cố ý làm ra vẻ nghe không rõ đưa thai đến sát đôi môi thơm của nàng. làm doan thanh nhã như bị điện giật vội dịch người ra một chút cao ngạn vui mừng khôn xiết, mở miệng thuyết giảng đôi môi mở ra khép lại không phát ra thanh âm nào doan thanh nhã đã quên mất việc mắng y gì ấy, khẩn trương nói ngươi nói cái gì cao ngạn đưa tay ôm lấy bờ vai đẹp của nàng ghé sát đôi thai nhỏ trong suốt như ngọc hít lấy hương khí thanh xuân thơm ngát đầy sức sống của nàng tâm thần ngây ngất nói ta nói cho nàng biết một bí mật nói xong nàng sẽ không còn sợ hãi nữa doan thanh nhã để đôi môi gã tiến sát thai hoa Thân thể mềm mại khẽ run lên, trao mày kinh ngạc hỏi, là thứ bí mật gì? Cao ngạn đưa ngón tay chỉ vào một phòng nguyên vẹn nằm sau căn nhà bị phá nát trước mặt, nói, nàng cần lưu tâm nghe ta nói đây. Hành cung như thế này, tại biên hoang ta có tổng cộng 18 cái, đây là tòa thứ bảy, ở đó có một phòng ngủ sạch sẽ, chuyên để ta dùng lúc dừng chân, lại dán phủ chú ngăn ác quỷ, chỉ cần không rời khỏi phòng, cam đoan nàng có thể ngủ một giấc ngon lành. Doan Thanh Nhã nói vẻ không yên tâm, còn lũ thiện quỷ thì thế nào? chúng nó không phải có thể tự do xuất nhập sao cao ngạn thiếu chút nữa nghẹn lời chỉ biết đáp liệu quỷ thiện lương chỉ ở bên cạnh nhìn tuyệt sẽ không quấy dối chúng ta nàng nếu như gọi to nhiều lần hai tiếng phu quân để cho chúng nó hiểu được nàng là cô vợ bé bỏng của ta chúng nó khẳng định sẽ không bước vào phòng nửa bước doan thanh nhã quay đầu lại nhìn y lì, nhờ chút ánh sáng của trang sao nhìn thấy được thần sắc say mê của y -i -i tỉnh ngộ nói vẻ không đồng ý ngươi ôm thế đã đủ chưa cao ngạn tùy cơ ứng biến Ta không muốn chiếm tiện nghi của nàng, đây là một loại pháp lực cao cường, là bí pháp do thất lao đạo chuyên giúp người chóc quỷ truyền thụ riêng cho ta, gọi là sinh khí liên minh, chỉ cần nam nữ có tình cảm ôm ấp một nơi, sẽ làm ma quỷ không dám đến gần, ta chỉ là muốn tốt cho nàng thôi. Doan Thanh Nhã hoài nghi, có chuyện này sao? Ngươi lại lừa Thanh Nhã rồi. Cao Ngạn nói, nàng đã quên nơi này là Cao Gia Thôn rồi sao? Ta sao có thể ở trước mặt lịch đại tổ tông lừa thần gạt quỷ chứ? Doan thanh nhã thoát ra khỏi tay y kìa, tức giận nói, tên tiểu tử nhà ngươi đến chuyện phản bội tổ tông cũng mang ra nói được. Ít nói lời thừa đi, chúng ta hãy đi tới thôi. Cao ngạn hài lòng bảo, tiểu nương tử xin hãy theo vị phu. Doan thanh nhã nhất chỉ điểm vào lưng gã, làm gã đau nhói tận tâm can, nhưng vẫn thong thả chụp lấy cánh tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng, dẫn nàng cùng vòng ra sau căn nhà. Trong khi doan thanh nhã đưa ánh mắt cảnh giác quét qua khu rừng thưa phía sau căn nhà, cao ngạn buông tay nàng ta ra. Mở một cái cửa sổ đang đóng ra, nói, tiểu nương tử, mời vào. Doan thanh nhã không làm theo mà nói, ngươi vào trước đi. Cao ngạn nói, nàng không sợ một mình lưu lại bên ngoài sao? Doan thanh nhã không trả lời, như một làn khói đi vào phòng, cao ngạn cũng đi theo sau. Soạn. Doan thanh nhã đánh lửa thắp hỏa tập, giơ cao tay chiếu sáng cả gian phòng thấy có một chiếc giường, trong cái buồng nhỏ có một chiếc bàn và hai cái ghế, góc phòng có một chiếc hồng sát. Gian phòng xem ra rất sạch sẽ. hiện nhiên thỉnh thoảng có người đến quét dọn. Cao ngạn vui vẻ nói, không lừa nàng đấy chứ. Chiếu ngủ đặt ở trong hồng sắt. Nàng xem vi phu này có biết bao biện pháp, đi theo ta tuyệt không phải khổ sở. Loại hành cung này ở biên hoang được thiết lập khắp nơi, chỉ có ta mới có thể nghĩ ra được, kiếm tiền là để muốn tìm được sự thoải mái. Đúng không? Doan thanh nhã vẫn dơ hỏa tập đứng ở giữa phòng, thần sắc bất thiện đáp, người đang lừa gạt ta. Cao ngạn mở hồng sắt, lấy ra một chiếc đèn lồng đặc chế, đi tới phía trước nàng ta. ngạc nhiên nói ta gạt nàng ư doãn thanh nhã chu cái miệng nhỏ nhắn dần dỗi hỏi bừa chú dán ở nơi nào cao ngạn điềm nhiên như không đáp bừa chú có hai loại một loại là hữu hình một loại khác cao cấp hơn là vô hình chỉ cần nàng lấy kiếm chỉ hướng về mỗi cửa sổ vẽ ra bừa chú lúc vẽ niệm xuất ún ni ma ba không nam mô a di đà phật thái thượng lao quân mau mau theo lệnh thì sẽ hiểm được bừa chú tránh quỷ cao cấp nhất doãn thanh nhã thấy gác ở bên vừa nói vừa hoa chân múa tay lại lẩm bẩm niệm chú trong miệng, nhìn không nổi, phi cười nói, đi mà gặp con quỷ đầu to của nhà ngươi, coi buồn cô nương là trẻ nít ba tuổi sao? Cao Ngạn ngâng đèn lồng, hướng về phía cửa phòng đi tới. Doan Thanh Nhã bị dọa kinh hãi, hô, người đi đâu? Cao Ngạn dừng lại trước cửa, ra vẻ khó hiểu bảo, nàng không phải muốn ta đi gặp quỷ đầu to sao? Bọn chúng không được phép bước vào phòng nửa bước, ta chỉ có thể ra ngoài gặp chúng thôi. Doan Thanh Nhã phát run lên, dầm chân nói, mau trở lại với ta. cao ngạn lại trở về trước mặt nàng ta nói tiểu nương tử mời thắp đèn hoang dã tối kỵ đốt lửa lúc lửa biến thành màu lam thì đó là lúc quỷ đến doan thanh nhã bị dọa liền châm lửa đốt đèn lại đem hỏa tập tắt đi cao ngạn cầm đèn lồng đặt tại một góc chỉ chiếu sáng một khoảng đất nhỏ không để ánh đèn lộ ra bên ngoài nhà bỗng nhiên biến căn phòng biến thành chỗ nương thân ấm áp và thoải mái doan thanh nhã lui đến mép giường ngồi xuống nhẹ nhàng nói thôn này căn bản không có quỷ ngươi lại giở thủ đoạn chiếm tiện nghi của ta Đúng không? Cao ngạn đến bên cạnh cửa sổ, thò đầu ra ngoài bí mật dò xét, sau đó dùng mình một cái, hoảng hốt rụt đầu về, lại vội vàng đóng kín cửa sổ lại, chuyển thân qua bên cửa sổ nói, nguy hiểm thật. Ngoài cửa sổ mới có một con quỷ đi qua, đi đến bịa rừng phía sau chẳng biết làm cái gì. May mắn là tân phòng của chúng ta có vô hình lệnh phù cấp cao nhất bảo vệ, cho nên chúng ta đã biến thành vô hình, nó nhìn không thấy chúng ta. Doan Thanh Nhã tức giận, còn muốn giả thần giả quỷ, cho rằng ta là đứa ngốc sao. Cao Ngạn cười hì hì đi vào bên cạnh nàng ta ngồi xuống, nói: Không tin sao? Mời tiểu nương tử di giá ra xem. Song trưởng của Doan Thanh Nhã như hoa bay bướm lượn vòng ra vô vào huyệt đạo sau lưng Y dề. Cao Ngạn chúng chiêu toàn thân mềm nũng, nằm lăn ra giường, chỉ có chừng mắt nhìn. Doan Thanh Nhã bật dậy, tay chống nạnh đắc ý nói: Ngươi nghĩ rằng ta không có biện pháp đối phó với tiểu sắc quỷ nhà ngươi sao? Buồn sự lớn nhất của ngươi là nhân lúc người khác gặp nguy, đẩy đẩy kéo kéo, để lợi dụng ôm ấp. Bây giờ xem ngươi còn có pháp bảo gì không? Cao ngạn hai mắt xạ ra thần sắc lo lắng, lại không ngừng đánh mắt ra hiệu đang có một nguy hiểm nào đó. Doan thanh nhã tức giận, ngươi còn có thể nói được mà. Cao ngạn khàn giọng nói, chúng nó thấy nàng đối xử với ta như vậy, sẽ nghĩ làm mưu sát thân phu, sẽ tiến tới vây lấy nàng. Doan thanh nhã cười nói, lại lòi đuôi trồn ra rồi. Ngươi không phải đã nói ác quỷ không thể bước vào phòng nửa bước sao? Cao ngạn thở dài, ta có nói qua loại bừa này chỉ có thể cấm ác quỷ. thiện quỷ lại không bị ước thúc cái gọi là thiện ác chi phần chỉ là trong lòng nghĩ đến chuyện ác hay việc thiện chúng nó tiến đến cứu ta đương nhiên là có hảo tâm làm chuyện tốt rồi doan thanh nhã tròng mắt xoay chuyển đột nhiên rút ra đoàn đao nói ta muốn giết chết ngươi cao ngạn tuy tay chân không thể động đậy cảm xúc vẫn biểu thị đầy đủ lộ ra thần sắc hồ đồ lại bởi nửa người gã nằm trên giường đôi chân vẫn chạm đất vẻ mặt của gã phối hợp với tư thế càng thêm đặc biệt cổ quái nói nàng điên rồi sao doan thanh nhã đợi hồi lâu thu hồi đoàn đao nói quỷ ở nơi này sao vì sao không thấy liệt tổ liệt tông của ngươi đến cứu ngươi thiếu chút nữa làm ngươi sợ hãi rồi Âu ngươi nhìn gì vậy cao ngạn đang trợn tròn mắt nhìn về cửa sổ phía sau nàng ta doan thanh nhã chuyển thân lại như gió lốc còn chưa thấy rõ ràng thì bên ngoài cửa sổ chuyển đến tiếng kêu khóc thê lương doan thanh nhã mặt mày thất sắc kinh hái hô một tiếng quỷ bay ngược về phía sau lùi tới trên giường trốn ở phía sau cao ngạn nắm lấy đầu vai gã Dựng lên làm bia đỡ. 77. Tiễn Phi đứng trên một cái gò ở Tây Nam Biên Hoang Tập, Lặng Yên quan sát tình hình Biên Hoang Tập. Cả Biên Hoang Tập chỉ có bốn cửa có treo đèn lồng, toàn tập chìm trong bóng tối, dưới bầu trời đầy sao, bầu không khí đầy vẻ thần bí quỷ dị. Tiễn Phi tự hỏi bằng thân thủ của mình nếu muốn lẻn vào, là chuyện dễ như trở bàn tay. Huỳnh Dương cũng không thể làm khó nổi chàng, huống chi là Biên Hoang Tập quen thuộc. Một ngày 12 canh giờ địch nhân không thể phòng thủ đến mức giọt nước không lọt được. chỉ có thể ở bố phòng trạm gác tại những yếu điểm chiến lược để đề phòng hoang nhân với số lượng lớn tới xâm phạm, chứ không ngăn được dạng kiếm khách đơn độc như chàng. Vấn đề là sau khi vào tập thì sẽ thế nào? Làm sao mới tìm được ba cấp mã tư để lấy cái mạng chó của hắn? Nhìn biên hoang tập, trong lòng Tuân Trào cảm giác kỳ dị. Toàn bộ trước mắt phản phất như một vùng đất mơ ảo. Chàng cũng không phải lần đầu sinh ra cảm thụ nhân sinh như ngộng, vấn đề là sau khi cảm ứng được phía sau tiên môn là một khoảng trời đất vô cùng vô tận. Chàng lại không thể nhìn thế giới này với tâm trạng như trước đây, bởi vì chàng biết rõ hết thẻ trước mắt, rất có thể chỉ là một trường xuân mộng giới hạn trong vòng sinh tử. Tiễn Phi hoàn toàn không muốn lừa gạt bản thân mình, như Nhi Huệ Huy đã nói trong thâm tâm mỗi người đều ẩn giấu khát vọng truy tìm đạo lý siêu thoát sinh tử của tiên môn, chỉ có điều càng tạo cho nhân thế đủ loại sự tình để lừa bịp mà thôi. Động thiên phúc địa đối với chàng có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Sau khi xuyên qua tiên môn, sẽ là cảnh giới gì? Bất quá đã rõ ràng hơn dù cho Tiên môn bây giờ có khai mở trước mặt chàng, chàng vẫn sẽ không bước vào nửa bước. Bởi vì cuộc sống của chàng còn có điều liên tiếc, đó là vì Kỷ Thiên Thiên, mọi thứ khác đều không quan trọng. Đột nhiên, chàng tỉnh ngộ rằng tính mạng bản thân mình đang hòa với tình yêu của nhiệt, thành quả lớn nhất của cuộc đời là tình yêu với Kỷ Thiên Thiên. Tiên môn đã trao một ý nghĩa khác cho tình yêu của chàng và Kỷ Thiên Thiên, nhưng cũng làm cho chàng càng yêu sâu đậm hơn, không chút hoài nghi. Trong lòng chợt động, Tiến phi nhìn lại phía chân trời ở hướng đông bắc, trên bầu trời đầy sao một điểm đen đang lượn vòng hạ xuống từ trên cao không. Đó không phải là thiên nhãn thần ứng của khất phục quốc nhân sao. Ý niệm trong đầu vừa phát ra, chàng đã theo phương hướng thiên nhãn xuất hiện chạy tới. Khất phục quốc nhân đến nơi này theo đuổi chuyện gì? 77. Doan thanh nhã toàn thân phát run, chẳng còn nửa phần dáng vẻ của một cao thủ. Ai mà nghĩ được nữ tử này trời không sợ đất không sợ, lại đi sợ ác quỷ. Cao ngạn chỉ là giả bộ dạng hù nàng. chẳng ngờ được mánh quỷ trong thôn hợp tác phối hợp không chút sơ hở lập tức liền bị dọa đến răng đập vào nhau lập cập muốn nhắc nhở nàng ta giải khai huyệt đạo cho mình cũng làm không nổi tiếng gào khóc lúc gần lúc xa thỉnh thoảng kêu la vài tiếng có lúc tại đầu thôn đột nhiên lại ở cuối thôn chẳng thể nghe rõ lũ quỷ kêu la chuyện gì doan thanh nhã run rẩy nói ngàn vạn lần trớn nên trả lời chúng chỉ trả lời một câu cũng sẽ bị chúng câu hồn phách đi cao ngạn còn miễn cưỡng không chế được ư khó khăn lắm mới nói được Sao không giải huyệt đi? Doan thanh nhã hồn siêu phách lạc nói, ta không thể vận kình. Tiếng quỷ kêu đã hết, hồi phục lại sự an bình, nhưng cái loại cảm giác gáp bức do mánh quỷ đem tới, so với tiếng quỷ hu hu càng khiến người cảm thấy sợ hãi và mềm yếu. Cao ngạn nói, đã yên rồi. Trước hết hãy giải khai huyệt đạo của ta, sau đó chúng ta chạy được xa bao nhiêu hay bấy nhiêu, vĩnh viễn không quay lại. Doan thanh nhã toàn thân run rẩy, kinh ngạc nói, người có thể nào chạy nhanh hơn mánh quỷ? Tại nơi này ít nhất có bùa chú tránh quỷ, đi ra ngoài sao được. Cao ngạn thống khổ thiếu chút nữa khóc to, đang muốn bỏ qua hết thảy nói cho nàng ta biết là không có bùa chú tránh quỷ gì, chẳng biết từ đâu ở phương xa truyền đến một tiếng kêu the thế. Doan thanh nhã ôm chặt lấy y kìa, hoàng hốt nói, manh quỷ khác quay lại rồi. Bùa chú cao cấp nhất của ngươi có chặn được manh quỷ đó không? Cao ngạn định thần trở lại, tiếng kêu the thế đó khẳng định do người sống phát ra, thật ra là chuyện gì. Vội vắng đáp, ta phải vẽ lại vài đạo bừa. Mau giải khai huyệt đạo của ta. Doan Thanh Nhã hồn hển nửa ngày, chầm chậm buông gã ra, sau đó liên tục vỗ trưởng lên lưng Y Yể, cao ngạn cả người lòng ra. Sau khi co duỗi tay chân, không chút do dự nhảy xuống giường. Doan Thanh Nhã chấn động hỏi, người đi đâu? Cao Ngạn trước cầm đèn lồng thổi tắt đi, sau đó biểu diễn bản sắc của kẻ San tin, đến mỗi cửa sổ ngó bên ngoài, cuối cùng trở lại bên nàng ta, nói, ta có dự cảm bất tưởng, Tẩu Vi thượng sách. Doan Thanh Nhã vội kéo tay Y nói. ngươi không phải muốn vẽ bùa niệm chú sao. Ta tuyệt sẽ không theo ngươi đi tìm cái chết đâu. Cao ngạn cười khổ nói, quỷ có rất nhiều loại, theo ta thấy bên ngoài đó chỉ là hồ đồ quỷ, nếu không đã đến chúng ta lấy mạng, chúng ta chạy thì chúng nó cũng không biết đâu. Doan thanh nhã nói vẻ bán tín bán nghi, ngươi chỉ nghe thanh âm thì đã biết đối phương là hồ đồ quỷ sao. Cao ngạn cứng miệng chống đỡ, ta đương nhiên nhận ra được thanh âm của tổ tông ta, chúng nó đều là quỷ rất hồ đồ. Doan thanh nhã như mày, Từ khi nào ngươi nhận ra được chúng nó là tổ tông của ngươi, ta bây giờ sẽ không hại ngươi, lưu lại nơi này thì có vấn đề gì chứ? Cao ngạn lập tức cá khẩu không nói được. Doan thanh nhã hoang mang giao động nói, ta hiểu rồi. Quỷ giữ bên ngoài căn bản không có quan hệ thân thích với ngươi, cho nên ngươi sợ hãi như vậy. Cao ngạn vội đáp, đúng, đúng là như vậy. Nàng thật là thông minh. Tiếng quỷ kêu lại vang lên, lần này đến từ sâu trong rừng phía sau nhà, cách phòng bọn họ giấu mình không đến nửa dặm. Giọng the the khó nghe, duy trì trong vài hơi, như xa như gần. Doãn thanh nhã ngẩn ngơ, tựa hồ là người sống vậy. Cao ngạn trầm giọng nói, chúng ta gặp phải bọn giang hồ bí mật hội họp, bọn chúng lên tiếng để gọi nhau đấy. Biết là người sống, Doãn thanh nhã lập tức hồi phục lại thần khí, nói, Hà, Thiếu chút nữa dọa ta sợ chết khiếp, còn bà nó? Để ta ra ngoài cho bọn chúng mỗi người một trận. Cao ngạn nói, nàng đã quên quy củ giang hồ là không quản tới việc không quan hệ tới mình rồi sao? Doan thanh nhã mắng, đồ quỷ nhát gan. Cao ngạn thất thanh hỏi, can đảm của nàng lớn lắm sao? Doan thanh nhã trừng trừng véo tay gã một cái, cảnh cáo, chuyện đêm nay, không được phép nói cho bất cứ kẻ nào, nếu không buồn cô nương sẽ giết người diệt khẩu. Cao ngạn đau đến rơi nước mắt, lại không thể la lên, trong lòng lại thấy ngọt lịm như mật, loại tư vị này, chỉ có bản thân gã biết được. Doan thanh nhã đến sát bên thai gã nói, lại có người đến. Công phu cũng không tồi. Cao ngạn thầm nghĩ nếu không tài giỏi ai dám trả trộn tới biên hoang. Hết chương 259. Chương 260, Phật Tàng Chi Bí. Yến Phi từ sau một đống loạn thạch chạy đến, nhìn thấy hình bóng của một dạ hành nhân mặc hắc ý đang dần xa, trong lòng sinh ra cảm giác như đã từng quen biết, sau đó trong tâm hiện lên dáng vẻ hung hãn của hách liên bột bột. Thật không ngờ lại là hách liên bột bột. Địa vị của hắn trong liên quân biên hoang tập tuy dưới diêu hưng, nhưng lại ở trên tông chính lương. Một người như vậy, xuất hiện lén lút tại biên hoang tập Chắc chắn là đang làm chuyện không được qua mình. Nếu hắn muốn đi gặp khất phục quốc nhân đương nhiên không muốn để ai biết được. Yến Phi cảm thấy đã chọn nơi thật thích hợp vì hiện giờ chỉ có cách tìm chuyện kích thích để làm mới có thể khiến chàng hòa nhập vào nhân gian trở lại, và trước mắt đang là một chuyện rất kích thích. Những ý niệm này vừa lóe lên trong đầu Yến Phi thì thân ảnh đã liền lướt theo phía sau hách liên một bột, chàng đã quay lại với thế giới này đang bị tuyết trắng bao phủ, hướng về u cốc nơi thiên nhãn thần ưng đang lượt vòng. 77. Lưu Dụ ngồi ở bờ Tây Phì Thủy, ngơ ngẩn nhìn con sông nơi tạ huyền đánh bại phù kiên danh lừng thiên hạ, sau lưng là thành Thọ Dương. Lần trước gã đến Thọ Dương vào lúc biên hoang tập bị thất thủ lần thứ hai, với Giang Văn Thanh là bạn đồng hành. Lúc ấy gã đã hết sức không phải đối với tạ gia, cảm giác hổ thẹn vì đã phụ lòng hậu ái của tạ huyền đã làm gã phải xấu hổ khi nhìn dòng Phì Thủy. Bây giờ là thời điểm sau khi đã đại thắng. việc kiến lập được địa vị thống xoáy của gã trong lòng của hoang nhân càng thêm trọng yếu cho việc xây dựng cơ sở để phản công của biên hoang tập gã phải hết sức mau chóng xâm nhập thành thọ dương trực tiếp đến phủ thái thú gặp hồ bân để thương lượng những việc trọng yếu huỳnh dương đã không làm khó được yến phi xuất nhập muốn tiến vào thọ dương phòng vệ vốn kém xa huỳnh dương là điều nằm trong khả năng của gã đồng thời có thể hiển thị với hồ bân rằng gã có bản lĩnh muốn đến muốn đi tùy tiện thuyền đội của giang văn thanh sẽ nhân lúc đêm tối lướt qua khúc sông thọ dương đến dinh khẩu chặn thuyền lương của Lương hồ bang vì hồ bân đã phụng lệnh lưu lao chi không còn phong tỏa hoài thủy để cho Lương hồ bang đi qua nên không có vấn đề gì về mặt này ga đến tìm hồ bân chẳng những muốn mời hồ bân âm thầm xuất lực để đường vận chuyển lương thực của bọn họ có thể duy trì thông suốt mà còn muốn thuyết phục ý toàn lực hỗ trợ gã đối kháng với lưu lao chi nghĩ tới đây trong lòng không khỏi hiện lên ngọc dung của giang văn thanh ôi không thể phủ nhận giang văn thanh là một mỹ nữ động lòng người có tài hoa và năng lực phi thường thái độ đối với bản thân gã lại không đơn giản chỉ là cộng sự hợp tác bọn họ từng hỗ trợ nhau chạy trốn vào sinh ra tử nhưng vì sao nàng không thể làm gã động tâm như vương đạm chân hiện tại vì sự đả kích tàn khốc của vương đạm chân lòng gã đối với việc nam nữ càng như nước lặng có một cảm giác bi thương vô cùng vương đạm chân bây giờ chắc đã tới giang lăng hoàn huyền sẽ đối đại như thế nào với nàng nghĩ đến điều này gã nhảy dựng lên hướng về phía thọ dương chạy đến bọc hành lý của gã có công cụ leo thành có thể giúp gã vượt qua thành cao của thọ dương lẹn vào trong thành. Vì cảm giác bất lực và bi phẫn nảy sinh do việc nghĩ đến vương đạm chân, gã không thể để bản thân mình nhàn hạ được. Gã chẳng những muốn phản công biên hoang tập mà còn muốn tiếp quản bắc phủ binh cho tới thời khắc giết được hoàng huyền Con đường tương lai dài ràng dặc và gian khổ, nhưng gã chịu đựng được, bởi gã không còn cách nào khác tốt hơn và cũng chẳng có đường lui. 77. Binh Âm thanh do cửa chính bị người dùng trưởng lực chấn vỡ truyền đến thai hai người. Cao Ngạn và Doan Thanh Nhã trong bóng tối nhìn nhau, đồng thời đề cao giới bị. Có người đã tiến vào đến trước căn nhà, chỉ cách bọn họ một khoảng sân. Chỉ cần đối phương theo lệ thường tra xét toàn bộ các phòng sẽ phát hiện được bọn họ. Doan Thanh Nhã nói sát bên thai Cao Ngạn, trường lực âm nhu của người này khiến người ta giật mình. Cao Ngạn trong lòng cũng đồng ý, âm hưởng lúc đầu tịnh không mãnh liệt, cửa gỗ lại không chịu nổi hóa thành mảnh vụn, tựa như chỉ vớt nhẹ một cái mà cửa gỗ đã chịu đựng không nổi. Những người này hiển nhiên không phải là kẻ tầm thường. Doan Thanh Nhã vô công tuy cao, nhưng đối phương lại người đông thế mạnh. Gã không khỏi lấy tay chỉ cửa sổ, hỏi nàng ta có nên theo cửa sổ rời đi hay không. Doan Thanh Nhã vẫn chưa kịp đáp lại ý đã có tiếng gió từ xa tới gần. Có người xẹt qua ngoài cửa sổ, vòng qua căn phòng đi về phía trước. Đột nhiên nghe thanh âm của năm, sáu người cùng kêu lên, bài kiến tiểu thư. Cao Ngạn và Doan Thanh Nhã đều giật mình, bọn vừa lên tiếng vẫn an có cả nam lẫn nữ. Chỉ thấy chúng đến thôn này vô thanh vô tức cũng đủ biết hai cũng có thân thủ cao minh, không phải nhân vật giang hồ thông thường. Cao thủ như vậy muốn tìm một người đã không dễ dàng, huống chi lại có đến 5, 6 người. Kẻ được xưng là tiểu thư, địa vị võ công đương nhiên phải cao hơn bọn chúng. Hai người nghĩ đến nát óc cũng không thể nghĩ ra được bọn chúng là thần thánh phương nào. Lúc này bọn họ lại không muốn rời đi. Một thanh âm nữ tử âm nu dễ nghe nói, các ngươi lưu ám kỳ muốn gặp ta, thật ra là vì chuyện gì. Các ngươi không phải ở cùng một chỗ với Phật Nương sao? Cao ngạn chấn động trong lòng, hiểu được kẻ vừa nói là thần thánh phương nào. Phật Nương đương nhiên là Ni Huệ Huy, những kẻ này là Dương Nhiệt của Di Lặc Giáo, kẻ được xưng là Tiểu Thư chính là Sở Vô hạn, kẻ đã giết chết Mạn diệu. Trong lòng gã không khỏi cảm thấy kỳ quái, thật ra đã xảy ra chuyện gì? Thanh âm một nữ tử khác nói, Tiểu Thư xin cho phép tiểu Lâm báo lên tường tận, Phật Nương xoáy lĩnh bọn thuộc hạ đuổi bắt Tiến Phi. phát giác kẻ giữ tâm bội lại là tống bi phong và đã mấy lần bị y dùng xảo kế thoát được cuối cùng đuổi tới mặt đông nam biên hoang thợ đến ngọa phật tự trong bạch vân sơn bờ phía đông dinh thủy thì phật nương đã mất đi cảm ứng với tâm bội một thanh âm nam tử khác nói tiếp thần tình của phật nương lúc ấy rất cổ quái lại không lý gì đến chuyện truy đuổi ngồi yên không nói gì sau thời gian gần nửa nén nhang phật nương đứng lên tuyên bố giải tán di lặc giáo bắt chúng tôi lập tức rời khỏi tên còn lại tiếp theo phật nương thần tình kiên quyết cũng không giải thích vì sao có quyết định như thế. Chúng tôi không dám trái lại ý chỉ của người, chỉ còn cách trước tiên rời khỏi Bạch Vân Sơn, đến gần đó để thương lượng với hy vọng Phật Nương sẽ hồi tâm chuyển ý gọi chúng tôi trở lại. Cao ngạn ghé sát hai Doan Thanh Nhã nói nhỏ, là sở vô hạ của Di Lạc Giáo và Tứ Đại Kim Cương, hai kẻ còn lại chắc là Trúc Lôi Âm và Diệu Âm Ni Cô của Minh Nhật Tự ở Kiến Khang. Thân thể mềm mại của Doan Thanh Nhã khẽ run, rõ ràng trong lòng chấn động. Đối với Tứ Đại Kim Cương nàng ta hoặc giả không rõ ràng lắm. nhưng sở vô hạ lợi hại như thế nào nàng ta đã từng tự mắt mình mục kích, chỉ đỡ được hai chiêu cao ngạn thừa cơ giả điên hưởng phúc lấy tay ôm vòng eo nhỏ nhắn của nàng ta ở giữa lúc hung hiểm như vậy còn ra sức cảm nhận tư vị ôn nhu kiểu diễm thơm ngát đến mê người của mị nữ trong lòng doan thanh nhã nhẹ cấu một cái lên bàn tay đang tắc quái của y lại không gỡ tay y ra cái tiểu lừng lơ này tựa như là sắp thái ngầm đồng ý làm động lòng người thiếu chút nữa làm con tim cao ngạn tan chảy ra sở vô hạ lãnh đạm nói Di lặc giáo sớm đã không còn rồi. Đến lượt thanh em nữ tử của Diệu Âm nói, chúng tôi khổ sở chờ đợi từ sáng sớm đến đêm khuya, sau đó đã xảy ra một chuyện kỳ quái phi thường. Ở ngoại phật tự tại Bạch Vân Sơn truyền đến một tiếng nổ cực lớn, Bạch Quang phóng lên cao, ánh sáng chiếu đến hơn 10 dặm. Lúc ấy trời quang đãng, không khí trong lành lại không có sấm sét, hiện tượng dị thường như thế chúng tôi chưa từng thấy qua. Sở vô hạ trầm giọng nói, có việc này sao? Một giọng nam giả dạng nói, mỗi câu của Diệu Âm đều là thật. không có một chữ giả tạo sở vô hạ nói địch hán ngươi nói đi cao ngạn thầm nghĩ một là sở vô hạ với địch hán có quan hệ khá tốt hoặc là giữa mọi người thì địch hán có điều trung thực hơn cho nên sở vô hạ chỉ định địch hán nói xem như thế thì giữa người của di lặc giáo họ lại hoàn toàn không tín nhiệm nhau trước kia còn dựa vào lòng tin đối với chúc pháp khánh nên mọi người đoàn kết cùng chung tín ngưỡng bây giờ thì hoàn toàn là một lũ như ma trước quỷ kết hợp lại vì lợi ích riêng mà thôi eo lưng của doan thanh nhã mềm mại và nhỏ nhắn không khỏi khiến gã nhớ tới tình cảnh lúc gã được xoa cái bụng nhỏ nhắn của nàng tiểu tinh linh xinh đẹp tựa hồ đã quen với việc thừa cơ hội chiếm tiện nghi của gã lại có vẻ rất thích thú địch hán háng giọng đáp lúc ấy chúng tôi ở bờ đông dính thủy cách bạch vân sơn có đến 50 dặm sau khi chúng tôi bỏ đi xa như vậy mới dám tụ tập lại vì sợ phật nương nhìn thấy lại không hài lòng ôi sợ vô hạ không vui nói không cần nói những lời thừa ngoại phật tự thật ra đã phát sinh chuyện quái quỷ gì địch hán đáp. Chúng tôi lập tức chạy tới Bạch Vân Sơn, đến đó thì trời đã sáng, gặp bọn Diêu Hưng và Tổng Chính Lương dẫn người đi đến Bạch Vân Sơn, bèn đợi bọn chúng rời khỏi mới đến ngọa Phật tự. Kiều Lâm nói tiếp, lúc ấy mới biết ngọa Phật tự đã biến mất vô Tam tích. Sở vô hạ thất thanh, cái gì? Địch Hàn nói, chỗ của ngọa Phật tự chỉ còn sót lại một cái hô lớn rộng khoảng hơn 10 trượng, sâu tới vài trượng, ngọa Phật tự và cây cối chung quanh đã hóa thành cho bụi, lúc đó chúng tôi mọi người đều ngơ ngác, không dám tin. Sở vô hạ hỏi. Còn Phật Nương? Diệu âm đáp, chúng tôi chỉ tìm được chiếc phất trần gãy của Phật Nương, Phật Nương lại biến mất không thấy đâu, sợ là lành ít giữ nhiều. Bốn phía tức thì lặng ngắt như tờ. Cao ngạn và doan thanh nhã nghe thấy cũng kinh nghi bất định. Sau một hồi lâu, sở vô hạ nói, nếu như Phật Nương tìm được tâm bội, phá giải được câu đố từ thời thiên cổ của, của động thiên bội, đã thành công làm tam bội hợp nhất thì sao? Một giọng nam lớn tuổi đáp, nếu như thế thì tam bội hợp nhất chẳng những không hiển lộ động thiên phúc địa. mà ngược lại là thai họa làm Phật nương hóa thành cho bụi. Sở vô hạ nói, trừ phi tìm được Phật nương, nếu không chân tướng của việc này sẽ trở thành một vấn đề kỳ lạ. Ngừng một lát thì lại nói tiếp, tốt lắm. Các ngươi làm sao lại tìm được ta? Ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Diệu âm nói, chúng tôi muốn mời tiểu thư tiếp tục lãnh đạo chúng tôi, chấn hương di là giáo. Sở vô hạ phát ra một trận cười lạnh, sau đó nói giọng bi thương, các người trong lòng thật sự nghĩ như vậy sao? Tiểu lâm thở dài một hơi, nói, nhiều năm qua chúng tôi đối với phật gia ăn không ngon ngủ không yên vì di lặc giáo tận tâm tận lực giờ đột nhiên trở nên trắng tay nên hy vọng tiểu thư đoái hoài đến chúng tôi chia cho chúng tôi hưởng ít bảo vật giấu trong phật tảng doãn thanh nhã nói bên thai cao ngạ con quỷ nghèo xác sơ kia cơ hội phát tài của ngươi đến rồi cao ngạn vội nói là cơ hội của chúng ta chứ phía trước đồng yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi cổ hẹn tiếng rút kiếm vang lên hết chương 260. trăm sáu mươi Chương 261: Hai dị trình tường. Bất luận kiếm pháp sở vô hạ lợi hại thế nào, cho dù đã được hết chân truyền của trúc pháp khánh và ni huệ huy, cũng không thể với sức một người lại đồng thời ứng phó được tứ đại kim cương của Di Lạc giáo. Húng chi còn có trúc lôi âm và diệu âm hai nhân vật tiếng tâm tại Kiến Hang. Sáu người này lại đều có chuẩn bị mà đến, rõ ràng nếu Sở Vô Hạ dám lớn mật cự tuyệt không nói ra bí mật của Phật tàng họ sẽ liên thủ vây công, bắt giữ và bức bách thị nói ra. Ai ngờ khi kiếm vừa ra khỏi vỏ, Bọn trúc lôi âm sáu người lập tức bốn bề hô hoán kinh sợ, rơi vào tình trạng khủng hoảng hỗn loạn. Cao ngạn cùng doan thanh nhã đang ngấp trong gian phòng đằng sau nghe được đối mặt ngó nhau, không rõ thế nào. Á! Một tiếng du thảm thiết, phá tan sự yên lặng của hoang thôn, che lấp cả tiếng hô hoán và binh khí giao tranh. Liên theo đó là tiếng đau đớn rên rỉ cùng tiếng quát tháo giận dữ. Hiện nhiên bên phía tứ đại kim cương gần như không còn sức hoàn thủ và đang ở vào thế tuyệt đối hạ phong. Cao ngạn nhận ra được thanh âm thê thảm kêu lên trước khi chết chính là của lão già có võ công cao nhất trong bọn chúng. Ý đã trở thành kẻ địch đầu tiên mà sở vô hạ phải thanh trừ, nên dù nhiều người có mặt ở đó Ý lại lập tức táng mệnh làm cho người ta không cách nào tin được. Gã ghé sát vào bên thai doán thanh nhã nói, lao già này xong rồi. Doãn thanh nhã mặt hoa thất sắc, làm sao lại như thế được chứ? Lại một tiếng du thảm thiết chuyển đến, tiếp theo là thanh âm của thân người bị ném vào tường, sau đó rơi xuống đất. âm thanh xương gây thịt nát thật đáng sợ cao ngạn tiếp tục nói vào thai doãn thanh nhã sợ yêu nữ đã dùng thủ đoạn tồi bại gì rồi tiếng va chạm binh khí chợ ngừng chỉ còn lại tiếng thở gấp của bốn người hiển nhiên là chỉ trong cuộc huyết chiến ngắn ngủi bọn họ đã dùng tận sức lực nếu không đã không phát ra hơi thở gấp gáp trầm trọng đến thế Sở vô hạ yêu kiều cười nói bọn ngươi mật lớn che trời to gan dám tìm ta đòi báu vật hóa ra ta thiếu nợ các ngươi sao bông có âm thanh phá cửa sổ truyền đến đồng thời lại vang lên tiếng kình khí xé gió Ngay sau đó là có tiếng nặng nề rơi xuống đất. Chắc là có người phá cửa sổ chạy trốn, nhưng đã bị chúng một trường cách không của Sở Vô Hạn, tuyệt mệnh và rơi xuống bên ngoài khu nhà. Tiếng Diệu Âm run run miễn cưỡng hô, "Sở Vô Hạ ngươi ác độc lắm," lại dở thủ đoạn trên bắp đèn. Sở Vô Hạ cười nói, "Diệu Âm ngươi không phải ngày đầu tiên lăn lộn trong trốn giang hồ lại nói ra những lời buồn cười như vậy sao?" "Không ngờ à Chất độc ta dùng là vạn niên mê của đại sư Vô Tâm Tử đời Hán, đốt lên không sắc không ngủ. A Thật ra ta vốn là định dùng để đối phó Yến Phi, nhưng hiện tại lại không thể không dùng lên người các ngươi, thật lãng phí bảo vật. Ngươi nói đi, có phải là các ngươi đáng tội chết vạn lần không? Đôi môi nhỏ nhắn của Doan Thanh Nhã dính sắt vào lỗ thai cao ngạn nói, chúng ta đi. Đổi lại lúc bình thường cao ngạn đã nhân cơ hội này hôn nàng một cái, nhưng lúc này gã lại hoàn toàn mất đi tâm tình, hỏi, nàng đánh không lại cô ta sao? Doan Thanh Nhã lắc đầu. Tiêu lâm Hồn hề nói, bọn ta biết tội rồi. Mong tiểu thư niệm tình vì bọn ta luôn luôn tận tâm tận sức với Phật gia và Phật nương làm việc, buông tha cho bọn ta. Bọn ta có thể thể, vĩnh viễn sẽ không đề cập đến chuyện Phật tàng. Địch hán tiếp lời nói, tiểu thư biết rõ địch hán ta đối với người thật trung thành, chỉ cần tiểu thư khẳng khái buông tha ta, địch hán nguyện ý theo hầu tiểu thư. Tiểu lâm và rượu âm quát lên cùng một lúc, bất mãn địch hán chỉ vì bản thân cầu xin, bán đứng bọn họ. Sở vô hạ đã hoàn toàn không chế cục diện, cười nhạt nói, thật sự ngươi đối với ta trung tâm cẩn cần à Ta chỉ thấy ngươi có hứng thú đối với thân thể của ta thôi. Hử! Lấy lòng ta vô ích, ngươi nghĩ tới đêm nay ta mới muốn giết ngươi sao? Địch hán quát lên giận dữ, tiếng binh khí nổi lên. Sở vô hạ cười một tràng yêu kiểu, tiếp theo là tiếng binh khí rơi xuống đất, địch hán lảo đảo lùi lại, mỗi bước hắn đạp trên mặt đất đều trầm trọng như dội vào trong tâm khảm cao ngạn và doãn thanh nhã đang ở gần đó. doãn thanh nhã kéo mạnh tay háo cao ngạn. Cao ngạn thấp giọng nói, an toàn nhất là ở lại đây. tiếng kêu thảm thiết của địch hán truyền đến sở vô hạ làm như không có chuyện gì thản nhiên ngu xuẩn sao không thử nói thêm tiếp tục cầu xin ta tha thứ nói không chừng ta sẽ mềm lòng buông tha cho ngươi đang đang hai món binh khí lần lượt rơi xuống đất tiêu lâm và diệu âm hai người đã không còn ý chí để phản kháng và muốn van xin tha mạng cao ngạn thầm nghĩ đàn bà độc gác tàn nhẫn thế này gã lần đầu tiên nhìn thấy nếu như bị nàng phát hiện ra bọn họ chắc chắn gã và doãn thanh nhã sẽ thành một đôi đồng mệnh nguyên lương chết cùng năm cùng tháng cùng đêm kiều lâm hồn hề nói bọn ta đã phục mặc cho tiểu thư xử trí diệu âm cũng van xin nói xin tiểu thư đại phát từ bi xin hãy vì đồng là thân phận nữ nhân bỏ qua một lần sở vô hạ ôn nhu nói đúng coi như mọi người đồng là thân phận nữ nhân vậy để ta nói cho hai vị một bí mật thật ra sở vô hạ ta vốn không biết phật tàng ở nơi nào nhất thời kiều lâm và diệu âm đều nói không ra lời Sở Vô Hạ tiếp tục nói, căn bản Phật ra không có coi ta như là con gái ý ấy, chỉ là nhìn thấy căn cốt của ta, muốn đem ta bồi dưỡng thành công cụ hữu ích. Y cũng chưa từng bao giờ yêu thương ta, chỉ là mê luyến người đàn bà đó, luôn chỉ có y và nữ nhân đó. Chỉ biết rằng nhiều năm lại đây từ các chùa lớn ở phương Bắc, cướp bóc vơ vét chân châu bảo ngọc mang về để ở nơi ấy. Các ngươi rõ ràng chưa? Diệu Âm ấp Đúng, đã là như thế. Vì sao tiểu thư không sớm nói cho rõ ràng chứ? Sở Vô Hạ nói các ngươi sẽ tin tưởng sao? Ta nhìn thấy ám ký các ngươi gọi ta, mới biết được các ngươi chỉ vì Phật Tàng mang lòng bất lương. Bất luận ta nói thế nào cũng sẽ ra tay ép ta, lựa chọn duy nhất của ta là tiền phát chế nhân, giết chết toàn bộ các ngươi, chết là xong hết. Tiểu lâm nói, nguyên lai like như thế, bây giờ chân tướng đã được rõ ràng, chúng ta sẽ không dám phiền nhiễu tiểu thư nữa. Sở vô hạ nhàn nhạt nói, ngươi nghĩ rằng ta sẽ lưu lại hai cái mầm thai họa các ngươi sao? Có tiếng xe do vang lên. Rõ ràng hai thị thấy tình huống bất ổn, tận hết sức lực cuối cùng chia nhau chạy trốn. Đồng thời âm thanh thảm thiết vang lên, sau đó trầm lặng trở lại. Cao ngạn và doan thanh nhã trốn ở bên trong, ngay cả đầu ngón tay cũng không dám động đậy, nguyện vọng duy nhất trong lòng là mong sở vô hạ mau chóng bỏ đi. 77. Lưu Dụ gõ nhẹ cửa sổ, từ trong phòng vẫn còn ánh đèn truyền ra âm thanh của Hồ Bân hỏi, Ai? Lưu Dụ đã sớm quan sát tình thế chung quanh, biết là không có vệ sĩ ở gần đó, đáp lời, là ta Lưu Dụ, Cửa sổ két một tiếng và mở ra, hai người bốn mắt giao nhau, Hồ Bân nói, mau vào đây. Lưu Dụ xuyên qua cửa sổ vào phòng. Hồ Bân nhìn gã đến một góc ngồi xuống, vui mừng nói, ta đang lo lắng cho ngươi, sợ ngươi cùng hoang nhân lẫn lộn một chỗ, khó tránh thoát kiếp số. Lưu Dụ mỉm cười nói, đúng là đã có thêm một người khó tránh khỏi kiếp số, ta lúc này lại đây là muốn thỉnh lão ca ngươi âm thầm ra sức, giúp chúng ta thu phục biên hoang thở. Thân tình Hồ Bân hiện ra ngạc nhiên như không tin nổi, thất thanh nói Các ngươi đã đánh vỡ liên quân của Kinh Châu và Lưỡng Hồ bang rồi sao? Lưu Dụ lúc này lại một lần nữa cảm nhận được ảnh hưởng của cuộc đại thắng cho dù trong đó có bao nhiêu phần may mắn đi nữa, nhưng vì bản thân đã thành người kế thừa địa vị Tạ Huyền, gã phải từ chiến công mà lập danh. Gã nhàn nhạt nói, trong 30 chiếc thuyền của Hát Trường anh chỉ có 7 chiếc chạy thoát. Kỵ binh Kinh Châu do Hoàn Vĩ chỉ huy phải vứt bỏ vũ khí áo giáp mà chạy, bị chúng ta cướp mất hơn 3000 thất chiến mã và một số lớn lương thực. Bên ta tử trận không tới trăm người, Qua trận này, ta thấy trong thời gian ngắn hoàn huyền không thể nào tấn công bọn ta với quy mô lớn được. Hồ Bân trận to mắt nói, các ngươi làm sao mà thực hiện được vậy? Lưu Dụ đem tình hình lúc đó kể ra rồi nói, chúng ta đấu trí không đấu lực. Một việc ngươi nên biết đó là ta đã bị ép phải lập quân lệnh trạng. Hồ Bân hiển nhiên tâm tình trao động vẫn chưa hồi phục trở lại, thở gấp mấy hơi, gật đầu đáp, Lưu Lao Chi thật đã quá phận, rõ ràng là muốn khu trục ngươi ra khỏi Bắc Phù Binh. Bất quá, theo như tình huống phát triển bây giờ. khó có thể như sở nguyện của y ấy dương chút tiếp tục nói phải ngươi muốn ta vì ngươi phong tỏa dĩnh cầu không lưu dụ ung dung nói về mặt này lưu lao chi tự có chủ trương sau khi nhận được mệnh lệnh của y rồi chấp hành cũng chưa muộn. hồ bân giật bắn lên nói ý tứ ngươi là sáu lưu dụ trầm giọng nói như ta sở liệu không sai hà khiêm đã táng mệnh trong tay tư mã đạo tử nên lưu lao chi chắc sẽ quay đầu theo đội ngũ tư mã đạo tử phản lại hoàn huyền và vương cung hồ bân biên sắc nói có thể nào lưu dụ nói sự thật sẽ chứng minh suy đoán của ta đúng hay là sai và điều này sẽ phát sinh nội trong 10 ngày hay nửa tháng thôi hồ bân hít sâu một hơi để tâm tình kích động xuống bất luận người muốn ta hỗ trợ như thế nào ta cũng sẽ hết sức mà làm lưu dụ hiểu được tâm tình y dì hồ bân cũng giống như những người khác ở bắc phủ binh tâm tình đối với lưu lao chi sinh ra thất vọng mà bản thân gã nhận được sự ủng hộ trong lòng bọn họ thành người thừa kế tạ huyền hồ bân hiểu được quan hệ giữa gã và tạ huyền sớm hơn bất luận người nào Nói như thế coi như y đã chọn đứng về phía gã, cho dù phải công nhiên đối kháng lưu lao chi cũng mặc. Lưu dụ nói, bọn ta sẽ tập kết binh lực ở tiểu hồ trên một nhánh sông cách dĩnh khẩu không xa, hiệu triệu hoang nhân tụ nghĩa, chuẩn bị đại phản công biên hoang tập. Chỉ cần bảo đảm đường vận lương của chúng ta được thông suốt, ta nắm chắc nội trong vài tháng ngắn ngủi sẽ quang phục biên hoang tập. Chỉ cần biên hoang tập trở về tay hoang nhân, đả thông nam bắc mạch khí, chúng ta sẽ có điều kiện giao dịch cùng bất cứ ai ở phương nam. Hô ai cung ứng lương thực cho các ngươi. Lưu Dụ đáp, lương thực do Phật môn cung ứng, khổng lao đại phụ trách chủ liệu và vận chuyển, chỉ cần lao ca ngươi nhắm đi một mắt, để cho chúng ta lương thảo không thiếu thì việc đã thành công hơn nữa rồi. Hồ Bân sốt sáng đáp ứng nói, việc nhỏ như vậy cũng làm không được sao. Ngươi có thể yên tâm. Sau khi lấy được biên hoang tập lại thì sẽ làm gì? Lưu Dụ cười nói, đương nhiên là trở lại đội ngũ. Hồ Bân ngẩn người, Lưu Lao chi có thể nào bỏ qua như thế? Hắn muốn hại chết ngươi chỉ cần nhấc tay khó khăn gì. Lưu Dụ nói, phải chờ xem việc này ra sao. Huyền Soái rất không muốn thấy Bắc Phủ Bình phân liệt, chúng ta phải kính cẩn làm theo chỉ ý của Huyền Soái. Hồ Bân thở dài thành tiếng, gật đầu, hiểu rồi. Lưu Dụ đưa hai tay ra cùng y nắm chặt, trong lòng vô cùng kích động. Sự ủng hộ của Hồ Bân đối với gã như vậy thật hữu dụng. Nguyên nhân chính là trong Bắc Phủ Bình, đại bộ phận tướng lĩnh do một tay tạ huyền đệ bạn, đều là người có dũng khí và chính nghĩa. cho nên bắc phủ bình vẫn đang còn hy vọng hồ bân nói còn có một tin tức và một việc quái lạ cần phải nói với ngươi lưu dụ buông tay lấy làm lạ hỏi việc quái lạ gì hồ bân nói việc quái lạ chút nữa nói sau tin tức quan trọng hơn vương quốc bảo mười ngày trước mới qua nơi này rút về kiến khang nhưng hoàn huyền dâng tấu chương cáo tội y như cái bùa đòi mạng đuổi theo đến tận kiến khang liệt kê nhiều tội trạng về vương quốc bảo cấu kết với yêu nhân di lặc giáo mũi giáo chỉ thẳng vào kẻ đỡ đầu ý chính là tư mã đạo tử đồng thời kinh châu quân đang tập kết tại giang lăng xem ra đại chiến không thể tránh hai mắt lưu dụ sáng lên vậy là vương quốc bảo xong đời rồi hồ bân ngạc nhiên nói nếu như tư mã đạo tử giết vương quốc bảo khác gì thừa nhận với thiên hạ mình dùng người không xứng từ nay về sau còn mặt mũi nào gặp người khác chứ lưu dụ nói nếu nhìn từ góc độ khác vương quốc bảo đã mất đi giá trị lợi dụng để y lưu lại trên đời sẽ chỉ thành phụ lụy cho tư mã đạo tử Tư mã đạo tử vốn long mưu, tính toán thâm sâu, khẳng định sẽ có biện pháp xử lý việc này thật ngoạn mụ, làm cho bên hoàn huyền chẳng được gì. Hồ Bân chăm chú nhìn hắn đánh giá, gật đầu, ý nghĩ của ngươi xác thực bất đồng với mọi người, tuy nhiên đúng hay sai sẽ sớm biết thôi. Lưu dụ thở dài, hoàn huyền khéo quá hóa vụ. Theo như thế có thể biết được mưu đồ toan tính của Y chỉ cần lưu lao chi lựa chọn đứng ở bên tư mã đạo tử, ý sẽ mất ưu thế. Được rồi. Thật ra phát sinh việc quái lạ gì? trên mặt hồ bân hiện ra thần sắc hoang mang lẫn chút kinh dị nói tối hôm qua trước khi trời sáng từ biên hoang truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa tòa thành thọ dương vững chắc như thế cũng bị rung động rất nhiều người đang ngủ bị đánh thức ta cũng là một trong số đó lưu dụ ngạc nhiên nói lại có việc lạ thế sao bọn ta lại không nghe được thanh âm gì hồ bân nói lúc đó các ngươi đang cùng địch nhân giao chiến có nhàn dôi đâu mà quan tâm đến việc gì khác huống chi khoảng cách rất xa lưu dụ nói rút cuộc là chuyện gì Hồ Bân nói, Dự thần là thám tử chấp hành nhiệm vụ tuần sát tại biên hoang tập hồi báo về nói là khu vực Bạch Vân Sơn có chuyện lạ chưa bao giờ thấy qua, ánh sáng trắng phóng lên trời cao, đất dung núi chuyển đã hủy diệt ngọa Phật tự, chỉ còn để lại một cái huyệt to rộng hơn 10 trượng và sâu ít nhất cũng hơn hai trượng, uy lực cực kỳ kinh người. Lưu Dụ nghe xong trận mắt há miệng, một hồi lâu sau mới nói, rút cuộc là chuyện gì? Hồ Bân nói, tin tức truyền tới Thọ Dương, lập tức làm cho lòng người hoảng hốt. Trường sử quan phụ trách văn thư ở trong quân thọ dương bọn ta nói, đây là thai họa trời giáng, chủ đại hùng Ôi! Phương Nam sẽ sinh nhiều chuyện rồi. Lưu Dụ nói, hồ tướng quân có phải đem việc này báo lên kiến khang. Hồ Bân Cười Khổ nói, ta chính vì thế mà phiền não, nói đến việc thừa báo, tư mã đạo tử sẽ cho rằng ta chịu sự sai khiến của người khác, phao tin sanh sự. Nếu không thừa báo, sự việc như thế này làm sao mà giấu được đây? Lại sẽ trách ta biết mà không báo, phạm vào tội khi quân. Ta cho đến giờ khắc này chưa ngủ, chính là vì chuyện đó mà lo lắng. Lưu Dụ như mày nói, thời xưa thai họa trời giáng, làm vua phải tế thiên tạ tội, an định lòng người. Dưới tình huống bình thường thì chỉ cần báo chi tiết lên trên, không ai có thể trách ngươi. Nhưng bây giờ là tình huống đặc biệt. Đã như vậy, sao ngươi không đem việc có thể bỏng tay này giao cho Lưu Lao Chi, để do ý tự quyết định lấy. Hồ Bân nói, đây là biện pháp trong lúc không có biện pháp, sự thật ta đã sớm phái người đi thông báo cho Lưu Lao Chi. do y quyết định tốt hơn lưu dụ nói ta muốn đi coi xem hồ bân nói cứ theo trưởng sử quan ấy nói lỗ huyện đó bởi do thiên thạch từ trên trời rơi xuống đã phát nổ cực kỳ mãnh liệt tạo thành đó là điểm đại hùng thay chiều hoán vị ta ngủ không yên bởi nguyên nhân chủ yếu chính là như thế ta chỉ không hiểu được quật khởi lúc này là hoàn huyền hay tôn ân hoặc lại là mộ dung thủy sau khi thống nhất phương bắc thừa thế tràn xuống phương nam rút cuộc bây giờ mới buông được tâm sự lưu dụ khó hiểu không giải thích được nói vì sao ngươi lại đột nhiên không vì thế mà phiền não hai mắt hồ bân tỏa sáng lấp lánh sống động nhìn gã trầm giọng ngươi không biết rằng thời kỳ thai họa phát sinh xảo hợp khiến người ta kinh ngạc sao lưu dụ một đầu xương mù nói xảo hợp ở chỗ nào chứ hồ bân nói đương nhiên là lưu dụ ngươi trận đầu làm thống soái đại thắng thai họa phát sinh vừa vặn lúc ngươi đại thắng lại sinh ra trong khu vực biên hoàng khoảng cách chỉ xa nơi chiến trường trăm dặm giống như tiếng trống trận vang lên hưởng ứng trợ uy cho ngươi Cái này gọi là thiên nhân giao cảm, tuyệt chẳng phải ngẫu nhiên. Lưu dụ nghe vậy hít vào một hơi khẩu khí, đừng làm ta sợ. Nếu như lời nói vớ vẩn này của ngươi truyền đi ra ngoài, ta sẽ thành đích ngắm của nhiều người, khẳng định sống không được lâu. Hai mắt hồ bân nhìn y không chớp, nghiêm nét mặt nói, cho dù không có trận thai họa ấy, ngươi cho rằng có thể an an bình bình qua ngày sau. Từ ngày huyền Soái chọn ngươi trở đi, ngươi đã phải chịu cái số từ trong nịch cảnh cầu sinh cho đến lúc không ai có thể uy hiếp được ngươi nữa mới thôi. cục thế lại không để cho ngươi cuộc sống an lạc chỉ có thể phóng tay làm lớn hoàn thành di nguyện thống nhất thiên hạ của huyền soái ta đối với ngươi có kỳ vọng rất lớn đại tướng chu tự càng coi ngươi là hy vọng của bắc phủ binh lưu dụ thấy lạnh cả xương sống nhân gã mất đi vương đạm chân mới lập trí phải ngồi lên bảo tọa thống lĩnh bắc phủ binh xong rồi sẽ quay qua trả thù hoàng huyền coi như không phụ sự hậu ái của tạ huyền nhưng sau khi nắm quyền bắc phủ binh tiếp tục như thế nào ý nghĩ cũng không dám nghĩ vì thật sự quá xa xôi Bất quá hồ bân tuy không nói ra rõ ràng, nhưng lại minh bạch không chút hàm hồ ám chỉ mình là nhân vật do trời cao tuyển chọn để cải chiều hóa vị. Lại không cần lý tới bản thân gã có nguyện ý hay không, kỳ vọng của người khác đối với gã sẽ biến thành áp lực, khiến cho gã không thể không thuận theo lòng người, hoàn thành sự kỳ vọng của người khác. Mẹ ơi! Bản ý gã chỉ muốn trở thành người có thực quyền lớn nhất phương Nam, giống như tạ huyền hoặc là hoàn ôn trước kia, đem tất cả quyết sách nắm trong tay, sau đó hoàn thành trí nguyện chưa đạt của tổ địch là bắc phạt thành công. Nhưng gã lại chưa từng nghĩ đến chuyện làm hoàng đế. Ý trời không ngờ là thế sao? Đây có phải là nguyên nhân đích thực mà Tạ An và Tạ Huyền đã chọn bản thân mình? Hồ Bân nói tiếp, trong tình thế hôn loạn trước mắt, ngươi không chỉ là hy vọng bắc phủ binh trong tương lai, mà còn là hy vọng cuối cùng của Nam Vương. Để ta thành thật nói cho ngươi nghe. Tối nay, tại giờ khắc này, Hồ Bân ta quyết định đem mạng bối quân tử, coi lầm người thì coi như ta không may mắn, tuyệt sẽ không hối hận. Ta sẽ toàn lực giúp đỡ bất kỳ hành động nào của ngươi, chỉ cần ngươi có thể quang phục biên hoang tập, trong thiên hạ không ai dám hoài nghi thiên mệnh phó thác nơi ngươi. Bây giờ thừa dịp có chút thời gian, chúng ta phải nghiên cứu chọn lựa sách lược tốt nhất. Lưu dụ làm sao có thể từ chối. Trong lúc bất ngờ này, gã rõ ràng nắm rõ được hướng đi cho tương lai, có thể vì không còn chọn lựa nào khác bởi thật ra gã chỉ còn có con đường này để đi. Hết chương 261 Chương 262, Thứ kích hảo ngoạn Tôn ân đứng bên khe suối trầm mặc dưới bóng tối trong rừng cây khi đến được dòng suối nhỏ trong khu rừng hoang dã này tuy bản lĩnh siêu phàm đến mức thông thiên triệt địa y vẫn thấy phải cố gắng duy trì nhân vô ý vì động thiên bội hợp bích mà bị thương sức mạnh họp lại này đã làm nội thương vẫn không chữa khỏi nên dù vẫn còn trong hiểm cảnh tại biên hoang tập y cũng không thể không vông bỏ tất cả để yên lặng vận huyền công trị liệu thương thế trải qua một ngày một đêm tu đạo nội thương y cuối cùng đã ổn định trở lại khôi phục được sáu bảy phần công lực vượt qua cửa ải khó khăn tinh thần y hiện giờ có chút giống như ngựa hoang thoát cương rong rồi không thể khống chế hơn 10 năm trở lại đây cảm xúc y chưa từng nổi sóng như trong thời khắc này đây là tình huống chỉ xảy ra ở thời kỳ niên thiếu căn bản y tưởng rằng đối với ni huệ huy đã đoạn bỏ tất cả mọi ý niệm tâm như nước lặng nhưng khi lúc đối diện nàng mới phát giác được bản thân đã sai lầm tệ hại nghiêm trọng đến mức không đành lòng hạ sát thủ đối với nàng nguyên nhân chính là tinh thần không ở vào trạng thái hư không của hoàng thiên đại pháp một câu chấp giả vi chân của yến phi mới có thể thừa cơ nhập vào làm cho y thân pháp chậm lại trong nháy mắt lộ ra sơ hở không đáng có thiếu chút nữa bị yến phi dùng kỳ chiêu kết liễu mạng mình cũng vì nhân duyên xảo hợp sau đó cho y thấy được thiên địa tâm tam bội hợp nhất chính là bí mật của trời đất lại cảm ứng được sự tồn tại của tiên môn bản thân nhận thức được sự truy cầu tiên đạo không phải chỉ là mơ ước hao huyền của y mà quả thật tồn tại lúc trí dương gặp trí âm lưỡng cực tương giao tương sinh năng lực kinh nhân xuyên phá hư không khai mở tiên môn đặt đến bờ bên kia của sinh mạng luyện hư hợp đạo đúng là chỉ như thế cuối cùng Ý hiểu được rồi trong lòng kích động thật ra không có cách nào nói cho ai biết được chỉ có yến phi là ngoại lệ bởi yến phi đồng thời cũng cảm ứng được tiên môn nhưng y đã vô vọng nhìn tiên môn mở ra và đóng lại bởi vì hoàng thiên đại pháp của y đi theo lộ tuyến thái dương chân hỏa miễn cưỡng tiến nhập tiên môn nơi lượng cực từng giao sẽ bị biến thành trò than ngay trước cửa chỉ có thái âm chân thủy cùng hỗ trợ mới đủ năng lực đi xuyên qua tiên môn, thành tiên thành đạo. Kinh nghiệm đêm qua cho y hiểu được Hoàng Thiên Đại Pháp vẫn còn chưa đủ, hiểu rõ phương hướng cần phải cố gắng. Y sinh ra do dự không biết lấy thái độ nào đối đại với Yến Phi, ngay thời khắc lúc y đánh trúng Yến Phi, mới phát giác chân khí hộ thể của Yến Phi là thủy độc chứ không phải tiên tiên chân khí của đáng kiếp, khiến y nhìn sai môn lộ nên tấn công của y đã không có hiệu quả. Yến Phi đã đủ điều kiện sơ bộ để tiến nhập tiên môn chứ đừng nói là chỉ khai mở tiên môn. Đã hơn hẳn tình huống hiện tại của y y, y nên đối đãi với hiến phi như thế nào đây? Nghĩ đến đây, tôn ân âm thầm thở dài. May mắn là hiện giờ y vốn vô lực để truy sát hiến phi nên tạm thời có thể không nghĩ đến việc này. Tất cả hãy đợi về đến phương Nam dưỡng tốt nội thương rồi suy ngẫm tiếp. Tôn ân hồi phục lại sự bình tĩnh của tâm thần, rời khỏi dòng suối, xuyên rừng qua núi như bóng ú linh nhằm hướng Nam mà đi. 77. Thiên nhãn lượn vòng trên bầu trời đêm. tập trung toàn bộ tinh thần dùng đôi mắt tinh nhanh chăm chú giám thị cho chủ nhân đang ở tại vùng tuyết phủ khất phục quốc nhân thân vẫn khoác hồng bào, làm yến phi cảm thấy dường như y vì thiên nhãn mà trang phục để cho ai ứng ở trên trời cao dễ dàng nhận biết nếu không đâu cần mạo hiểm như thế vì chỉ thêm dễ dàng bại lộ thân phận yến phi giấu mình ở bờ rừng thưa nhìn thấy hách liên bột bột vẫn tiếp tục đến gần khất phục quốc nhân lại không có cách nào lẻn lại gần hơn để lén nghe hai người đối thoại khất phục quốc nhân cao minh ở chỗ y hiện thân giữa một bình nguyên phủ tuyết trắng rộng lớn đến vài dặm lại có thiên nhãn trên cao giám thị nên chẳng những không lo địch nhân lẻn lại gần mà còn là thủ đoạn để phòng tập kích tốt nhất cho dù hách liên bột bột có mưu đồ á muội gì cũng không thể áp dụng Tiến phi cách chỗ hai người này khoảng hai dặm trừ phi biến thành thần tiên nếu không đừng mong nghe được nửa câu nghĩ đến chỗ này trong lòng cười khổ đối với hai chữ thần tiên chàng mới vừa được thể nghiệm và có lý giải riêng cuối cùng thì hai người này cũng đứng mặt đối mặt lại dùng mật ngữ trao đổi Yến Phi thầm nghĩ nếu như không phải thân mang nội thường, có thể tiện đây thích sát hách liền một bột, giải quyết một kình địch cho thác bạc Khuê Đáng tiếc tình trạng của mình bây giờ, thật không nên tranh đấu sinh tử với cao thủ loại này vì thắng hay bại thật khó đoán. Nhưng không ly đã đến đây rồi về tay không. Nghĩ đến đây, linh cơ máy động, trong đầu nảy ra ý tưởng táo bạo gần như hoang đường. 77. Từ phía trước truyền đến âm thanh sở vô hạ nói, công phu của bọn ngươi thật giỏi, đã trúng bấy mà vẫn lợi hại thế này. làm cho ta cũng bị thụ thương tiếp theo là tiếng ngã ngồi trên mặt đất doan thanh nhã di sát cao ngạn nói trong lúc cả đang liệu thường chúng ta mau đi nhanh lên trong lòng cao ngạn thấy kỳ quái to gan như doan thanh nhã nghe đối phương thụ thường sao lại hoàn toàn không có ý nhân cơ hội đánh lén do bởi đêm ấy nhìn thấy sở vô hạ giết chết mạn rượu trên đại giang ấn tượng lưu lại trong lòng tiểu bạch nhạn sâu sắc khiến cho nàng không dám nghĩ đến đối kháng cùng sở vô hạ cao ngạn nghĩ tới đó biến sắc nói có gian trá Doan thanh nhã chấn động nói, đừng dọa ta. Chúng ta đi mau. Cao ngạn nói, vừa rồi nàng kêu có quỷ, đã khiến cho ả phát sinh nghi ngờ, nhưng vì phải đối phó với mấy người kia nên không thể để ý đến chúng ta. Ả đã nhận ra thanh âm dễ nghe của nàng nên cố ý man trá đợi chúng ta lộ mãng bước ra, ả sẽ thừa cơ lén hạ sát thủ. Như thế xem ra ả bị thương không nhẹ, ta không thể không dùng chút thủ đoạn. Doan thanh nhã hoa dung thất sắc, như thế nào cho tốt đây. Kỳ thật cao ngạn cũng sợ hãi khủng khiếp. Bất quá võ công Doan Thanh Nhã tuy cao cường hơn bản thân xa, nhưng luận về đạo hạnh giang hồ thì sức học không đuổi kịp Y vì cái mạng nhỏ bé của hai người, tất phải bình tĩnh trở lại để chính thức đảm nhiệm vai trò anh hùng cứu mỹ nhân. Hai mắt Cao Ngạn nhìn lên trên, ý nói sở vô hạ đã vô thanh vô tức đi lên trên mái ngói. Mặc bọn gã từ chỗ nào trốn đi, à cũng có thể từ trên cao tập kích. Doan Thanh Nhã bất lực nói, biện pháp nào tốt đây? Cao Ngạn nói nhỏ, lúc ta mở cửa sổ, nàng lại kéo then cửa ra. nhớ rõ hai việc phải tiến hành cùng lúc doãn thanh nhã lắc đầu tỏ vẻ không hiểu gã nói gì cao ngạn nhảy xuống giường cởi áo khoác ngoài ra cầm nơi tay di chuyển đến chỗ cửa sổ phía trước đối diện với cửa phòng doãn thanh nhã ngây ra nhìn gã cho đến lúc gã ra dấu nhắc nhở mới tỉnh táo trở lại nhảy vội đến bên cạnh cửa sau khi cao ngạn gật đầu ra dấu, gã mới kéo then cửa sổ đẩy cửa sổ mở ra doãn thanh nhã đồng thời hành động kéo then cửa bên cạnh ra gã vung tay ném áo khoác từ cửa sổ ra ngoài tiếng xé gió vang lên tựa như có người xuyên qua cửa sổ mà ra hướng về khu rừng bên ngoài khu nhà phía trên truyền xuống tiếng quát mềm mại của sở vô hạn tiếp theo là âm thanh kiếm khí quái dị phá không đuổi theo hướng áo khoác lúc này cao ngạn đã đến bên cạnh doán thanh nhã đẩy cửa kéo nàng ra ngoài đi vào hoa viên rồi nhảy lên đầu tường để đào thoát 77. mươi bảy tiến phi từ nơi ẩn thân nhanh như chớp lao ra chặn đường hách liên bột bột vì vội vàng không kịp phòng bị giật mình lùi lại hơn trước luận về thân thủ ứng biến nhanh nhẹ. đều là nhất đẳng. Cho dù Yến Phi nuôi ý đánh lén sợ cũng không thể đạt thủ, huống chi nội thường còn chưa khỏi. Từ đầu đến chân y đều được trùm bằng vải màu đen, chỉ lộ ra mắt, mũi, hai và miệng. Hai mắt Hách Liên bột bột lấp lánh tinh quang, hiển nhiên đang để tụ công lực chuẩn bị ứng phó Yến Phi. Y không có vũ khí tùy thân, bất quá quả đấm của y có thể như sấm sét đánh chết hoa yêu đủ khiến cho bất cứ ai cũng không dám coi nhẹ. Yến Phi mỉm cười nói, Hách Liên huynh từ khi chia tay vẫn khỏe chứ? hách liên bột bột biết không gạt được chàng, chậm rãi tháo mũ trên đầu cất vào trong ngực lãnh đạo nói yến huynh không hổ là thích khách xuất sắc nhất thiên hạ không ngờ ở đây chặn đường bùn nhân bất quá yến huynh đã tinh thông nghề thích sát nên biết không thể để kẻ bị hành thích ấy có cơ hội để thở trong ngực áo ta có tín hiệu hỏa tiễn nếu như triệu viện binh lại chỉ sợ yến huynh khó thể thoát thân nơi này là khu rừng ngoại vi phía tây bắc cách biên hoang tập khoảng hơn 2 dặm chỉ cần trong thời gian uống cạn một chung trà nóng cao thủ đối phương đã có thể đến được đương nhiên là hách liên bột bột cũng phải miễn cưỡng chống được một khắc tiến phi ung dung nói hách liên huynh nếu còn có hứng phóng pháo hoa báo tin tiến mộ tuyệt không ngăn trở hách liên bột bột hiện lên vẻ giận dữ quát tiến huynh thật ra có ý đồ gì mau nói ngay đi hách liên bột bột tác phong luôn luôn hung hãn bá đạo nhưng lần này lại không dám chủ động xuất thủ bởi y biết giờ đây hiến phi uy danh đang thịnh đủ để chấn nhiếp bất luận kẻ nào tiến phi tiến lên ba bước rút ngắn khoảng cách lại gần đối phương hơn nghiêm chỉnh nói ta muốn cùng hách huynh làm một cuộc thương lượng Đối với ta và Huynh đều có lợi. Hách liên bột bột thấy Yến Phi không phải muốn đối phó với mình, cảm thấy kinh ngạc, như mày, Yến Huynh hình như đã quên, vì công vị tư chúng ta đều không thể hợp tác. Yến Phi cười, thật vậy chăng? Nếu thế Hách liên huynh sao lại âm thầm đến gặp khất phục quốc nhân? Hách liên bột bột biến sắc, người muốn uy hiếp ta. Hai mắt Yến Phi thần quang lấp lánh, bình tĩnh đáp, để chúng ta nói đôi lời cho rõ ràng. Huynh đã âm thầm đi lại cùng khất phục quốc nhân, như thế nghĩa là chỉ giả vờ đi theo diêu Sự thật là có mưu đồ riêng. Yến Phi ta cũng không quen phơi bày chuyện bí mật riêng tư của người khác, nếu huynh đối với đề nghị của ta không có thú vị, coi như việc này bỏ đi. Hách liên bột bột thần sắc hòa hoãn trở lại, Yến huynh thật là hảo hán tử, bổn nhân rửa hai lắng nghe đây. Yến Phi hờ hững, ta muốn giết tên Pháp Sư từ Thiên Trúc đến. Hách liên bột bột thất thanh nói, việc này thật khó tin, ngươi lại nghe được ta và khất phục quốc nhân nói chuyện. Trong lòng Yến Phi thấy buồn cười. chắc hẳn hách liên bột bột và khất phục quốc nhân đã đề cập đến ba cấp mã tư và đã đồng ý phải trừ đi người này mình không may nói đúng cố tình khiến cho hách liên bột bột tưởng lầm chàng nghe được bọn hắn nói chuyện yến phi thản nhiên phủ nhận hách liên huynh đừng hiểu lầm ta chỉ là nhìn các ngươi từ xa và đã không nghe được các ngươi nói chuyện hách liên bột bột hiện ra thần sắc cổ quái thở dài một hơi tuy yến huynh là địch nhân của ta ta cũng không thể không thừa nhận yến huynh là quân tử ta vừa rồi giả vờ muốn thử xem có phải huynh nghe được chúng ta mật đằng không Xin đừng trách. Yến Phi cười nói, Hách Liên Huynh mong muốn nhất là thế sách tạo ra cơ hội để chiếm lấy biên hoang. Trở lại vấn đề, vô luận việc này có hợp tác được hay không, sau này tình huống đối địch của chúng ta cũng không thay đổi. Hách Liên bột bột trầm ngâm một lát, vì một hô lôi phương, đáng để Yến Huynh ngươi mạo hiểm vậy sao? Nếu như Huynh có thể giết chết ta thì hiệu dụng không phải so với việc giải cứu hô lôi phương lớn hơn sao? Yến Phi thầm nghĩ, ta không phải là không muốn giết chết người. chỉ là hiện thời sức chưa cho phép nên phải chọn cách này. Hách Liên bột bột qua lời nói ấy hiển thị Y biết rõ chuyện của hô Lôi phương, nên mới mượn điều này thử thăm dò tâm ý mình. bức mình hứa hẹn không chuyển mũi kiếm đối phó ý ý, ấy, biểu hiện ra Y vốn thừa tinh minh láo luyện. Tiễn Phi trả lời, Hách Liên huynh không cần đa nghi, ta đã nói là muốn cùng huynh hợp tác, tuyệt sẽ không từ phía sau kéo chân huynh. Việc tương lai ai cũng đều không có cách dự đoán trước được, nhưng ta sau khi giết ba cấp mã tư sẽ lập tức ly khai. cho dù thất thủ bị bắt giữ, cũng tuyệt sẽ không nói ra có Hách Liên huynh ở phía sau xuất lực. Bất quá Hách Liên huynh chớ nghĩ bán đứng ta, nếu không ta sẽ không trừ bất cứ thủ đoạn nào để báo thù." Hách Liên bột bột cười khổ nói, từ lần đầu tiên đụng đầu Yến huynh tại biên hoang tập, ta đã biết không nên đụng vào Yến huynh. "Yên tâm đi, chỉ cần Yến huynh lộ ra chuyện ta bí mật đi gặp khất phục quốc nhân, ta sẽ phải bỏ hết mà chạy cũng không kịp, nào dám bán đứng Yến huynh chứ." huống chi huynh thật lại có thể giết chết ba cấp mã tư. Đối với ta có trăm lợi mà không một chút hại. Yến Phi vui vẻ nói, như thế là hách liên huynh quyết định cùng ta hợp tác rồi. Hách liên bột bột gật đầu nói, chỉ có một điều kiện, đó là Yến Huynh phải giữ bí mật cho ta, tuyệt không thể đem chuyện ta gặp mặt riêng với khất phục quốc nhân lộ ra cho bất cứ kẻ nào, kể cả hoang nhân huynh đệ thân thiết của huynh. Yến Phi thầm nghĩ nếu báo cho người nào đó rằng Yến Phi chẳng cùng hách liên bột bột hợp tác làm một việc, khẳng định không có người nào tin tưởng nổi, nhưng vẫn đáp, quyết định trong 3 ngày. 77. cao ngạn thở dài tình cảnh thế này nên được gọi là động phòng chỉ thiếu hoa trúc doan thanh nhã ngồi chen chúc với y trong một động nhỏ tức giận nói im lặng chút đi nếu để ma nữ kia trở lại ngươi phải phụ trách đón kiếm của ả đó cao ngạn trả lời nàng yên tâm đi ta thấy ả lúc này đã sớm đuổi tới hơn 10 dặm rồi nàng xem đi theo ta có nhiều chuyện kích thích vui vẻ không chứ tiểu nương tử bây giờ hẳn đã tiến bộ hơn và đã hiểu tại sao vi phu không chịu theo nàng trở lại lưỡng hồ tại biên hoang Ta có pháp lực vô biên, là thủ tịch phong môi thần thông quảng đại, nắm chắc huyền cơ khắp nơi. Giống như cái động nhỏ hoang vắng sau thôn này ta đã dự bị cho mình tránh nạn, chỉ cần nắm bùi cỏ kéo ra là có thể ẩn nó vào, thần chẳng biết quỷ không hay. Phen này nó thật hữu dụng nhưng năm đó đền lại ta đã đào mất 7 ngày 7 đêm mới đào xong nó. Doan Thanh Nhã phì cười, 7 ngày 7 đêm. Hừ, ngươi là con quỷ khoa trương chuyên nói láo. Ồ, thiếu chút nữa ta quên nhắc ngươi. Bây giờ không còn ở trong cao gia thôn quỷ quái của ngươi nữa, hương thân phụ lão của ngươi không ở bên cạnh, ngươi mà còn cái gì nương tử hơi vi phu à? Dùng miệng lưỡi chiếm tiện nghi của ta, ta sẽ cắt lưới ngươi đó. Cao Ngạn cảm thấy dâng lên trong lòng một cảm giác ngọt ngào. Ở chỗ chật trội này, mùi hương từ thân thể nàng tỏa ra thương át Nàng lại không trách bản thân mình lợi dụng, chỉ trách mình ăn nói khinh bạc. Cái tiểu thái độ ngầm đồng ý thật rung động lòng người, đã quyến rũ càng thêm quyến rũ hơn. Gã vội vàng cười nhẹ khóa lấp. Tiểu thanh nhã của ta tức giận rồi, ôi chào. Doan thanh nhã huyết khịu tay một cái vào sườn y gì ấy, khiến ý đau quá phải kêu lên. Doan thanh nhã tức giận nói, người ta chỉ dùng chút ít sức, tiêu lớn vậy để làm gì? Ơ, trong này khó thở quá, chúng ta còn phải ẩn nó bao lâu nữa? Cao ngạn chỉ hy vọng tình hình trước mắt có thể vĩnh viễn như vậy, thuận miệng nói, chỉ cần ẩn nó con mẹ nó 7 ngày 7 đêm, đợi bà nương ấy đi đến tận chân trời, chúng ta mới có thể đi ra ngoài. Từ nay về sau tại biên hoang tập thành cặp thành đôi, sẽ không phân ly. Ngủ khắp hành cung thuộc về ta ở Cao Gia Thôn và Doan Gia chấn gì gì đó. Doan Thanh Nhã hết sức giận dữ, ta chẳng nhàn rỗi để bồi tiếp ngươi ở cái địa phương hỗn độn quái quỷ này. Ngày mai ta còn phải trở về lưỡng hồ, ngươi đi theo hay không ta đều không quan tâm, ngươi tự mình nghĩ lấy cho rõ. Cao ngạn nhướng mày tính kê trong đầu nói, rất là nguy hiểm. Doan Thanh Nhã nói, có cái gì nguy hiểm chứ? Ta chỉ vì nghĩ cho ngươi. mới theo ngươi nấp trong cái động thối tha này. Nếu như ta chiếm tiên cơ phóng chân mà chạy, thật không tin yêu nữ kia đuổi kịp ta. Cao Ngạn nói, để ta biên hoang đệ nhất lưu đại não phân tích tình thế cho nàng nghe. Đầu tiên nàng có thừa nhận là ả đã từ tiếng tiêu co quỷ của nàng mới nhận ra nàng là tiểu bạch nhạn trong trái tim của ta. Doãn Thanh Nhã lại không nhàn hạ ganh đua miệng lưỡi chiếm tiện nghi với ý nghĩa, thật thà nói, mọi người đều nói thanh âm của ta rất đặc biệt, nghe qua sẽ không bao giờ quên. Ngày đó lúc ta cùng ả giao thủ. Nói qua lại mấy câu, nên không thể gạt được ạ. Cao ngạn nghiêm trang nói, tốt. Giả thiết bây giờ ả hiểu rõ nàng là tiểu thanh nhã, có phải là ả không thể không giết nàng? Doan thanh nhã nhún vai nói, sao ta hiểu được tâm ý của thị? Ả không có lý do giết ta. Cao ngạn nói, sai rồi. Ả định giết chúng ta để diệt khẩu, bởi vì chúng ta biết bí mật của Phật Tàng. Doan thanh nhã kêu lên oan ước, nhưng chúng ta thật chẳng biết Phật Tàng giấu ở nơi nào. Có cái gì phải diệt khẩu? Cao ngạn nói. Bọn người tứ đại kim cương cũng không biết Phật tàng ở nơi nào, cũng đã sớm bị độc thủ của ả đấy. Doan thanh nhã không phục, làm sao giống nhau được. Bọn họ muốn bức ả nói ra nơi giấu Phật tàng, vì thế ả mới tiên phát chế nhân, hiểu chưa? Tiểu hôn đà ngươi đây chỉ được cái thích dọa dẫm người khác. Hi! Nhưng ngươi chưa đủ tư cách đương nhiệm đại hôn đản. Cao ngạn mỉm cười, cho nên nói nàng vào đời chưa lâu, nên không hiểu nhân gian hiểm ác. Nàng chưa nghe qua hoài bích chi tội sao. Nếu bị chúng ta đem chuyện Phật Tàng tiết lộ ra ngoài, để cho thiên hạ khắp nơi đều biết, bà nương kia còn thể làm người trang. Một cái bảo tàng như thế, mỗi người đều muốn có được vào tay, sư phó nàng lao nhân ra khẳng định là người đầu tiên không bỏ qua cho ạ. Doan Thanh Nhã phì cười, ngươi nói xa xôi toàn những phế ngôn như vậy, nói cho cùng ngươi không muốn ta trở về lưỡng hồ, tốt nhất ta lấy ngươi, vĩnh viễn lưu lại biên hoang thập, làm áp trại phu nhân của ngươi. Ngươi thích lừa người khác, ta lại không có hứng thú. nói trắng ra cùng ngươi nhé như ý lang quân trong tâm trí doãn thanh nhà ta ngươi ngay cả gấu áo cũng không voi tới ta có lấy lợn lấy chó cũng sẽ không lấy ngươi mau quên đi suy si tâm vọng tưởng của ngươi hãy tìm nữ tử vô tri khác bỏ công phu vào đi cao ngạn nghe được xa sút tinh thần chán nản vô cùng như rơi vào cái vực không đáy của sự thất vọng cười khổ nàng vui vẻ mà đi nhưng ta dám khẳng định bà nương kia đã biết được và đã quay trở lại đang ở đâu đó bên ngoài chờ đợi đến lúc đó nàng mới hiểu được ta không phải khoác lác ấy. Nàng muốn làm gì? Doan thanh nhã đưa tay lôi từ trên tường động một tảng đá xuống, nói, muốn chứng minh lời nói hoang đường của ngươi dễ như trở bàn tay, ngươi phải một câu, trái một câu là ta không hiểu đạo giang hồ, ta sẽ xử một chiêu rất cơ bản đó là dùng đá dò đường cho ngươi xem. Nói xong nàng ném tảng đá qua cửa động ra ngoài. Thanh âm tảng đá va chạm cành cây bụi cỏ từ gần ra xa, vụt qua không gian bảy, tám trượng. Đột nhiên tiếng kiếm khí dít lên, kèm theo tiếng quát nổi giận của sở vô hạ chuyển đến. Hai người đồng thời biến sắc. Hết chương 262. Chương 263, Địch Lưu nan Phân. Yến Phi và Hách Liên Bột Bột sánh vai nấp trong khu rừng rậm cạnh quan đạo nằm ở phía bắc của biên hoang tập, chờ đợi đội xe vận lương xuất hiện. Lần này vận lương đội do thiết phất bộ phụ trách, y là thủ hạ của Hách Liên Bột Bột, có thể sẽ hiểm hộ họ hồi tập. Hách Liên Bột Bột nói, xuất tập thì dễ chứ muốn thần không biết quỷ không hay quay lại thì thật là hơi khó khăn một chút. Yến vi liền hỏi lại, sự tình khó khăn như vậy sao? Hách liên bột bột cười khổ nói, tâm tình của ta thật sự đang mâu thuẫn. Bởi vì mỗi lần nói chuyện, hay phải đề cập tới phương thức bố trí quân sự, mà ngươi thì lại là một trong những địch nhân lớn nhất của bọn ta. Yến Vi nghe vậy đáp, nếu không tiện thì không nhất thiết phải nói. Hách liên bột bột đáp lại, làm sao mà không nói cho được. Khi đã tiến vào sâu trong tập rồi, ta có thể che giấu sự tình trước mắt ngươi sao. Yến Vi cười nói, hách liên huynh tựa hồ đã đánh giá hoang nhân bọn ta quá cao. Hách liên bột bột gật đầu trả lời. Diêu Hưng và Mộ Dung Lân thực không coi các ngươi vào đâu, cho rằng các ngươi không có đủ lương thảo và vũ khí, nên căn bản vô lực phản công biên hoang tập. Chỉ có ta và Tông Chính Lương đã từng kinh qua giáo hấn, nên đối với các ngươi tuyệt không khinh thường. Yến Phi bắt đầu minh bạch vì sao mà Mộ Dung Thủy lại sử dụng Tông Chính Lương. Nguyên lai là hỗ trợ cho nhi tử Mộ Dung Lân chấn thủ biên hoang tập, hoặc có thể dùng kinh nghiệm chân quý từ hắn qua những thất bại trước hoang nhân. Hách Liên bột bộ đáp, bất quá nếu phán đoán qua tình huống hiện tại, Việc các ngươi phản công biên hoang tập chính thị là tìm cái chết, ngay cả khi lương thực tài vật không thiếu, nhưng binh lực so ra thì khác xa lắm. Do đang đếm trải nhiều bài học từ những sai lầm trước, các ngươi muốn tái sử dụng kế cũ hỏng giành lại biên hoang tập, thì thực là không có khả năng đâu. Công thành thì binh lực phải hơn gấp đội mới có thể uy hiếp, đó là đạo lý ngàn đời, dĩ nhiên cũng đúng ở biên hoang tập. Ta không sợ nói cho ngươi hay, chúng ta đã chuyển chiến tuyến tới dạ hoa tử, kiến tạo lên một tuyến phòng ngự quân sự kiên cường. phối hợp đài cao chỉ huy với các lâu phòng kiên cố phía ngoài dạ hoa tử lại bố trí cạm bẫy nếu minh đao minh thương đối trận các ngươi chắc chắn không có bờ tê kỳ một cơ hội nào tiến phi thực sự minh bạch tại sao rời tập thì dễ mà trở về thì khó đến vậy bởi vì nhân số của địch nhân lên đến hàng vạn bảo vệ vững chắc giả hoa tử thật là việc quá dễ lại càng minh bạch hách liên bột bột với thế chủ động trong tay muốn tự thân luồn ra khỏi tập thì không phải khó khăn lắm nhưng muốn quay trở lại dạ hoa tử thì cũng phải giả dạng tàng thân vào đội vận lương để nhập tập. Trang nói, vậy tại sao hách liên huynh lại luôn cố kỵ bọn ta? Hách liên bột bột trả lời, biên hoang thủy chung cũng là địa bàn của các ngươi, bởi vậy bọn ta dù nhiều lần vây đánh, nhưng chỉ tốn công vô ích, cuối cùng các ngươi vẫn trốn thoát về phía nam. Hiện tại nếu yến huynh biết được bố trí và tình hình trong tập, theo đó cải biến sách lược, chỉ cần triệt phá và cắt đứt tuyến đường vận lương từ phía bắc, thì biên hoang tập sẽ không đánh mà tan. Yến phi đáp, Diêu Hưng khẳng định là một chuyên gia dùng binh, đương nhiên biết cân nhắc nặng nhẹ, sẽ có phương pháp bảo trì cho tuyến vận lương luôn được thông suốt. Đúng không? Hách liên bột bột quả không có hứng tiếp tục tranh luận về phương diện bố trí quân sự nữa nên cười nói, giả thiết nếu huynh đệ thác bạt khuê của ngươi biết chúng ta liên thủ với nhau, không biết hắn có cảm tưởng gì. Tiến phi nhún vai đáp: thật rất khó nói. Vì hiện tại địch nhân lớn nhất của hắn tỉnh không phải Lao Huynh. Người mà Hách liên huynh cố kỵ nhất cũng không phải là hắn, chắc là Diêu Trường. Không biết tiểu đệ suy đoán vậy có đúng không? Hách liên bột bột trầm ngâm chốc lát, rồi gật đầu nói, Yến Huynh suy đoán rất chuẩn. Thác bạc khuê bao vây bình thành và nhạn môn, sẽ cùng mộ dung thủy chính diện xung đột là điều không thể tránh được. Đối với ta đó là cơ hội ngàn năm có một. Nếu ta có thể một bước mạnh mẽ tiến vào quan trung trước khi mộ dung thủy chinh phục được thác bạc tộc, thì ta sẽ có đủ điều kiện cùng mộ dung thủy tranh bá thiên hạ. So ra thì sự trọng yếu của biên hoang tập còn lâu mới bằng. Yến Phi nói Ngươi chịu hợp tác với ta là bởi vì nguyên nhân này sao? Hách liên bột bột trong tình huống này tỉnh không có một chút cố kỵ, thành thực đáp, ba cấp mã tư mưu lược hơn người, có hắn trợ thủ cho diêu trường, như hổ thêm cánh vậy, bố trí hiện thời của biên hoang thập chính thị là theo sách lược của hắn. Nếu như có thể trừ khứ được hắn, thực lại như bẻ được nhanh bốt của manh hổ. Sau đó hạ thấp thanh âm nói, giết hắn cũng thực không phải dễ lắm, cần có đủ các yếu tố như thiên thời, địa lợi, nhân hòa phối hợp, một kích chết ngay. thì mới có hy vọng thành công. Ta sẽ tạo điều kiện cho ngươi trong thời hạn 3 ngày. Nếu như không có khả năng thành công, tiến huynh nên tạm quên chuyện đó đi. Tất cả nhất thiết phải dựa trên tinh thần hợp tác đôi bên. Tiến phi nhẹ nhàng đáp: Ta kiên nhận chờ đợi 3 ngày. Sau này chúng ta nếu không có liên quan, ta đương nhiên sẽ không quấy rối hách liên huynh. Hách liên bột bột vội nói: Tiến huynh nên biết là ta rất có thành ý hợp tác. Tấn công và chiếm được trường an vốn là ước nguyện cháy bỏng của ta xưa nay. Hiện tại cơ hội đang ở trước mắt. Để đạt được tâm nguyện, ta thật sẽ không tiếc điều gì. Yến Phi thầm nghĩ, tốt nhất là ngươi không thể hoàn thành tâm nguyện của mình. Hách liên bột bột thủ đoạn hung tàn, nếu như hắn chiếm được trường An, khẳng dân chúng trường An sẽ bị đại họa giáng lên đầu. Sau này, khi phản công biên hoang tập, người mà chàng phải giết đầu tiên chắc chắn là hách liên bột bột. Vẫn lương đội đã đến rồi. 77. Ngay khi sở vô hạ đuổi theo viên đá, Cao Ngạn lập tức quyết đoán kéo Doãn Thanh Nhã Ly khai tiểu động. Ngoài động 4 bề đen kịt. Thanh âm xé gió vang lên tại vùng sơn dạ từ khoảng cách 20 trượng, nhanh chóng tiếp cận, rõ ràng sở vô hạ đã biết bị lửa. Cao ngạn không dám chậm trễ, nói to, đi theo ta. Nói xong đột nhiên nhảy tung mình về vách đá trên sơn động. Doãn thanh nhã thâm tâm không hiểu cao ngạn chán sống hay sao. Ngọn núi này cao hàng trăm trượng, cỏ cây mọc trên đó bao phủ dày đặc. Việc leo trèo thế này khác nào muốn tỷ đấu khinh công với sở vô hạ, thực không phải là thượng sách. Nhưng thời gian không cho phép nàng ngăn cản cao ngạn. Đành phải theo hắn trèo lên phía trên. Hai người bọn họ dùng tay chân trèo lên được khoảng 7, 8 trượng thì có tiếng hư lệnh của sở vô hạ từ phía dưới chuyển đến. Sau đó yêu kiều cười nói, thử xem các ngươi có thể chạy được đến đâu. Ở phía trên cao ngạn đột nhiên chui tọt vào một lùn cây rậm rạp rồi gọi to, mau lên đây nhanh. Doãn thanh nhã đưa tả thủ ra nắm lấy cành cây nằm ngang gần đó, trong đầu đang nghĩ không lẽ lại có huyệt động thì cao ngạn đã xuề tay ra, nắm lấy vả táo của nàng kéo vào. Doan Thanh Nhã chưa kịp tranh cãi với hắn thì phát hiện thì ra phía trong lùn cây mở ra một lối đi nhỏ. Vui vẻ, nàng ta nhanh chóng nhẹ bước theo sau hắn. 77. Lưu dụ cưới con thần mã mà hồ bần trao tặng, phi như bay theo bờ bắc của hoài thủy, hai thai tiếng gió thổi vụ vụ, mặt đất vùn vụt vù trôi nhanh, bỏ lại phía sau những dấu chân ngựa liên miên trên đồng tuyết. Thần mã này có tên là Tật Phong, thân thể đen thuần, không có chút lông tạp, là chiến mã mà tạ huyền thích nhất. Ngày trước Tạ Huyền cùng chiến mã này đã làm nên một chiến thắng lưu danh thiên cổ tại Phỉ Thủy. Sau thắng lợi đó, Tạ Huyền không muốn để nó xông pha mạo hiểm nữa, cho nên đã để lại ở thọ dương cho Hồ Bân Chiếu cố chăm sóc. Giờ đây thì thành tọa kỵ của Lưu Dụ. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên Lưu Dụ tưởng như là cả trái đất nằm dưới chân gã. Việc đánh bại liên quân của Kinh Châu và Lưỡng Hồ chính là thời điểm thay đổi lớn trong sự nghiệp quân binh của hắn. Bắt đầu từ đây. Hắn đã sở hữu và kiến lập được một sự quả quyết tự tin không ai có thể lay chuyển nổi. Tiếng võ ngựa vang lên ở phía trước. 77. Tôn ân đứng tại bờ Nam Hoài Thủy, chắp tay sau lưng quan sát mảnh đất biên hoang tập phía đối ngạ. Lao tử trước đến giờ không sản sinh ra cảm tình lưu luyến với bất kể một địa phương nào, nhưng biên hoang tập thì đúng là một ngoại lệ. Huệ huy đã chết. Chính xác là chết bởi vì y y nếu không bị y dùng thủ pháp độc môn cấm chế kinh mạch, thì bằng vào thái âm huyền công. nặng có thể bảo trụ tính mạng khi tam bội phóng xuất năng lượng cái thứ năng lượng đó cũng thật kỳ quái chứa được một lực lượng hủy diệt vô song nhưng bên trong lại tồn tại sinh cơ tràn trề sức sống cái chính yếu là phải sở hữu loại tiên thiên chân khí như thái dương chân hỏa hay thái âm chân thủy thì sẽ có khả năng giữ sinh cơ tìm ra sự sống trong cái chết sở dĩ lao phải lập tức ly khai bởi vì yến phi bị thương nhẹ hơn rất nhiều đối với yến phi trong thâm tâm lão luôn có cảm giác mâu thuẫn phức tạp có thể nói cho đến giờ Yến Phi là người duy nhất mà Lao toàn lực muốn hạ sát nhưng lại không có cách nào giết chết được. Võ công của Lao khẳng định cao hơn Yến Phi một bậc, nhưng về công phu tu đạo lại kém chàng một phần, do vậy bọn họ đã trở thành đối thủ quân bình. Lao phải có đột phá trong Hoàng Thiên Đại Pháp thì mới có khả năng thắng được Yến Phi. Làm sao để đột phá được thì may mắn đã trong tầm tay. Tiên môn đột nhiên xuất hiện rồi biến mất đã khai sáng cho Lão, khiến Lao nhanh chóng nắm bắt được nguyên lý của việc phá không mà đi. Sự khai sáng này có ý nghĩa vô cùng to lớn trên con đường tu đạo của lão. Yến Phi cũng giống như cái biên hoang ấy khiến Lao yêu hận khó phân. Giữa vô vàn thiên hạ chúng sinh, ngoài y ra, Yến Phi là người duy nhất hiểu sự tồn tại của Động Thiên Phúc điện. Việc cùng nhau lĩnh hội này khiến Lao cảm thấy không cô độc, cũng như kéo Lao lại gần với Yến Phi. Tuy nhiên Yến Phi lại là tử địch và đối thủ định mệnh của lão, liệu Lao có thể đem toàn lực tiêu diệt chàng hay không? Thực sự Lao không biết. Xuyên qua tiên môn, đến một bờ bến lạ, đương nhiên không chịu sự giới hạn của ngũ hành, cũng như đã phá vận mệnh vô hình vô ảnh nhưng lại hiện hưu ở mọi nơi. Một thay đổi nhỏ đôi khi cũng làm biến đổi cả một sự kiện lớn, nếu như vận mệnh một người thay đổi hoàn toàn, liệu có gây ra phản ứng dây chuyển khiến vận mệnh nhân loại thay đổi hay không? Đơn giản mà nói khi một người thành công khai mở tiên môn, trốn khỏi cái thế giới lệ thuộc vào vận mệnh này, có thể biến chuyển vận mệnh của con người ư. Hay bạch nhật phi thăng cũng chỉ là một phần của số mệnh. Trong tâm Lão đang dâng trào một cảm giác lạ thường không tên. Tôn ân thở dài thường thượt rồi quay đầu nhằm hướng Nam biến mất. Có nhiều việc nằm ngoài trí tuệ của Lão, nhưng một việc Lão có thể khẳng định, từ khi quay lại biên hoang thì Hoàng Thiên Đại Pháp lại đột phá thêm một bước nữa, từ cảnh giới luyện thần hoàn hư tiến thẳng vào luyện hư hợp đạo. Đây chính là cảnh giới chi cao vô thượng mà con người ta có thể đạt được, đời Lão lại có thể chứng thực, khiến Lão có thể khám phá Phạm trần, mở mang tâm thức và nhãn giới. 77. Lưu Dụ bắt gặp nhóm tiên phong bộ đội gồm 200 người do Diêu Manh thống lĩnh, người người si khí cao trào, tinh thần tăng vọt, không có chút mỏi mệt. Diêu Manh thấy gã đại hỉ trào, Lưu Gia vừa ly khai thì Bắc phủ binh Lưu nghị đến tìm, nói rằng vì có việc khẩn cấp muốn gặp ngài, cũng không nói rõ là việc gì. Hiện tại hắn đang tới đây, đi cùng với mộ Dung đương Gia ở phía sau. Nếu ngài không muốn gặp hắn, chúng ta có thể bảo hắn đi. Thâm tâm Lưu Dụ trợn chúng xuống, biết rằng bất hạnh tới rồi, Hà Khiêm quả nhiên đã xảy ra chuyện. nếu không thì lưu nghị sẽ không đến tìm gã trong lúc này gã bèn nói hồ bân trên phương diện này đã được đả thông tỏ ra hợp tác hắn sẽ toàn lực ám trợ chúng ta các ngươi hãy nghỉ ngơi chốc lát tại đây sau khi ta gặp lưu nghị xong chúng ta sẽ tiếp tục hành trình 77. mươi tiến phi trầm ngâm trước cửa sổ ngưng trọng nhìn cổ trung lâu nơi mang ý nghĩa tượng trưng vô hạn của biên hoang tập dài rác khắp quảng trường là những luồng sáng tròn chiếu trên mặt đất địch nhân đã che phủ phần trên phong đăng không cho ánh sáng chiếu lên Cảnh tượng hiện ra trước mắt thật kỳ dị, càng tôn thêm vẻ nguy nga hoành tráng của cổ Trung Lâu. Thật ra toàn bộ dạ hoa tử ứng dụng thủ pháp soi sáng này, từ ngoài tập xa xa trông lại thì biên hoang như chìm trong bóng đêm u ám. Binh lực địch nhân hoàn toàn tập trung tại dạ hoa tử, muốn công hãm một nơi như vậy, nói thì dễ nhưng làm thì khó hơn nhiều. Dạ hoa tử lâu phòng rất quy mô kiên cố, có ưu thế đài cao chỉ huy, binh lực thì lại cường đại, cho nên hoang nhân muốn phản công thì thực như trứng trọi đá vậy. hách liên bột bột mặc dù đề xuất thủ đoạn tấn công duy nhất là cắt đứt tuyến đường vận lương của họ nhưng trực giác của yến phi thì vẫn không an tâm lắm địch nhân khẳng định có biện pháp đối phó với vấn đề này thế nên cho đến, đến giờ quân địch vẫn chiếm lĩnh vị trí thượng phong nắm giữ quyền chủ động tiếng chiến ma hí vang phá tan đêm đen yên tĩnh tại dạ hoa tử như để tình mọi người là chiến tranh có thể phát sinh vào bất kỳ thời khắc nào yến phi nấp tại tòa nhà cao 3 tầng nằm tại quảng trường tiền thân là thanh lâu chứ danh thái hoa cư cũng chỉ có hoang nhân kinh doanh kỹ viện mới đặt danh tự thô thiển như vậy để câu khách thái hoa cư hiện tại đã trở thành quân doanh của hách liên bột bột chàng lúc này đang ở trong họa thất của hách liên bột bột nằm tại lầu ba góc sắt với cổ trung trường từ đó có thể nhìn thấy được toàn bộ quang cảnh bên dưới hách liên bột bột để chàng ở nơi an toàn nhất không những che giấu việc này với bọn người diêu hưng mà còn trước phần lớn thủ hạ chỉ một số thủ hạ tâm phúc mới biết ngọn ngành sự việc lúc này hách liên bột bột đang nói chuyện với thủ hạ ở bên ngoài Trang lấy làm mừng vì được ở một mình yên tĩnh, ngẫm lại những tao nộ ly kỳ khó tin những ngày vừa qua. Hiện tại biên hoang tập không phải không có điểm yếu, chỉ cần trong lúc giao chiến chiếm lĩnh được cổ trung lâu là có thể phá hỏng được chiến thuật dùng đài cao chỉ huy, khiến địch nhân các lộ rơi vào tình cảnh phải tự lo lấy thân, như thế bên ta có thể tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, phát huy được sức mạnh tổng lực. Phương pháp này sẽ cực kỳ công hiệu nếu dạ chiến. Nếu không có mặt ở đây, Trang tuyệt không có những nhận định như vậy. Trang có cảm giác hiểu rõ mọi bố trí và biến động của địch nhân. Trang và hách liên bột bột có một mối quan hệ nguy hiểm và không ổn định. Hai bên đều luôn mong đẩy đối phương rơi vào tử địa, nhưng trong tình thế vi diệu này, cân nhắc lợi hại khinh trọng, thành ra lại cùng nhau hợp tác. Nhưng biến hóa có thể phát sinh bất cứ lúc nào. Suy cho cùng, hách liên bột bột thực sự không nghĩ rằng hoang nhân có khả năng phản công biên hoang tập. Hoang nhân đến đích thị là tìm đường chết. Bởi vậy nếu Yến Phi ám sát ba cấp mã tư thành công hắn sẽ có trăm điều lợi mà không một điều hại. Hành thích ba cấp mã tư tốt nhất là nên tiến hành sớm, có trời mới biết khi tin tức Lưu Dụ lãnh đạo hoang nhân đã bại liên quân Kinh Châu và lương hồ truyền đến, thì Hách Liên Bột Bột có phát sinh dị tâm hay không. Quân chủ động vẫn luôn nằm trong tay của Hách Liên Bột Bột, hắn có thể giúp đỡ Yến Phi hoàn thành tâm nguyện, nhưng cũng có thể bán đứng chàng. Hách Liên Bột Bột bước vào trong ngoại thất, đến sau lưng chẳng nói: "Biên Hoang Tập thực sự là một địa phương kỳ quái." bất kỳ ai khi mới đến biên hoang tập đều có cảm thụ như vậy yến phi thầm nghĩ đã nói như vậy tại sao ngươi lại vào vai hoa yêu gian sát phụ nữ trang thở dài nói chúng ta tiến hành thế nào đây hách liên bột bột đáp vừa rồi ta đã sai phái thủ hạ thần tín toàn lực giám sát mọi cử động của ba cấp mã tư ngày mai sẽ có tin tức hồi báo ta cũng không nghĩ việc này sẽ kéo dài hắn lại hỏi yến huynh phải chăng từ hai ngày trước đã qua lại khu vực gần đây yến phi gật đầu chứng nhận hách liên bột bột nói như vậy ngươi chắc cũng nhìn thấy dị sự ở khu vực gần bạch vân sơn ở đó bạch quang bắn tỏa lên tận trời xa hàng chục dặm vẫn nhìn thấy sau đó tòa ngọa phật tự hóa thành cho bụi lưu lại một hố sâu hõm rộng hàng chục trượng tiến huynh không biết đối với việc này nhìn nhận ra sao tiến phi thầm nghĩ nếu ta nói lên sự thật bảo đảm việc đó sẽ khiến ngươi chết lặng đi nhưng đương nhiên là chàng không nói ra chàng đáp việc này không một hai minh bạch có thể nhìn nhận thế nào đây hách liên bột bột hưng phần nói trời dáng dị tượng tất sẽ có kiếp nạn tại nhân gian. Điều này khẳng định là ông trời muốn khai sáng cho thế nhân, báo trước một thế cục mới sắp bắt đầu. Những kẻ đã xưng đế không phải chân mệnh thiên tử, chân chủ có thể thống nhất thiên hạ chính xác là vừa mới xuất hiện. Tiễn Phi trong thâm tâm nghĩ có thể là thác bạt khuê hay lưu dụ, chứ tuyệt không có quan hệ nào giữa chân mệnh thiên tử và một kẻ tàn bạo như Hách Liên một bột. Trang tự hiểu là thực chưa có biện pháp nào để có thể thấu hiểu được con người Hách Liên một bột. Kỳ quái một điều hắn đương nhiên là người. Sao lại có những hành vi tàn ác, không có nửa điểm nhân tính nào như vậy? Nếu như không phải chàng thân thụ nội thương, lấy đại cục làm trọng, lại để hô lôi phương lên vị trí ưu tiên số 1, Hách liên bột bột đâu có thể ở đây dương dường tự đắc như vậy. Tiến Phi Hờ Hưng nói, Hách liên huynh đương nhiên là người có đại trí rồi. Sự thật sau trận phi thủy, Nam Bắc hai phương chính quyền quân sự đều lung lay suy yếu, do đó tình huống sắp tới trở nên rất khó đoán. Hách liên bột bột than rằng, Giả sử chúng ta không phải là địch mà là chiến hưu thì có phải thống khoái không?" Yến Phi thầm nghĩ ta sẽ không bao giờ coi ngươi là bằng hữu. Hách Liên Bột Bột đang chuẩn bị nói tiếp thì đột nhiên có thủ hạ hốt hoảng chạy vào bẩm báo, thái tử đang đến. Yến Phi và Hách Liên Bột Bột vừa nghe thấy thế đều thất kinh, đưa mắt nhìn nhau. Hách Liên Bột Bột ngay lập tức quyết đoán nói, "Để ta ra ngoài gặp hắn." Nói rồi cùng thủ hạ vội vàng đi ra ngoài sảnh. Yến Phi tiến đến cạnh cửa, thu nhiếp tâm thần, tính toán nếu có tình huống bất thường xảy ra, Sẽ lập tức trốn xa. Diêu Hưng đang đem lại đến tìm. Sự tình tuyệt không tầm thường. Ba cấp mã tư liệu có đi cùng hắn không? Ẩm.